nhưng cho tới nay cao tấn đều chỉ có thể được đến hai điểm thuộc tính khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đáng tiếc nhưng thần quyết đôi tinh thần lực tăng lên mặc dù rất chậm nhưng thắng ở tế thủy trường lưu tích lũy tháng ngày xuống tới có thể cho hắn mang đến không ít tinh thần lực tăng lên bây giờ vạn sự sẵn sàng liền chờ ngày mai so tài lúc này cao tấn đã có chút kích động nội môn trận chiến đầu tiên nhất định phải đánh ra phong thái của mình thời gian tại trong tu luyện trôi qua bất chi bất giác đã là sau nửa đêm trong tu luyện cao tấn đột nhiên bị sở cùng đi đường động tĩnh trô đánh thức mở mắt ra lúc sở cùng đã cùng quỷ hồn đồng dạng xuất hiện ở cao tấn gian phòng bên trong thế nào thành công sao thấy sở c u n g vẻ u sầu thảm đạm dáng vẻ cao tấn không khỏi hỏi sở c u n g lắc đầu thở dài kỳ thật cũng là dự kiến bên trong sự t ì n h loại luân hồi nơi đó có như vậy dễ dàng vậy ngài còn muốn tiếp tục nếm thử sao chứ không đ ổ i sở c u n g cười nhạt lắc đầu ngươi không phải muốn đi thông tin ê bí cảnh sao ta cái này khi sư phụ bao nhiêu được chuẩn bị cho người chuẩn bị cao tấn hai mắt tỏa sáng nên tớ i rốt cuộc đã tới sao sở cùng lợi hại như vậy cho hắn đồ vật nhất định cũng rất ngưu bé a sẽ là gì chứ n g ư sở cùng trầm n tư huy loại máu động ị a p h ư ngón tay trực tiếp đem một sợi thần nghiệm đánh vào cao tấn mi tâm sau một khắc một bức kỳ lạ kỹ năng mạch kín liền hiện lên ở cao tấn trong đầu lại nói chiêu này phảng phất kỹ năng tên gọi là gì cao tấn một bên lĩnh hội kỹ năng mạch kín một bên hiếu kỳ hỏi vô danh tự sợ côn m ặ t không chút thay đổi nói vi sư từ trước đến nay lười n h á t cho kỹ năng đặt tên ngươi phải có hào hứng có thể tự mình đặt tên cao tấn nao nao đây là ngài tự sáng tạo kỹ năng không sai bộ này mạch kín xem như vi sư tương đối hài lòng tác phẩm một trong sợ côn cười n h ạ t nói lại nói kỹ năng mạch kín cụ thể muốn làm sao tạo dự có thể dạy dỗ đệ tử không cao tấn hai mắt sáng lên nói ngươi vẫn là trước đi theo nội môn chương trình học học đi chờ cái gì thời điểm đem cơ sở mạch kín nguyên lý cả minh bạch lại đến thỉnh giáo vi sư không m u ợ n sở côn một bộ biếng nhác bộ dáng được rồi vi sư đi trước híp mắt một hồi ngươi chậm rãi lĩnh hội cái gì ý tứ cao tấn một mặt một b ư ớ c làm nửa ngày n g à i liền c h u y ể n ta một chiêu như vậy phòng ngự kỹ năng thế nào ngại y ta cao tấn cứng ngắt nói lại nói ta gác chung một mạch cũng không có cái gì truyền thừa công pháp cái gì sao có a sở cùng giống như cười mà không phải cười nói ngươi không đã tiếp xúc đến sao cái gì thời điểm tiếp xúc đến ta làm sao không biết cao tấn một mặt mờ mịt hợp lấy ngày hôm qua chung đều bạch gõ đúng không sợ côn ánh mắt chơi hương vị cao tấn kinh ngạc ngây người nói ngươi nói là hôm qua gõ chung lúc huyền thương cổ chung phản hồi về tới kia cỗ thần diệu cảm giác không sai sợ côn gật đầu cười nói đó chính là ta gác chung một mạch đặc hữu công pháp truyền thừa chờ ngươi gõ chung đập đập không sai biệt lắm thời điểm tự nhiên sẽ có rõ ràng cảm nộ bất quá lấy ngươi kia dọa người nộ tính hẳn là cũng không được bao lâu cao tấn nghe được sửng sốt một chút không nghĩ tới huyền thương cổ t r u n g thần diệu phản hồi chính là gác chung một mạch công pháp truyền thừa trước đó còn tưởng rằng là cái gì ẩn tàng ban thưởng cô y dâu diếm không có cùng s ở cùng nói hợp lấy lao nhân ra ông ta sớm đã lòng dạ biết rõ lại nói huyền thương cổ t r u n g có thể tùy tiện gõ sao cao t â n kích động nói đương nhiên không được s ở côn lắc đầu nói nhất định phải theo gác chung quy củ g õ t r u n g mới có thể có đến nên có phản hồi thật hay giả cao t â n b á n tín bán nghi ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà nó làm sao biết ta là tùy tiện gõ vẫn là theo quy củ gõ sợ côn cứ hỏi thật sự cho rằng cái c h u n g này lâu chỉ là tòa phổ thông gác c h u n g a ách chẳng lẽ không đúng sao gác c h u n g bản thân liền là kiện cường đại pháp bảo chuyên môn dùng để cất giữ cùng cung phụng huyền thương cổ chung sở cung giải thích nói cho nên gác c h u n g bên trong nhiều một viên ngọc giản n á t một viên ngọc giản huyền thương cổ chung đều là có thể cảm ứng được thần kỳ như vậy cao tấn nửa tin nửa ngờ ngài thử qua sao ngươi cứ nói đi sở cung mang theo tự rêu nói muốn làm sơ vi sư vừa bái nhập gác c h u n g lúc cũng giống như ngươi không quá tin tưởng sau đó thừa dịp sư tổ ngươi không chú ý vụ trộm gõ một chút sau đó thì sao cao tấn mong đợi nói chúng không có gó vàng ngũ t ạ n g lục phủ hơi kém bị chấn át sở q u â n một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ người muốn không tin tả cũng có thể đi thử xem ách vậy vẫn là quên đi thôi đệ tử tạm thời còn không muốn chết cao tấn vội vàng lắc đầu sở q u â n nhàn nhạt cười một tiếng chật veo một tiếng biến mất tại cao tấn trước mắt cao tấn mắt nhìn đỉnh đầu lại nhìn một chút b ố n phía không khỏi bắt đầu hiếu kỳ huyền thương cổ trung cùng tòa này gác chung lai lịch được rồi vẫn là trước tiên đem lão đầu mạch kín lĩnh hội tương đối tốt mặc dù còn không biết lao đầu bộ này mạch kín là hiệu quả gì nhưng ngày mai sẽ phải đánh nhau nhiều một chiêu phòng ngự kỹ năng tóm lại là tốt kết quả là cao tấn liền bắt đầu một lần lại một lần lĩnh hội trong đầu bộ kia kỹ năng mạch kín Chương 70, có thụ chú、ý. Chương 70, có thụ chú thụ thụ 70, 70, ý. ý. một phen dài rằng giặc tìm hiểu tới về sau thời gian đã đi vào d ạ n g sáng khá lắm một hơi tìm hiểu 87 lần mới rốt cục nên đón giữ gốc nhắc nhở chơi ạ cái này kỹ năng như bức như vậy sao cao tấn kinh ngạc và phần mắt thấy mạch kín đã lạc c n tại nguyên linh tiểu nhân bên trên Vội vàng dùng ý niệm tiến hành xem xét chưa mệnh danh độ thuần t h ủ không tiêu hào mỗi giây năm điểm pháp lực hiệu quả kích hoạt sau lập tức thu hoạch được mười điểm song kháng đến tiếp sau mỗi khoảng thời gian ngoài định mức tăng lên một điểm song kháng kỹ năng tiếp tục trong lúc đó mỗi nhận một lần công kích sẽ còn ngoài định mức tăng lên một điểm song kháng khi song kháng tăng thêm tích lũy đến kế tiếp số lượng cấp l ú c mỗi giây pháp lực tiêu hào tăng gấp đôi kèm theo hiệu quả kỹ năng kết thúc hoặc quan b kỹ năng lúc khôi phục tích lũy song kháng mười hp ai ra cái này kỹ năng có chút ý tứ nếu thử kích hoạt kỹ năng bên ngoài thân rất nhanh bị bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt theo thời gian chuyển r ờ i những n à y kim sắc ánh sáng nhạt còn tại không ngừng tích lũy gia tăng mà ngưng thần quyết vừa vặn tự mang mỗi giây năm điểm pháp lực hồi phục hiệu quả nói cách khác tại song kháng tích lũy đến một trăm điểm trước đó cao tấn là hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh vác nếu như ăn thêm chút nữa hồi k h í tán một mực tiếp tục giữ vững cũng không phải không được nói tóm lại chiêu này kỹ năng hiệu quả còn muốn tương đương ra sức mà lại thời gian càng dài càng ra sức sách như thế ưu tú phòng ngự kỹ năng nổi cái n g ư bức điểm danh tự mới được hơi chút suy tư về sau trong mắt linh quang nói lên có liền gọi bất bại kim thân đi nói trực tiếp dùng thần n i ệ m đem bất bại kim thân bốn chữ khắc ấ n tại kỹ năng mạch kín ở trong đến tận đây một ngày ngắn ngủi bên trong cao tấn thực lực liền đạt được cự phúc tăng lên sắc trời dần sáng khoảng cách t ước định muốn đánh nhau thời gian càng ngày càng gần bất quá tại chính thức trước khi lên đường còn có kiện chuyện trọng yếu phải làm đó chính là t r ồ n g giữ gốc số tầng kết quả là sáng sớm huyền thương phong đ ỉ n h lần lượt dâng lên mấy đạo trói lọi pháo hoa bốn nội môn chủ điện bên ngoài màu đen vương địa trước quảng trường đất trống nơi này là thiên bảng các tinh anh ngày bình thường tranh đoạt xếp hạng sân bãi cũng là bên trong người lưu lượng lớn nhất vị trí sáng sớm đã có không ít đám người xem náo nhiệt tụ tập ở đây nhất là những cái kia người thông minh càng là sớm ngay tại sân bãi phủ cận nhất lên đặt cược bán khẩu mua định rời tay mua định rời tay a quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu muốn đặt cược tranh thủ thời gian a hai bên tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu hoàng tiêu một bồi hai cao tấn một bồi mười hai thế nào sư đệ muốn hay không ép một chút linh thạch chơi đùa ta đi đây là có bao nhiêu người đẻ ép hoàng tiêu không nhiều không nhiều cũng liền hơn trăm cái đi cao tấn đâu sách nói ra ngươi khả năng không tin ép tới người còn thật nhiều chính là đặt cược cũng tương đối ít đứng đắn vây xem đám người xì xào bàn tán suy nghĩ muốn ép bao nhiêu thời điểm một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên từ trong đám người chen lân tiền đến không nói hai lời trực tiếp tại ném một chồng linh thạch phiếu h đây không phải tiêu liệt sư huynh sao bàn khẩu đệ tử ngạc n h i ê nói n ngài cũng tới xem náo nhiệt rồi ừ m tiêu liệt không mặn không nhặt nói đây là năm vạn linh thạch đều cho ta ép cao tấn được rồi bàn khẩu đệ tử đột nhiên kịp phản ứng ép ai cao tấn ta ta không nghe lầm chứ bàn khẩu đệ tử biểu lộ cổ quái nói tiếu sư huynh nhất định phải ép cao tấn để ngươi ép ngươi liền ép chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy tiêu liệt không nhịn được thúc giục nói bàn khẩu đệ tử tự nhiên không có gì đáng nói nói đùa tặng không hắn năm vạn linh thạch hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu sở dĩ liên tục xác nhận chủ yếu là sợ đắc tội tiêu liệt một lát sau tiêu liệt t o ạ nguyện lấy được đặt cược ngân phiếu định mức sau đó tại vây xem đám người kinh nghi nhìn chăm chú đi một bên kiên những ợ i tình huống như thế nào tiêu liệt sư huynh đầu góc xảy ra vấn đề sao đúng vậy a tối hôm qua có quan hệ cao tấn tư liệu không đều chuyển ra sao tiêu phá thiên phú quả thực giác rời muốn chết đừng nói nữa hoàng tiêu ta lên ta cũng được cũng không biết tiêu liệt sư huynh nghĩ như thế nào khả năng chỉ là đến tham gia n á o như ta dù sao năm vạn linh thạch với hắn mà nói chỉ là tiền t r ì n h hoặc là đơn thuần không muốn ép hoàng tiêu cho nên mới ép cao tấn a đúng suýt nữa quên mất tiêu liệt sư huynh một mực nhìn hoàng tiêu khó chịu trước đó còn đánh qua hoàng tiêu một lần đứng đắn đám lời nghị luận ẩm ĩ thời điểm một đôi tiểu tình lữ sắc mặt do dự đi tới sư huynh ngươi nhất định phải ép vị tiểu sư thúc kia tổ sao thanh niên liếc trộm một cái cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần tiêu liệt kiên định gật đầu nói ta có loại dự cảm hoàng tiêu sẽ thua rất thảm nhưng hôm qua không đều nhìn thấy tư liệu sao cảm giác tiểu sư thúc tổ cũng không phải rất lợi hại dáng vẻ tiểu cô nương do, do dự dự chớ do dự sư muội do dự liền sẽ bại trận thanh niên lần nữa khuyên nói ra ngươi coi như không tin tưởng ta trực giác cũng hẳn là tin tưởng tiêu liệt sư huynh lựa chọn a vậy được rồi tiểu cô nương không quá tình nguyện gật đầu kết quả là tại vô số người không thể tưởng tượng trong ánh mắt tiểu tình lưỡng một hơi đem tất cả vốn liếng đặt ở cao tấn trên thân đúng lúc này đám người hậu phương đông nhiên táo động tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua mau nhìn mau nhìn gác chung kia tiểu tử đến rồi ha ha ta còn tưởng rằng hắn không dám tới đâu tới liền tốt tới liền tốt chỉ cần hắn trình diện ta cái này sóng đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo liền ăn chắc ta đi hắn bên kia vị mỹ nữ kia chính là trần bánh á nghe nói cái này sóng quyết đấu cũng là bởi vì trần bánh ánh đưa tới thật hay giả hoàng tiêu cái gì thời điểm cũng để mắt tới trần ánh ánh rồi ngươi ngóc n g hoàng tiêu một mực là la thông mã tử ngươi chẳng lẽ không biết sao thì ra là thế bên cạnh mấy người bừng tỉnh đại ngộ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại la thông vì sao không tự mình xuất thủ nghe nói la thông gần nhất một mực tại bế quan khả năng cảm thấy mặt hàng này không cần hắn ra tay đi cao tấn yên lặng đầu cho trần ánh ánh một cái yên tâm ánh mắt để nàng đừng để ý người chung quanh nghị luận hắn buổi sáng mới từ huyền thương phong xuống tới liền phát hiện trần ánh tại chân núi chờ hắn rõ ràng là hắn đi cùng người khô đỡ nhưng trần ánh ánh lại biểu hiện so với hắn còn muốn khẩn trương càng làm cho cao tấn d ở khóc d ở cười lạ trần ánh ánh thật đem l i ế u tâm món kia áp đáy hòm pháp bảo đều cho mượn tới sư m ộ i yên tâm chính là ta tâm lý nắm chắc cao tấn lần nữa t r ầ n a n nói trần ánh ánh thở dài gật gật đầu nội tâm tự trách và phần nàng cũng không sợ cao tấn thua trận tranh tài thua thì thua không có gì lớn chủ yếu là lo lắng hoàng tiêu trình diện quá trình bên trong cao tấn ẩn ẩn cảm giác có người đang nhìn hắn nghi hoặc nhìn về phía hậu phương đám người vừa vặn cùng tiêu liệt ánh mắt đối mặt cùng một chỗ tiêu liệt đến ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý m u ố n ngươi cùng tiêu liệt sư huynh nhận biết trần ánh ánh tự nhiên cũng đã nhận ra tiêu liệt ánh mắt không khỏi hiếu kỳ hỏi hôm qua tại truyền công điện gặp qua một lần tính không lên nhận biết cao tấn l ắ t đầu đang khi nói chuyện quảng trường tụ tập đám người càng ngày càng nhiều tất cả mọi người đối cuộc tỷ thí này tràn ngập tò mò trên thực tế không chỉ là các nội môn đ ệ tử lấy cô chính vân cầm đầu tông môn cao tầng cũng trong bóng tối đi tới hiện trường chỉ là đều giấu ở chủ điện tầng cao nhất lầu các bên trong miễn cho gây nên không cần thiết phiền thức lúc này trong lầu các trừ chương ố c í n vân cùng tất cả đỉnh núi h cả tất t r bảy mươi mốt nháy mắt bảo tạc thượng chương bảy mươi mốt nháy mắt b ạ o tạc thượng các ngươi cảm thấy chúng ta vị tiểu sư thuốc này có phần thắng sao vạn thu phong trưởng tọa là một vị buồn bã trung niên giờ phút này chính có chút hăng hái quan sát phía dưới cao tấn hắn kêu phá thiên phú ta xem có cái dám phần thắng bắc kiếm phong trưởng tọa khịt mũi coi thường nói Tăng tổn thương nhìn xem rất nhìn người, nhưng xem mới dòa p bác động h thực t cọc vẫn được, kiếm phong trưởng tọa mắt trợn trắng nói này ta đây không phải tưởng tượng một chút mà nghe các trưởng bối nhắc tới mình nguyễn văn vân không khỏi tiêu ngạo lấy thẳng tắp sống lưng nàng người này không có gì yêu thích chính là thích được người xứng tán vân vân n g ư ờ i thấy thế nào cố chính vân không khỏi nhìn về phía nguyễn v â n vân cái gương nhỏ mặc dù là bại tướng dưới tay ta nhưng vẫn là có chút thực lực nguyễn v â n vân như có điều suy nghĩ nói mà lại hắn gái kia thiên phú phát động sát xuất hẳn là không thấp như vậy lời vừa nói ra lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt n g ư ờ i xác định cố chính vân ánh mắt chớp lên nói ừ m nguyễn văn vân trầm ngâm nói chỉ ít từ ta cùng hắn giao thủ thể nghiệm đến xem hắn gái kia thiên phú phát động bắt đầu vẫn là rất tấp nập ý là cái này tiểu tử tại đăng ký tư liệu thường có chỗ dấu diếm đi b á c kiếm phong trưởng tọa cao mày nói chưa hẳn lạc nguyện trưởng lão lắc đầu nói cũng có thể là thiên phú thăng cấp về sau xác suất có chỗ tăng lên trong lúc nhất thời trong lầu các vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái bởi vì theo lý thuyết nguyên linh thiên phú thứ này là không có cách nào dấu diếm cái gì hiệu quả chính là cái gì hiệu quả dụng cụ đều có thể rõ ràng đo ra nhưng cao tấn cái này thiên phú có chút kỳ hoa mặc dù là xác suất phát động tiên phú nhưng không có minh xác xác suất bất kể nói thế nào t quảng, quảng trường bên này theo hoàng tiêu trình diện đám người tự giác tránh ra một khối đất trống không ít cược chó nhóm đã bắt đầu vì hoàng tiêu cố lên hò hét tiếng gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng hoàng tiêu sư huynh cố lên chơi chết hắn nha cao tấn yên lặng ném cho trần bánh ánh một cái yên tâm ánh mắt về sau n h ẹ l a y động lấy trong tay lưu vân phiến bày ra một bộ tự cho là phong độ nhẹ nhàng t ư thái đi hướng sân bãi trung ương đất trống không nghĩ tới ngươi tới còn thật sớm hoàng tiêu hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn tới so với hắn còn sớm ngươi sư thúc tổ ta ưu điểm lớn nhất chính là đúng giờ cao tấn nhàn nhạt trang bước nói hoàng tiêu nghĩa mai cười một tiếng trên dưới giò xét cao tấn một chút chật chật ta còn tưởng rằng ngươi cái này một ban đêm làm cái gì chuẩn bị đâu hợp lấy liền chuẩn bị như thế một bộ không có chút nào xem chút trang bị đủ là được cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng lúc trước trang bước nha ai còn sẽ không đâu có chút ý tứ xem ra đối với mình rất có lòng tin hoàng tiêu ánh mắt rêu rêu nói hy vọng ngươi có thể một mực tự tin xuống dưới đi trực tiếp tới đi nói trực tiếp lấy xuống bên hông thân phận bài sau đó hướng thiên bảng phương địa phương hướng q u a n g ra sau một khắc liền thấy thân phận kêu bài lơ lửng tại phương địa phía trước lóe ra nhàn nhạt ánh sáng n h ạ t cao tấn trước khi đến cùng trần ánh hỏi tham qua thiên bảng danh sách khiêu chiến quý củ khi sắp thân phận của mình bài đã đánh qua cùng hoàng tiêu thân phận bài đặt song song phiêu phủ ở cùng một chỗ ngay sau đó một cỗ kỳ lạ năng lượng từ phương bia bên trong tuân r a cũng phân biệt tràn vào hai người thể nội cùng lúc đó huyên áo vây xem đám người tùy theo an tĩnh xuống tới bởi vì bọn hắn biết khi phương bia giám sát năng lượng tràn vào đối chiến song phương thể nội thời điểm liền mang ý nghĩa tranh tài bắt đầu hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút nội môn t i ê n bảng danh sách thực lực tranh tài bắt đầu nháy mắt hoàng tiêu khỏe miệng nhấc lên một vòng â m lanh ý cười thể nội tùy theo mánh liệt ra một cỗ đặc biệt thần thức đem cao tấn một mực khóa chặt trái lại cao tấn bên này thì không nhanh không chậm mở ra bất bại kim thân quanh thân bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt đây chính là quyết đấu c h i tâm hiệu quả cao tấn thậm chí có chút tiểu thất vọng xem chiêu hoàng tiêu không nói nhảm nháy mắt từ túi chữ vật bên trong móc ra một thanh tạo hình xoáy khí trường kiếm vung vậy ở giữa kiếm ảnh t h ứ c tha tầng tầng lớp lớp khiến người loa mắt ta đi vậy mà là h u y ễ n kiếm thuật Xét nhìn kiếm ảnh này số lượng cùng khí thế độ thuần thục chí ít cũng có hai mươi tầng hơn hai mươi tầng độ thuần thục n u y ễ n kiếm thuật đủ kia tiểu tự uống một bầu kỳ quái kia tiểu tự uống một bầu kỳ quái kia tiểu t hắn đây là muốn làm gì có thể là muốn thua thể diện một điểm a hoàng tiêu xuất thủ nháy mắt trần ánh ánh cũng không tự giác căng thẳng thần kinh lo lắng hắn làm gì thua cũng là đáng đ ợ i liêu tâm chẳng biết lúc nào cùng trần ánh ánh đứng chung một chỗ phân hận nhìn xem đấu trường bên trên cao tấn ngay tại vây xem đám người hiếu kỳ cao tấn muốn như thế nào đón lấy huyện kiếm thuật thời điểm mỉm c ư ờ i giao phiến cao tấn động chỉ gặp hắn phi tốc thu về trong tay quạt xếp lấy phiến làm kiếm mang theo vô cùng trang bức khí thế chính diện đâm về gào thét mà đến huyện kiếm thuật nương theo lấy cao tấn đâm ra q u ạ xếp động tác Mánh liệt pháp liệt l ự công cấp tốc hực, cũng ngạc c xếp phía khắp tụ quạt trên, tại toàn trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, ngưng tụ thành một thanh to hội hương kinh hỏa diễm trường kiếm. Đinh. nơi diễm kiếm. ở kêu lửa trường lên bên dâng nóng ngưng lớn kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động tam giai đoạn giữ gốc tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương buổi sáng trước khi ra cửa cao tấn liền xếp xong một đợt thật to giữ gốc tất hỏa h oanh kích kiếm vốn là cực mạnh cao bạo phát kỹ năng tại tam giai giữ gốc tăng phúc hạ uy lực càng là khủng bố chỉ thấy ngọn lửa kia trường kiếm bắn ra nhẹ nhõm đánh tan nặng trọng kiếm ảnh hướng hoàng tiêu oanh tạc trôi qua đây là t ậ t hỏa oanh kích kiếm mắt thấy hỏa diễm t r ư ờ n g kiếm đánh tới hoàng tiêu quá sợ hãi cái này tiểu t ử vậy mà lĩnh ngộ t ậ t hỏa oanh kích kiếm mà lại chiêu này t ậ t hỏa oanh kích kiếm vi lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp mấy lần vê a n g hỏa diễm t r ư ờ n g kiếm tại hoàng tiêu phụ cận ầm vang nổ tung kinh khủng sóng xung kích nháy mắt tác động đến toàn bộ quảng trường hoàng tiêu bản năng muốn tranh né lại phát hiện đã tới không kịp tại chỗ bị bạo liệt sóng lửa nước hết tinh nhãn dám sát hạ tất cả mọi người thấy rõ ràng hoàng tiêu đỉnh đầu phía trên phiêu khởi tổn thương số lượng năm một trăm bảy mươi mốt trong lúc nhất thời toàn trường l ặ n g ngắt như tờ chỉ có hoàng tiêu tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh y ế u ớt quanh quẩn tam giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương phối hợp tật hỏa hoành kích kiếm siêu cao bội xuất tổn thương nháy mắt bạo tạc cao tấn trước mắt bảng pháp thương liền có 417, 350% m một b trăm n ộ i xuất chính là 1459. ố n t m c ơ sở tổn thương lại tăng thêm đại giữ gốc cung cấp ba trăm n g o à i định mức tổn thương chân thực bội xuất trực tiếp đột phá chân trời bản g tổn thương cao đến 5838 điểm nếu không phải hoàng tiêu quyết đấu chi tâm tự mang một mươi miễn tổn thương tổn thương chi ít cũng tại năm bảy t hữu đây chính là cao tấn hiện tại thực lực khủng bố đến khiến người giận x ô i đừng nói là vây xem đám người ngay cả chính hắn đều có chút không rõ ngoa tào nguyên lai ta mặc lên trang bị mạnh như vậy sao cao tấn kinh ngạc nhìn xem hoàng tiêu đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số liệu hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần t r ư ơ n g bảy mươi hai nháy mắt bạo tạc hạ t r ư ơ n g bảy mươi hai nháy mắt bạo tạc hạ lại nhìn vây xem đám người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối khiếp sợ nói không ra lời tiêu liệt bên này tại cao tấn sử xuất tật hỏa mình kích kiếm nháy mắt con ngươi không tự giác co g ụ c lại lộ ra quả là thế biểu lộ hắn quả nhiên lĩnh ngộ tật hỏa hoành kích kiếm sao vừa nghĩ tới cao tấn chỉ tìm hiểu một canh giờ ra mặt tiêu liệt liền có loại cam chịu cảm giác bất lực cái này mẹ nó người so với người thật có thể tức chết người nhưng mà càng làm cho hắn mộng bức còn tại phía sau khi tổn thương số liệu từ hoàng tiêu đỉnh đầu phiêu khởi một khắc này tiêu liệt trực tiếp ngốc trệ tại n g u y ê n chỗ nam nam hơn ngàn tổn thương hắn lúc này nói năng lộn xộn không dám tin tưởng con mắt của mình đám người một bên khác lưu vĩnh văn cùng lý hạo đồng dạng mở to hai mắt nhìn mặc dù bọn hắn biết cao tấn không yếu nhưng vẫn là bị sâu này tổn thương số liệu dọa cho đi tiểu xem ra ta đoán không lầm cao sư ếch sư thúc tổ thiên phú cũng không có hắn nói đơn giản như vậy lý hạo trước kia liền nhìn ra cao tấn thiên phú không thích hợp phát động tần suất cao ngược lại không có gì mấu chốt là cao tấn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt mấu chốt kỹ năng bên trên phát động cái này không thể không khiến hắn hoài nghi cao tấn tùy duyên chi lực có thể ổn định phát động mặc dù cao tấn trước đó cùng bọn hắn giải thích qua nhưng lý hạo trong lòng cũng không có hoàn toàn tin tưởng bất kể nói thế nào hai ta sau này tại nội môn xem như có núi r ư ợ lưu vĩnh văn ánh mắt phức tạp khó có thể tin mà lúc này trần ánh ánh cùng liễu tâm bên này hai nữ đồng dạng n gây ra như p h n g nhất là liễu tâm một trận hoài nghi mình hoa mắt và anh ánh nói cho ta đây không phải là thật liễu tâm chật vật nuốt nước bọn một chiêu hơn năm tổn thương cái này đây là hai mươi cấp tu sĩ có thể đánh ra tổn thương trần ánh ánh chưa tình hồn đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng hào quang mặc dù cao tấn một mực nói hắn tâm lý n ắ m chắc nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ như thế có ít lại nhìn hoàng tiêu bên này hai mươi sáu cấp hắn cộng thêm một thân không tệ trang bị hp tổng cộng cũng mười tám n g h n da mặt cao tấn một chiêu này trực tiếp xử lý hắn hơn nửa đoạn hp cả người còn bị hỏa d i ễ m bạo tạc nhiễm lên một tầng cháy đen đồ trang hình tượng cực kỳ thảm liệt cảm thụ được khí huyết thâm hụt cảm giác suy yếu cùng toàn thân thiêu đốt cảm giác đau hoàng tiêu đại não một mảnh chống không c ả n h này c ả n h này chu vi xem đám người sớm đã dọa đến nói không ra lời trước đó ép hoàng tiêu thắng được cược chó nhóm càng là từng cái mặt xám như cho về phần những cái t i ê mở giao dịch người thông minh sắc mặt cũng không khỏi tự chủ cứng n ắ c tuy nói nhà cái chắc thắng nhưng vì khả năng hấp dẫn càng nhiều người ép cao tấn thắng Cân mắt thấy i bên n đ vây xem đám người bộ dáng kiếp sợ cao tấn chất phác cười một tiếng giả trang ra một bộ không tưởng tượng được biểu lộ mà lúc này đại điện lầu các bên trên lấy cô chính vân cầm đầu tông môn các cao tầng tất cả đều không hẹn mà cùng tại từ trên chỗ ngồi đứng lên kinh ngạc nhìn xem phía dưới tranh tài cảnh tượng kiếm ca ngươi xác định cái này tiên phu không có gì chứng dùng sao vạn thu phong trưởng tọa biểu lộ q u ỷ dị nói ta làm sao cảm giác có chút bánh đâu bác kiếm phong trưởng tọa khỏe miệng co dần nói có thể là vận khí tốt đi ân hẳn là vận khí tốt thế hai mươi cấp đánh ra hơn năm ngàn bộ phát tổn thương cô chính vân thần sắc kinh nghi bất định ngược lại hướng giang thiếu đình dò hỏi thiếu đình ngươi có nắm chắc có thể đánh ra loại này bộ phát sao không thể giang thiếu đình ngưng trọng lắc đầu nhưng ta có thể tiếp tục đánh ra hai đến ba ở giữa bộc phát cố chính vân khẽ gật đầu nội tâm hơi thăng bằng một chút lại nhìn một bên nguyễn v â n vân chính mặt mũi tràn đầy kinh nghi ghé vào trên cửa sổ liền tranh lệnh trực tiếp lật ra đi cái quỷ gì cái gương nhỏ làm sao lập tức biến lợi hại như vậy hồi tưởng trước đó thắng được cao tấn kia sóng chiến đấu nguyễn v â n vân không khỏi bắt đầu hoài nghi cao tấn lúc ấy đang cố ý nhường l ạ c nguyện trưởng lão cùng triệu duyệt bên này cũng bị cái này sóng tổn thương số liệu dọa đến quá sức nhất là triệu duyệt tâm tình có vị phức tạp nguyên bản nàng quyết định đi ngoại môn tu luyện chính là vì chứng minh mình miễn cho người khác nói nhàn thoại nhưng mà nàng chưa kịp chân chính chứng minh mình liền bị cao tấn đá kích thương tích đ ẩ i mình càng buồn cười hơn chính là nàng còn từng một trận cảm thấy tùy duyên chi lực là cái giác rưỡi thiên phú thiểu gia hỏa này nguyên lai lợi hại như vậy sao lạc n g u y ệ t trưởng lao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhịn không được sợ hai thằng nói di nương duyệt nhi muốn trở về tu luyện triệu duyệt đột nhiên một mặt kiên định nói ách lạc nguyện trưởng lao nao nao rất hiển nhiên nha đầu này là nhận kích thích thôi được đây đối với quyết cũng không có gì h u y ề niệm n triệu duyệt khẽ gật đầu sau đó yên lặng rời đi hiện trường bốn đấu trường bên trên hoàng tiêu chỗ nào còn có nửa điểm phách lối tư thái nhìn về phía cao tấn ánh mắt lần lần t o á t ra một tia sợ hãi không có biện pháp hắn là thật bị vừa vặn một c h i ê u kia tật hỏa h o n h kích kiếm tổn thương cho đánh sợ bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ d â y tửng h không phải sao cao tấn chỉ là vung ra một chiêu hoa thải q u a n đạn hoàng tiêu liền bị dọa đến như lâm đại địch môn trốn tránh nhưng lại chạy không thoát cao tấn thần thức khóa chặt ẩm ẩm Từng v i ê lâu n đạn rơi ở trên người, rõ ràng không g rơi các ó tổn thương, lại bên này cố chính vân một đám người nhìn lẫn nhau biểu lộ đều có chút cổ quái này mới đúng mà bắc kiếm phong trưởng tọa vừa lòng thỏa ý nói vừa vặn hoàn toàn là vận khí tốt ta đi thương hại kia cũng quá thấp đâu chỉ là thấp quả thực thấp không hợp thói thường được không hẳn là chiêu này kỹ năng vấn đề theo lý thuyết hai mươi cấp tổn thương không nên thấp như vậy khi mọi người đều đang cảm thán trước sau hai nhóm tổn thương t r ê n lệch thời điểm giang thiếu đình lại phản phất t h ụ kích thích đồng dạng đ ỗ n g nhiên bọn tới phía trước cửa sổ sắc mặt âm tình bất định nói là hắn nguyên lai、like、hắn một mực tìm không thấy trương hoành hắn nguyên bản đều đã từ bỏ thằng đến vừa vẫn thấy được chiêu kia quen thuộc pháo hoa kỹ năng giang thiếu đình mới rốt cuộc mình tới làm sao thiếu đình thấy giang thiếu đình đột nhiên nhất kinh nhất xạ dáng vẻ tất cả mọi người có chút không hiểu ra sao sư tôn còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngài đề cập tới vị kia ngoại môn đệ từ sao giang thiếu đình biểu lộ phức tạp nói cố chính vân ngây người nói n g ư ờ i nói là nhập môn trước đưa ngươi đánh bại cái kia không sai chính là hắn giang thiếu đình gật đầu nói lần kia lúc giao thủ hắn dùng chính là chiêu này thả pháo hoa đồng dạng kỹ năng nhưng lúc đó hắn bị hỏa độc kiến đốt hoàn toàn thay đổi mà lại nói cho ta hắn gọi chưng hành cho nên mới một mực không tìm được hắn ha ha không nghĩ tới cái này tiểu tử còn thật biết cả việc cố chính vân thần sắc dị dạng nói bốn mà lúc này đấu trường bên này cũng ý thức được cao tấn kia sóng buộc phát là bởi vì vận khí tốt mắt thấy đến tiếp sau tổn thương như thế kéo vượn hoàng tiêu dần dần tìm về tự tin nói nó dọa lao tử nhảy một cái hoàng tiêu âm lánh cười một tiếng ánh mắt bên trong rõ ràng kìm nén một luồng khí nóng nguyên lai、like、đây mới là ngươi chân thực tổn thương trình độ đúng vậy hắn lại cảm thấy mình đi chương bảy mươi ba thế cục nghị chuyển nhưng ngươi đã tàn huyết ta cao tấn ánh mắt đùa cầm nói tàn huyết lại như thế nào hoàng tiêu tự tin cười lạnh trừ phi ngươi có thể giống vừa vặn như thế giấm nhằm c ư ớ p c h ó vậy nhưng nói không chính xác cao tấn giống như cười mà không phải cười nói vạn nhất không cẩn thận lại phát động đây hoàng tiêu chán tối đen nói nhảm vừa đạp một đống c ư ớ p chó làm sao có thể nhanh như vậy giấm lên thứ hai chồng c ư ớ p chó cao tấn như có điều suy nghĩ nói không chừng con chó kia t ừ hôm nay mới tốt tiêu chạy đ ầ u ngươi mẹ nó có buồn nôn hay không hoàng tiêu bị cao tấn cái này liên tiếp quỷ dị nôn ngữ chỉnh một mặt một bức xem kiếm thật tình không biết cao tấn đã tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong kéo tốt chiêu thứ hai hoa thải quang đạn làm lạnh mắt thấy hoàng tiêu c u ồ n g loạn giết tới trực tiếp đối diện đưa cho hắn một phát lãng mạn hoa hỏa ẩm ẩm ẩm sáu khoả quang đạn luân phiên nổ tung hình thành đoá đoá chói lọi khói lửa lại là chiêu này rác rưởi kỹ năng hoàng tiêu không nhìn thẳng hoa thải quang đạn tổn thương mũi kiếm trực chỉ cao tấn mà đi rất có một chút nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên cảm giác nhớ không lầm tất hỏa hoành kích kiếm bổ sung năng lượng tốc độ là tám mươi giây đúng không u tiểu đồ tôn còn hiệu tất hỏa h o à n h kích kiếm、A. cao tấn không nhanh không chậm bóng đen lưu vực từ lòng bàn tay phun ra ngoài cùng mũi kiếm đang đối mặt đụng vào nhau hoàng tiêu chiêu này kiếm hệ kỹ năng mười phần ra sức bóng đen lưu vực rất nhanh bị kiếm thế áp chế nhưng cao tấn căn bản cũng không muốn dùng bóng đen lưu vực đả thương hại t áp chế có chút nhanh a bóng đen lưu vực ở kiếm thế s u n g kích hạ càng lúc càng ngắn mạnh liệt kiếm khí cũng càng ngày càng gần vốn nghĩ dùng bóng đen lưu b ự c rất khó chống đến một giai đoạn tiểu g i gốc ẩm bóng đen lưu vực cuối cùng còn có thể không thể ngăn cản hoàng tiêu kiếm chiêu cao tấn cả tấn người i bị k ế mắt thế tại chỗ đục bay, đỉnh đầu phía trên tùy theo phiêu khởi một chối không tầm thường tổn thương bất thân trồng tổn thương chỗ đỉnh phía phiêu khởi chối không không phải hơn hơn. Nếu đến bại liệu. kim đục còn đầu đã bay, cao m số sẽ 1.479 thấy cao tấn bị kiếm chiêu đánh bay vây xem đám người lần nữa xôn xao một mảnh trước một giây còn mặt xám như cho cược trò nhóm lần nữa g i ấ y lên hy vọng ha ha hoàng tiêu sư huynh cố lên cực chó lập tức lâm vào cuồng hoan k i a tiểu tử vừa v ậ n bất quá là vận khí tốt mà thôi liền cái này con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu liền cái này làm nửa ngày là cái giấy lao hổ a nhưng đừng nói vừa kia sóng hơn năm ngàn tổn thương thật đúng là đem ta hù dọa còn tốt hắn cái này tiên phú tăng tổn thương hiệu quả là ngẫu nhiên không phải liền thật có chút kinh khủng nói tóm lại trừ phi cao tấn có thể phát động lần thứ hai tiên phú tăng tổn thương không phải hoàng tiêu thắng chắc n và nó còn tốt sợ bóng sợ gió một trận không chỉ là vây xem đám người thấy thế cục có chút nịch chuyển manh mối lầu các bên trên mọi người đồng dạng kinh ngạc và phần không có biện pháp chủ yếu là trước sau tương phản quà lớn cho người ta một loại rất lớn tranh lệch cảm giác trần bánh bánh bên này cũng không khỏi lần nữa khẩn trương lên ngược lại là liêu tâm một bộ đại khoái nhân tâm bộ dáng ước gì cao tấn tranh thủ thời gian thua một bên khác tiêu liệt thần sắc có chút quái gì? không nên yếu như vậy a tiêu liệt không thể tưởng tượng chẳng lẽ là ta trực giác sai lầm từ khi biết được cao tấn lịch t i ê n n g ộ tính về sau hắn liền ẩn ẩn cảm giác cao tấn rất mạnh mà lại trước đó kia sóng tật hỏa hoành kích kiếm bộ phát cũng ân chứng hắn phỏng đoán có thể để hắn không nghĩ tới chính là mới chỉ chấp mắt công phu cao tấn liền bắt đầu liên tục bại lui nghi hoặc ở giữa tiêu liệt nhịn không được mắt nhìn mấy vị kia mở giao dịch thanh niên hắn hiện tại cực độ hoài nghi cao tấn đang đánh giả thi đấu khi tất cả người đều coi là cao tấn muốn thua thời điểm sau khi hạ xuống cao tấn lại một bộ bình tĩnh biểu lộ mắt thấy hoàng tiêu thừa thắng sông lên mà đến một chỉ phong chỉ kình bắn ra đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương nương theo lấy h ê m hai hệ thống nhắc nhở ầm do chỉ kiếm khí tại không trung s ẹ t qua một đạo màu xanh lưu quang cũng tại một phá thần niệm tinh chuẩn điều khiến h ạ thành công đánh trúng hoàng tiêu trái tim vị trí dù không thể đánh xuyên hoàng tiêu hộ giáp nhưng lại thành công đánh ra đủ số tổn thương 825 t ổ n thương mặc dù không có cách nào cùng tam giai tật hỏa oanh kích kiếm so nhưng đối với hai mươi cấp tu sĩ đến nói đã coi như là không tệ tổn thương húng chi hoàng tiêu chỉ còn không đến ba ngàn lượng máu một chiêu này phong chỉ k ì n h xuống d ư ớ i trực tiếp đem hoàng tiêu lượng máu đẻ thấp đến hai ngàn ra mặt đối mặt cao tấn cao thấp không chừng tổn thương hoàng tiêu không tự giác sinh ra một k i a cảnh giác và nó trước đó kia sóng mất máu quá nhiều không thể kéo dài nữa nghĩ đến nơi này hoàng tiêu bỗng nhiên cắn răng một cái thể nội pháp lực cấp tốc pháp nội cấp lực bởi ắ đắm t một thả tư thế. Tấn trong đầu điều động, nhiên một bộ muốn thả đại muốn chiêu muốn nghiêm nhiên lại ngoài kinh bộ này chìm Mà lúc này, Cao tấn lại đắm chìm trong ngoài ý hỉ trong. b ở vì tại vừa vặn phong chỉ kình bắn ra nháy mắt trừ tăng tổn thương giữ gốc nhắc nhở bên ngoài còn có một cái khác đầu nhắc nhở thực chiến sử dụng số lần đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế phong chỉ kình độ thuần thục tăng lên càng làm cho cao tấn vui mừng chính là phong chỉ kình độ thuần thục vậy mà một hơi biểu đến hai mươi mốt tầng phong chỉ kình độ thuần t h ụ hai mươi mốt tiêu hao bốn mươi lăm điểm pháp lực hiệu quả đem ký lưu áp xúc ngưng tụ tại ngón trọ ngón giữa ở giữa cách xạ ra di động cao tốc chỉ k í n h kiếm khí tạo thành một trăm sáu mươi hai phần trăm pháp thương tăng thêm phong thuộc tính tổn thương cũng kèm theo ba mươi ba điểm cắt chém hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ sáu giây rất hiển nhiên khác biệt kỹ năng tại độ thuần thục giữ gốc về sau đạt được tăng lên cũng không giống đáng tiếc hắn hiện tại không có thời gian xoắn suýt vấn đề này hoàng tiêu đại chiêu đã vận sức chờ phát động nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được tiểu tử dừng ở đây đi hoàng tiêu quanh thân khí thế điên cùng tăng vọt có thể thua ở sát chiêu của ta phía dưới là vinh hạnh của ngươi cùng lúc đó vậy xem trong đám người đã có không ít người nhìn ra hoàng tiêu chiêu này s á t chiêu tê cái này cảm giác khí thế kia không phải là bán cái gì cái nút mau nói nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là đáng kiếm thức đáng kiếm thức chính là cái kia danh s ư n g truyền công điện tầng hai mạnh nhất kiếm chiêu đáng kiếm thức ai ra không nghĩ tới hoàng tiêu vậy mà lĩnh ngộ đáng kiếm thức được cao tấn lần này là triệt để không đùa liền hắn kia thân phá trang bị không có khả năng chống đỡ được đáng kiếm thức lực phá hoại lâu các bên này thấy hoàng tiêu xử suất đáng kiếm thức cố chính vân mấy người đều âm thầm làm song xuất thủ chuẩn bị không có biện pháp đáng kiếm thức lực phá hoại quá mạnh một khi cao tấn không tiếp nổi đó chính là không chết cũng bị thương hạ tràng vân thúc ngươi còn thất thần làm gì nguyễn văn vân lo l ắ n g nói mau ngăn cản hoàng tiêu k i a tiểu tử a trước không đ ổ i cố chính vân bất động thần sắt nói lấy hắn thực lực cho dù tại tối hậu quan đầu xuất thủ cũng không mượn mà lúc này cao tấn bên này tự nhiên cũng đã nhận ra hoàng tiêu trên thân ngay tại tích xúc một cố lực lượng kinh khủng coi như hắn t r ồ n g ra giai đoạn hai giữ gốc cũng chưa hẳn hữu dụng xét xem ra cái này nội môn tiên bảng vẫn có chút hàm k i lượng ngưng lông mày trong lúc suy tư c pháp pháp Siêu. Siêu. Siêu. hoa thải i ê n h quang đạn lần nữa ném ra mỗi quả quang đạn đều kèm theo năm điểm pháp lực tán loạn hiệu quả mà tại hoa thải quang đạn ném ra đồng thời bóng đen lưu bột cũng lần nữa từ cao tấn lỏng bàn tay phun ra cũng tinh chuẩn bắn ra tại hoàng tiêu trên thân chương bảy mươi b ư n 249 là vị nào? Chương 74, 249 74, là là nào? nào? vị vị Trưng sự thật chứng minh đúng như hàn đoán hoàng tiêu chiêu này đáng kiếm thức rõ ràng cần không ngừng tiêu hao pháp lực tiến hành t ụ lực mới có thể đánh ra đầy đủ ra sức hiệu quả mà cao tấn cái này một hệ liệt kèm theo pháp lực tán loạn công kích đánh xuống trực tiếp khiến hoàng tiêu trở tay không kịp pháp lực tán loạn hoàng tiêu biểu lộ cứng đờ mắt thấy đáng kiếm thức còn không có tụ lực đến trạng thái tốt nhất thể nội pháp lực liền đã thấy đáy hoàng tiêu sắc mặt khó coi muốn chết đây là thượng phẩm đốt pháp đan hiệu quả người mẹ nó chơi xấu vây xem đám người cũng chú ý tới cao tấn uống thuốc động tác vô số cược chó nhóm n h a u n h a u bắt đầu kêu la bởi vì tại bọn hắn xem ra cao tấn đã phạm quy mà dựa theo thiên bảng khiêu chiến quy tắc phạm quy một phương sẽ bị trực tiếp phán định vì thất bại phóng nhan toàn bộ đấu trường cũng liền trần á n h á n h biểu hiện tương đối bình tĩnh dù sao nàng biết cao tấn luyện dược sư thân phận kết quả là khi vây xem đám người cùng hoàng tiêu cùng một chỗ kháng nghị thời điểm cao tấn một câu trực tiếp để bọn hắn á khẩu không trả lời được không tốt ý tứ quên cùng chư vị nói bản nhân kỳ thật vẫn là một vị luyện dược sư cao tấn cười nhạt giải thích đồng thời tiếp tục t gia ông chỉ thấy hoàng tiêu đột nhiên rút kiếm quét ngang thể nội tích xúc đã lâu lực lượng tùy theo khuấy động ra hóa thành một vòng kinh khủng kiếm khí hướng bốn phương tám hướng khuấy động ra uy lực to lớn khiến người l i ỡ i lưỡi vây xem đám người càng là nhao nhao hướng lui về phía sau tránh ngoa tào cao tấn sắc mặt dây lắp biến kinh hô ở giữa bị kiếm khí chặn ngang tung bay kim ti nhuyễn giáp bị trực tiếp phá vỡ một đường vết rách đáng được ăn mừng chính là phá vỡ kim ti nhuyễn giáp đồng thời kiếm khí lực lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ chỉ ở hắn phần bụng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương sinh mệnh lực chỉ mất ba điểm lại nhìn tự thân hp cũng chỉ thừa ba ngàn ra mặt ai ra cái này nếu để cho hắn lại tụ lực một hồi sợ là muốn bị trực tiếp chém ngang l ư n g a cao tấn c h ậ t vật ổn định thân hình không khỏi một trận hoảng sợ trái lại hoàng tiêu bên này thì một bộ vẻ mặt cứng gắc l ầ u các bên trên cố chính vân mấy người đều bị cao tấn luyện dược sư thân phận khiếp sợ đến ta vị tiểu sư t h ú c này lại còn là cái luyện dược sư mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại thanh trúc phong trưởng tọa trên thân nhìn ta làm gì thanh trúc phong trưởng tọa dợ khóc dợ cười nói t a chôn à o biết tiểu miêu tử ngươi xác định cái này tiểu tử cùng các ngươi thanh trúc phong không có gì quan hệ bắc kiếm phong trưởng tọa một mặt hoài nghi thanh trúc phong trưởng tọa khóc không ra nước mắt nói lúc trước hắn một mực tại ngoại môn làm sao có thể cùng ta thanh trúc phong có quan hệ kỳ quái lỗ hỏa phong trưởng tọa trầm ngâm gật đầu vậy hắn cái này thuật chế thuốc từ chỗ nào tới ta chỗ nào biết thanh trúc phong trưởng tọa hầm hực đ i ễ u môi nói hoặc là tự học thành tài hoặc là cùng thiếu đ ì n h đồng dạng trong nhà có tinh thông luyện dược t r ư ở n g bối nói đến nơi này thanh trúc phong trưởng tọa không khỏi sinh ra một chút vẻ hoài nghi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn ăn thượng phẩm đốt pháp đan thật sự là chính hắn luyện chế sao người ỷ là hắn đang nói láo cố chính vân cao mày nói、ừ. thanh trúc phong trưởng tọa gật đầu nói nếu như sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm còn có thể lý giải nếu không có cao nhân chỉ điểm chỉ dựa vào tự học liền có chút không hợp t h o i thưởng lại nhìn đấu trường bên này thắng bại đã không có bất kỳ huyền nhập gì hoàng tiêu chỉ còn hơn 1.000 h p pháp lực cũng đã thấy đ ấ y căn bản không thể nào là cao t ấ n đối thủ húng chi cao tấn đã xếp xong giai đoạn hai giữ gốc kết quả là tại rộng rãi c ự c chó nhóm tiếng kêu rên bên trong một đạo thanh sắc lưu quang kiếm khí từ cao tấn đầu ngón tay bắn ra nhẹ nhóm thanh không hoàng tiêu lượng máu mà tại hoàng tiêu hp tình huống đồng thời lơ lửng tại phương bia trước thân phận bài cũng theo đó phát sinh biến hóa chỉ thấy thân phận của hai người bài một trận dây dưa xoay quanh ngay sau đó hoàng tiêu thân phận bài bên trên tầng kia ánh sáng nhạt liền chuyển rời đến cao tấn thân phận bài bên trên cùng lúc đó cao tấn danh t ử cũng xuất hiện tại thiên bảng vị cuối cùng đáng chết liền tranh lệch như vậy một chút thua trận tranh tài hoàng tiêu một mặt biệt khuất cùng không cam lòng nếu không phải cao tấn gặp vận may đi lên liền phát động thiên phú tăng tổn thương đánh hắn một đợt sai sau không đội hắn làm sao có thể thua nếu không phải cao tấn cuối cùng dùng đốt pháp đan pháp lực tán loạn quấy nhiều hắn hắn làm sao có thể sớm phóng thích đáng kiến thức đáng tiếc trên đời không có nếu như thiên bảng thứ hai trăm năm vị đã đổi thành cao tấn danh tự cùng hoàng tiêu đồng dạng vây xem trong đám người c ự c chó nhóm hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận sự thật này không ngừng la hét phát ra kháng nghị không ít người trực tiếp bắt đầu chất vấn cao tấn luyện dược sư thân phận ta kháng nghị ta cũng kháng nghị ngươi nói ngươi là luyện dược sư ta còn nói ta cũng là luyện dược sư đâu chính là luyện dược khó như vậy học hắn mới nhập môn bao lâu làm sao có thể học được luyện dược hơn nữa còn đến có thể luyện chế ra thượng phẩm đốt pháp đan tình trạng ta đề nghị chúng ta cùng đi mời thanh trúc phong sư huynh ra mặt nghiệm chứng đúng mời thanh trúc phong sư huynh nghiệm chứng khi tất cả người đều đang chất vấn cao tấn luyện dược sư thân phận đồng thời trong đám người một đôi tiểu tình lữ lại tại vui đến phát khóc cả trang quyết đấu xuống tới tâm tình của hai người tựa như ngồi xe cắp treo đồng dạng một hồi bay lên đám mây một hồi ngã vào địa ngục quả thực đem hai người d à y vò quá s ư ớ c thằng đến cao tấn thắng được tranh tài một khắc này hai người vui đến phát khóc ra sức ôm nhau cùng một chỗ sư h u n h chúng ta phát tài tiểu cô nương kích động bôi nước mắt bốn lâu các phía trên n g h e trên quảng trường các đệ tử tiếng kháng nghị cùng tiếng chất vấn cố chính vân mấy người đều có chút ý động thế nào miêu sư đệ muốn hay không tự mình xuống dưới nghiệm chứng một chút ách ta trực tiếp ra mặt không tốt lắm đâu thanh trúc phong trưởng t ọ a i trầm ngâm một phen ngược lại nhìn về phía sau l ư n g thanh niên tiểu phi ngươi đi xuống một chuyến như thế nào phía sau thanh niên tự nhiên không có ý kiến gì trên thực tế hắn cũng rất muốn nghiệm chứng một chút cao tấn luyện dược sư thân phận là thật hay giả kết quả là tại mọi người mong đợi trong ánh mắt tên là tiểu phi thanh niên chậm rãi rời đi lầu cát tiểu phi chân chức vừa đi trên quảng trường liền lần nữa phát sinh biến cố ta đi hắn đây là muốn làm gì bắc kiếm phong trưởng tọa một mặt khó có thể tin nhìn xem tình huống phía dưới còn lại mọi người cũng đều một bộ kinh ngạc biểu lộ nhất là giang thiếu đình bốn đối mặt vây xem đám người chất vấn cùng kháng nghị cao tấn căn bản không có để ở trong lòng bản thân hắn chính là luyện dược sư tự nhiên không cần sợ hãi mọi người chất vấn một phát bắt được chậm rãi phiêu lạc đến trong tay thân phận bài thân thức d ò vào trong đó nguyên bản thân phận tin tức cột bên trong đã nhiều một đầu tên là thiên bảng danh sách điều mục mà hắn mục tiêu xếp hạng vừa lúc là thiên bảng thứ hai trăm năm mươi vị chật chật không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên thiên bảng cao tấn âm thầm cảm khái một phen ngược lại lại có chút buồn b ự c chỉ là đồ ngốc cái bài danh này có chút cứng ngắc không có biện pháp đồ ngốc cái bài danh này quả thực không quá may mắn kết quả là khi vây xem đám người còn đang kêu gào lấy kháng nghị thời điểm cao tấn đột nhiên hướng bầu trời thả một đợt hoa thải quan g đạn tiếp tục trồng giữ gốc đồng thời còn có thể để huyên náo hiện trường an tĩnh xuống tới cái kia tất cả mọi người yên tĩnh một chút cao tấn lớn tiếng la lên mắt thấy cùng đây huyên náo đám người dần dần an tĩnh xuống đến vốn cho rằng cao tấn là nghĩa giải thích mình luyện dược sư thân phận ai có thể nghĩ cao tấn tiếp xuống phát biểu nhưng lại làm cho bọn họ một mặt một b ư ớ c khu khu cao tấn háng r ộ n g một cái dơ thân phận bài lớn tiếng dò hỏi lại nói thiên bảng thứ hai trăm bốn mươi chín là vị nào tại hiện trường sao chương bảy mươi lăm v uff kéo căng chương bảy mươi lăm v uff kéo căng lời vừa nói ra toàn trường kinh ngạc câm thanh nổi lên một phía ta đi hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn tiếp tục x ô n g bảng hay sao nói đùa cái gì đánh cái hoàng tiêu đều kém chút thua còn muốn tiếp tục khiêu chiến danh sách hai trăm bốn mươi chín hắn sẽ không coi là danh sách hai trăm bốn mươi chín cùng danh sách tháng hai năm năm không không kém bao nhiêu đâu ách chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải hoàng tiêu làm lâu như vậy thiên bảng thủ một v i ề n vì sao một mực sông không đến hai trăm bốn mươi chín bởi vì hai trăm bốn mươi chín một mực ổn vượt qua hắn a khiếp sợ không chỉ là an dưa quần chúng còn có trần bánh lánh cùng liêu tâm hai nữ giá hỏa này quả thực liêu tâm một bộ bất lực nhà danh biểu lộ gặp qua cuồn g vọng chưa thấy qua cuồn g vọng như vậy sư h u n h cử động lần này là có chút liều lĩnh lỗ mãng trần oanh oanh thở d à i nói tại nàng xem ra coi như cao tấn muốn tiếp tục x n g bảng cũng không nên ở thời điểm này tiêu liệt bên này còn tại xoắn suýt cao tấn có hay không đánh giả thi đấu vấn đề thẳng đến cao tấn thắng được tranh tài một khắc này hắn mới ý thức tới cao tấn kia sóng là thật đồ ăn biết được cao tấn còn muốn tiếp tục khiêu chiến danh sách hai trăm bốn mươi chín quả thực đem hắn kinh hãi sửng sốt một chút có chút ý tứ ta thật sự là càng ngày càng thích hắn làm một phần tử h i ê u chiến hắn là rất thưởng thức cao tấn loại hành vi này tốt nhất một hơi ngay cả sông mấy cái thứ tự như thế càng kích thích nói tóm lại tại đại đa số người xem ra cao tấn hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này khiêu chiến 249 danh sách mà cao tấn căn bản không để ý tới mọi người cách nhìn với hắn mà nói tại 250 danh sách chờ lâu một giây đều là một loại d à y vò người đâu không tại hiện trường vẫn là không dám ra cao tấn nhìn quanh bốn phía đám người tiếp tục gọi reo lên không ăn ít dưa quần chúng đều bị hắn cái này phách lối dáng v ẽ cho buồn nôn đến và nó g i a hỏa này quá giả nhìn ta giống như đánh cho hắn một trận đến người thu thập một chút hắn có được hay không không phải muốn bị hắn đựng lại nói trước mắt danh sách hai trăm bốn mươi chín là ai thiên bảng bên trên không viết đây này sao diêu vệ đông diêu vệ đông hắn không phải hai trăm bốn mươi bảy sao làm sao thành hai trăm bốn mươi chín rồi cái này còn phải hỏi khẳng định là rất xuống tới thôi nghe nói hắn gần nhất đ ổ i tu mới công pháp sau đó để người bắt chỗ trống cho kéo xuống tới c h ắ c không được đâu ta nói lấy diêu vệ đông thực lực làm sao có thể một chút liên tục rơi hai tên rất nhanh tại đám người một trận sao động âm thanh bên trong một người mặc quần áo màu xanh mi thanh mục tú thanh niên đi ra tại hạ diêu vệ đông không biết tiểu sư thúc tổ có gì chỉ giáo thanh niên mặt mỉm cười toàn thân lộ ra nhàn nhạt lực tương tác cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác cao tấn mắt liếc thiên bảng hai trăm bốn mươi chín bên trên danh tự mừng rỡ không thôi thật tại hiện trường à vậy thì tốt quá ách tiểu sư thúc tổ sẽ không thật muốn khiêu chiến ta đi Diêu vệ đông ánh mắt cao ổ không thích này. quá cái ưa a c số tấn cũng không nói nhảm lần nữa đem thân phận bài ném thiên bảng phương địa xin lỗi anh em diêu vệ đông giật mình hơi có chút bất đắc gì ném ra thân phận của mình bài sư t h u ố c tổ vừa đánh xong một ván muốn hay không chỉnh đốn một lát diêu vệ đông tựa hồ không quá giống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã thấy cao tấn đường h o a n g nuốt vào một viên thượng phẩm hồi khí tán hoàn toàn thất vọng không cần thiết trực tiếp tới đi nói đùa bất bại kim thân đều trồng đến hơn ba trăm song kháng pháp lực cao thảo rơi lại mang xuống được lãng phí bao nhiêu hồi khí tán lãng phí hồi khí tán còn không phải mấu chốt mấu chốt là đan dược lưu lại tạp chất được kéo mấy lần giữ gốc mới có thể xếp sạch sẽ mà lại có cái này hơn ba trăm song kháng đầy đủ ứng đôi tiếp xuống quyết đấu ngươi nhất định phải hiện tại bắt đầu sao diêu vệ đông khốn họp nói không sai bây giờ tam giai đoạn dự gốc gần ngay trước mắt tật hỏa oanh kích kiếm cũng đã làm l ệ n h hoàn tất cao tấn có thể nói là lòng tin đầy đủ đang khi nói chuyện đem các loại thượng phẩm đan dược đều tới một viên đem có thể kéo b ờ u f f toàn bộ kéo căng đối mặt cao tấn không ngừng hướng trong miệng nhét thuốc hình tượng diêu vệ đông cùng vây xem đám người đều có chút mắt t r ầ n tròn gặp qua c á n thuốc chưa thấy qua giống hắn như thế cắn thuốc ngoa tạo liền xem như luyện dược sư cũng không mang như thế bốn thuốc ca hắn chẳng lẽ không biết đan dược ăn quá nhiều sẽ tại thể nội trồng chất tạp chất sao mấu chốt hắn một cái pháp hệ tu sĩ ăn thượng phẩm sôi huyết đan làm gì chẳng lẽ liền vì kia năm phần trăm song kháng đừng nói cao tấn ăn sôi huyết đan thật đúng là vì kia năm phần trăm song kháng tăng thêm cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt dược lực cao tấn vừa lòng thỏa ý không sai bịt lắm có thể bắt đầu diêu vệ đông dở khóc dở cười lắc đầu chận bung ra khí tức trong người đã như vậy vậy liền để ta kiến thức một chút tiểu sư thuốc tổ thực lực đi sau một khắc diêu vệ đông quanh thân khí lưu phong t r o ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền ra mắt thấy cùng đây vây xem đám người đều kinh hô kinh ngạc ngoa tạo là mãnh hổ công diêu vệ đông đổi tu công pháp vậy mà là mãnh hổ công nếu như không nhìn lầm hắn c á i này mãnh hổ công đã tu luyện tới tầng thứ hai l i ê n nhìn hắn luyện hóa yêu linh phẩm chất như thế nào đã quyết định đổi tu khẳng định là đạt được phẩm chất không tệ hổ loại yêu linh a ha ha lần này có trò hay để nhìn tiêu liên lầu các bên trên quan chiến cố chính vân bọn người lộ ra một tia kinh ngạc mãnh hổ công luôn luôn lấy cương mãnh lấy sưng ta vị tiểu sư t h u c này sợ là muốn đụt vách bác kiếm phong trưởng tọa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lão chu ngươi có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này dùng chính là cái gì thú hồn sao một bên dáng người buồn bã vạn thú phong trưởng tọa ngưng lông mày cảm giác nói tựa như là chỉ cấp bốn mươi huyền băng bạch hồ yêu linh ai ra cấp bốn mươi yêu linh cái này tiểu tử có chút năng lực a thế nào lão chu có hứng thú hay không cố chính vân nhịn không được trêu kẹo nói không đội vạn thú phong trưởng tọa lắc đầu nói như hắn có thể tại nửa năm có thể đem mánh hổ công tu luyện tới tầng thứ ba ta liền thu hắn làm thân chuyển、Úi、yêu cầu còn rất cao mọi người nhịn không được t r e o g ẹ o nói bốn đấu trường bên này cao tấn đồng dạng bị diêu vệ đông khí thế trên người giật này mình mặc dù hắn đôi mánh hổ công không hiểu nhiều nhưng cũng có thể cảm giác được bộ này luyện yêu công pháp cường đại không giống với chính thống loại hình công pháp l u y ệ n yêu loại công pháp bình thường không có minh sát phá mấy môn hạng nhưng lại cần một con đối ứng yêu thú nguyên linh mới có thể tiến hành tu luyện mặt khác luyện yêu loại công pháp tăng thêm phương thức cũng tương đối đặc thù là trực tiếp tướng yêu linh thuộc tính theo nhất định tỷ lệ ra chỉ đến trên thân người công pháp cảnh giới càng cao tăng thêm tỷ lệ cũng liền càng cao bởi vậy luyện dược loại công pháp uy lực là cùng yêu linh phẩm chất trực tiếp móc đ ố i trừ cái đó ra một chút thượng đẳng luyện yêu công pháp còn kèm theo một hai loại công pháp tuyệt kỹ kinh ngạc về kinh ngạc nhưng cao tấn cũng không bối rối dù sao không có cái gì là một phát giữ gốc không giải quyết được nếu như không được vậy liền lại đến một phát húng chi bất bại kim thân đã trồng đến hơn ba trăm song kháng tăng thêm bản thân hắn song kháng cùng nhiều loại đan dược tăng thêm lúc này hắn song kháng đã tới gần năm trăm điểm thịt dối tinh dối mủ sợ cái q u ạ n lông anh em đã tội cao tấn trực tiếp một phát hoa thải con đạn vang ộ i tranh tài thương thứ nhất sáu quả quang đạn tại thần thức điều khiển hạn liên tiếp tại diêu vạn đ ồ n g trên thân nổ tung lại bị diêu vạn đ ồ n g trên thân một tầng băng xương c ư ơ n g khí nhẹ nhõm ngăn cản kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể chờ ta đem hai trăm bốn mươi tám vị kia đánh xuống đến về sau lại làm kiêu chiến diêu vạn đ ồ n g ý vị thâm trường thở dài nói hôm qua hắn vừa đem mãnh hổ công tu luyện tới tầng thứ hai vốn muốn tìm cái thời gian đoạt lại mình hai trăm bốn mươi bảy danh sách không nghĩ tới trước một bước gặp được cao tấn kiêu chiến chương bảy mươi sáu lại sáng tạo cái mới cao chương bảy mươi sáu lại sáng tạo cái mới cao đều như thế cao tấn không có vấn đề nói Tại h ắ nói xem ra, thiên bảng một mở năm mới ra, trên trừ trên hai thiên thứ tự lớn, thứ tự lệnh không phi lệnh cái cái bảng cũng lớn, c một chút đáng xem. chút t h đáng ô được. Diêu vạn đông bất đắc sư thuốc Diêu di nói, vậy liền mời tiểu sư thuốc tổ chỉ giáo. vạn vậy Nói bất tổ xong một tiếng rung động tâm thần tiếng hổ gầm đột nhiên từ d i ê u vạn đông thể nội phát ra lang liệt gió lạnh nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu trường chỉ thấy d i ê u vạn đông mũi chân điểm một cái cả người liền như, như đạn pháo hướng cao tấn vọt m ạ n h tới tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưỡi rất nhanh quyền phong rúng động gió lạnh hướng cao tấn đối diện đánh tới chơi quyền cướp sao cao tấn không chút hoang mang trực tiếp dùng bóng đen lưu buộc đỉnh đi lên tư tư tư bóng đen chùm sáng cùng băng xương quyền phong va chạm phát ra trận trận xì xì xì thanh âm bởi vì cái gọi là từ xưa đối xong trái tất v u a nhưng bóng đen lưu buộc cùng người đối s o n g liền cho tới bây giờ không có thắng nổi xem r a sư thúc tổ chỗ này vận khí không tốt l ắ m a diêu vệ đông t r e o chọc cười một tiếng quanh thân nổi gân xanh trực tiếp tiến vào b ộ phát trạng thái buộc phát trạng thái dưới quyền thế cùng quyền phong uy lực bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc bóng đen lưu buộc tựa như là lò so đồng dạng bị nhẹ nhóm áp súc về cao tấn lòng bàn tay ẩm cao tấn chỉ cảm giác một cỗ cự lực nhào tới trước mặt thân thể không tự giác bay rớt ra ngoài đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi tổn thương số liệu 1278 n h ì n thấy sâu này tổn thương số liệu vô luận là diêu vạn đông vẫn là vây xem đám người đều có chút choáng váng không phải là bởi vì tổn thương quá cao mà là bởi vì tổn thương so với bọn hắn trong dự đoán thấp không ít muốn biết diêu vạn đông chiêu này thế nhưng là tại buộc phát trạng thái giới đánh ra tới chí ít tại diêu vạn đông tính ra bên trong chí ít hẳn là đánh ra một p h tả hữu tổn thương mới đúng lâu các bên trên cố chính vân một bang các đại lao cũng cảm giác có chút không thích hợp kỳ quái cái này tiểu tử làm sao đột nhiên biến cứng như vậy bác kiếm phong trưởng tọa kỳ quái nói chẳng lẽ là đan dược nguyên nhân không nên a hắn ăn kia mấy loại đan dược thêm không được nhiều như vậy phòng ngự thanh trúc phong trưởng tọa lắc đầu khốn hoặc nói một bên lạc nguyện trưởng l a o tựa hồ nhìn ra thứ gì ngưng mi khai miệng nói các ngươi nhìn hắn trên thân tầng kia kim sắc ánh sáng nhạt từ bên trên một trận quyết đấu vẫn tồn tại đoán chừng là một loại nào đó phòng ngự kỹ năng không có ấn tượng ta cổ thương phái có chiêu này kỹ năng sao mọi người nghi ngờ nói hẳn không phải là tông môn truyền thừa lạc nguyện trưởng lao lắc đầu nói khả năng đến từ gác chung lao đầu kia nghe vậy một đám người không khỏi càng phát ra tò mò bốn trái lại cao tấn bên này thì một bộ bình tĩnh biểu lộ dù sao chỉ có chính hắn biết mình hiện tại có bao nhiêu thịt mà lại tại thịt đồng thời còn có mấy loại dược hiệu đang giúp hắn tiếp tục hồi máu vẫn được vẫn được cao tấn ổn định thân hình trong mắt lóe lên một k i a cười x ấ u xa đón lây đến liền nên đến thế ta nói chỉ một ngón tay phong chỉ kình phi tốc bắn về phía riêu vạn đông yếu hại bất quá chắc lần này phong chỉ kình còn chưa tới đại g ữ gốc hạ một đợt mới là trọng đầu hí diêu vạn đông trước đó toàn trường đều đang quan chiến biết cao tấn trừ t ậ n hỏa hoành kích kiếm liền chiêu này phong chỉ kình có thương tổn cho nên không d á m chút nào chủ quan nhưng bởi vì một phá thần n i ệ m quá chặt tránh là khẳng định tránh không xong chỉ có thể chính diện mạnh kháng chỉ gặp hắn đem hai tay giao nhau trước người quanh thân ông một tiếng hiện ra một đầu màu băng l a m mánh hổ h ư ảnh ẩm phong chỉ kiếm khí được thành công ngăn cản không có đánh ra một điểm tổn thương nhưng mà diêu vạn đông làm thế nào cũng cao hứng không nổi bởi vì từ phong chỉ kình cho hắn phản hồi đến xem u i lực tựa hồ cũng liền như thế căn bản không đáng như thế phòng ngự lại nhìn cao tấn không ngừng khôi phục hp diêu vạn đông không khỏi có chút đau đầu hắn lúc này mới dần dần ý thức được cùng một luyện dược sư chiến đấu là một kiện cỡ nào phát điên sự t ỉ n h nói như thế nào đây liền cảm giác đối phương rất khó bị đánh chết bộ dáng đương nhiên làm thiên bản g danh sách nội môn đệ tử diêu vạn đông cũng là vị thân kinh bách chiến tuyển thủ đối mặt loại này khó chơi đối thủ tốt nhất biện pháp chính là đánh bạo phát tốc chiến tốc thắng dùng tổn thương đem đối phương một hơi sâu chết không cho đối phương khôi phục thời gian được rồi bại lộ liền bại lộ đi d i ê u vạn đông thở dài một tiếng cuối cùng quyết định lộ ra lá bài tẩy của mình vốn là muốn giữ lại sông hai trăm bốn mươi sáu dùng bây giờ cũng chỉ có thể sớm lấy ra dùng không có biện pháp thật nếu để cho cao tấn mãi chết rớt xuống hai trăm năm mươi danh sách chẳng phải là càng mất mặt chỉ gặp hắn chìm hít một hơi thể nội tiếng hổ gầm bắt đầu có tiết tấu rung động bốn phía tràn ngập gió lạnh bắt đầu hướng hắn trên thân không ngừng co vào tụ thập sông chi gà hổ nương theo d i ê u vạn đông một tiếng hét to một đạo có băng xương ngưng tụ mà thành bánh hổ hư ảnh gào thét mà ra hướng cao tấn bổ nhỏ qua đây chính là m á n h hổ công tu luyện tới tầng hai về sau lĩnh mộ tuyệt kỹ sông chi gà hổ chiêu này thức mới ra toàn trường vây xem đám người không khỏi hít một hơi lanh khí nhưng cao tấn nhưng không có mảy may bối rối ngược lại câu lên một vòng tự tin mỉm cười nhanh chóng thu về trong tay lưu vân phiến nên mặt hướng băng xương hổ ảnh thứ đi đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động tam giai đoạn giữ gốc tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương l ử a nóng hừng hực tại lưu vân trong quạt mánh liệt mà má ra hóa thành cùng nhau hỏa diễm trường kiếm cũng tại giữ gốc chi lực tăng phúc hạng bán ra khí thế kinh khủng nhìn thấy tật hỏa hoành kích kiếm nháy mắt tất cả mọi người không tự giác con người co giụt lại dù sao bên trên một đợt tật hỏa hoành kích kiếm vi lực còn rõ mồn một c h i ế c mắt nhưng mà mọi người ở đây coi là hai chiêu kỹ năng muốn chính diện va chạm thời điểm cao tấn đột nhiên một đợt thao tác lại sợ ngây người sở hữu người chỉ thấy hỏa diễm trường kiếm tại cao tấn thần thức điều khiển hạ đột nhiên một cái tiểu chuyển hướng lách qua băng xương hổ ảnh trực kích hậu phương diêu vạn đông mà đi vê anh hỏa diễm trường kiếm tại diêu vạn đông kinh ngạc trong ánh mắt tầm vang nổ tung cùng lúc đó cao tấn cũng bị băng xương hổ ảnh chính diện đánh chúng ẩm vang bay rớt ra ngoài khu c u ngã xuống đất cao tấn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi hp thẳng hàng hơn ba ngàn thậm chí liền sinh mệnh lực cũng bị xử lý hơn mười điểm nhưng hắn cũng không bối rối bởi vì hắn biết diêu vạn đông tình huống sẽ chỉ so hắn càng kém lúc này diêu vạn đông đã bị ngọn lửa bạo tạc bao phủ nhưng từ h ỏ a diễm bên trong dân g lên tổn thương số liệu lại rõ ràng sợ ngây người quan chiến mỗi người 6.294 t ạ i các loại đan dược bờ u ff ra trì hạ cao tấn pháp thương so trước đó cao không ít tận hỏa hành kích kiếm đánh ra bộc phát tự nhiên là lại sáng tạo cái mới cao c h i t để sợ ngây người sở hữu người hòa diễm bạo tạc khói lửa tán đi diêu vạn đông thống khổ nửa quỳ lại nguyên địa hp thấy đ á y nghiễm nhiên một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ cùng là hai mươi sáu cấp hắn bởi vì tu hành lộ tuyến tương đối đặc thù nguyên nhân hp so hoàng tiêu còn thấp hơn một chút cái này một đợt sáu n g h n ba tổn thương cộng thêm trước đó bị tiêu tốn lượng máu trực tiếp đem hắn đánh vào địa ngục lại nhìn chu vi xem đám người sớm đã lặng ngắt như tờ ngắn ngủi yên tĩnh q u a đi tùy theo mà đến chính là trận trận hít vào khí lạnh tiếng kinh hô quả nhiên trong đám người lý hạo đôi mắt lấp loe không y i ế n nói trước đó hắn còn không dám hoàn toàn xác định nhưng lúc này hắn cơ hồ có thể kết luận cao tấn có được ổn định phát động tùy duyên tri lực phương pháp một bên lưu v i n h văn đã bị khiếp sợ thương tích đầy mình đây trong đầu đều là này chỗ u i kinh người tổn thương số liệu cái này cái này cũng quá mánh l g ư ta lưu v i n h văn nói năng lộn sổ nói cái này nếu làn nện ở hai ta trên thân quả thực không dám tưởng tượng về phần lầu các bên trên cố chính vân mấy người sớm đã chấn kinh n ẹ n h ọ n h ì n chân chối mấy người nhìn lẫn nhau nhất thời lại có chút n h ẹ lời chương bảy mươi bảy giết người chu tâm cảm giác ế gái ư tru này phá thiên phú phát động tỷ lệ là có chút cao a bắc kiếm phong trưởng tọa khiếp sợ đồng thời còn có chút xấu hổ dù sao hắn một trực giác được cao tấn thiên phú không ra thế nào vẹn vẹn chỉ là phát động tỷ lệ cao sao cố chính vân cao mày ta không cho rằng như vậy trường môn sư huynh có phải là nhìn ra cái gì lạc n g u y ệ t trưởng lão hỏi các ngươi có chú ý đến hay không từ đầu đến cuối đều h á n thiên phú tăng tổn thương đều là tại phong chỉ kỉnh cùng t ậ t hỏa hoành kích kiếm hai cái kỹ năng bên trên phát động mặt khác hai cái thấp tổn thương kỹ năng vậy mà một lần đều không có phát động qua t còn giống như thật sự là mọi người kinh nghi đối mặt thân s ắ c dần dần ngưng trọng lên như thế nói đến vậy liền không chỉ là ngẫu nhiên phát động đ ơ như giản n vậy không nên a thanh trúc phong trưởng tọa không thể tưởng tượng nói nếu như không phải ngẫu nhiên phát động thiên phú trong tin tức hẳn là minh xác tỏ rõ mười đúng a xem ra chúng ta vị tiểu sư thuốc này xác thực rất là không đơn giản cố chính vân ngóng nhìn phía dưới cao tấn ánh mắt ý vị thâm trường bốn mà lúc này diêu vạn đông bên này đã từ bỏ chống lại trực tiếp nhận thua tiểu sư thuốc tổ thực lực hơn người tại hạ thua tâm phục khẩu phục diêu vạn đông khuôn mặt khô khan đứng dậy nội tâm là đã bất đắc dĩ vừa khổ c h á t chát vốn còn nghĩ luyện thành mánh hổ công về sau lại hướng lên sông mấy cái thứ tự như thế rất tốt không đợi hắn mở sông liền trực tiếp rớt xuống t i ê n bảng thủ môn viên vị trí trừ phi cao tấn tiếp tục đi lên đánh nếu không hắn sẽ một mực bị cao tấn đặt ở thứ hai trăm năm mươi vị nửa bước khó tiến đừng ngủ rũ kỳ thật ngươi cũng rất không tệ cao tấn đối diêu vạn đông ấn tượng coi như không sai dù sao hai người cũng không có gì ân oán ta có thể thắng chủ yếu vẫn là chiếm luyện dược sư ưu thế đừng đừng đừng ngài cũng đừng k i ê m tốn diêu vạn đông cũng không cho rằng như vậy tư tiểu hắn liền minh bạch một cái đạo lý thua chính là kỳ không bằng người sẽ không cho mình tìm bất kỳ lý do gì chỉ bằng cao tấn cuối cùng kia sóng hơn sáu ngàn bộ phát liền đầy đủ để hắn tâm phục khẩu phục lại nhìn bốn phía ăn dưa con chúng sớm đã một mảnh n g ọ a tàu thanh âm ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu cái quái gì lại lại phát động rồi đ ầ u đen rau má vận khí này cũng quá tốt đi không không không không phải vận khí tốt mà là cái kia tùy duyên chi lực t i ê n phú so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn chỉ giáo cho ngươi không cảm thấy chỉ cần có thể trong chiến đấu tùy tiện phát động một hai lần liền đầy đủ để hắn khóa chặt thắng cục sao ngoa tàu còn giống như thật sự là mấu chốt vẫn là phải tại cường lực kỹ năng bên trên phát động mới được nếu như phát động tại kia hai chiêu đồ chơi kỹ năng bên trên cũng k h ô n g có gì chứng dụng. Hắn có Hắn dụng. thể hai lần đều tại tận hỏa hoành kích kiếm bên trên phát động xác thực có nhất định vận khí nhân tố ta nhìn chưa hẳn có lẽ kia hai chiêu đồ chơi kỹ năng cũng phát động qua tăng tổn thương chỉ là bởi vì tổn thương quá thấp chúng ta cũng không có chú ý đến mà thôi thế nghe ngươi kiểu nói này còn giống như thực sự là ai ra muốn thật sự là dạng này vậy hắn cái này thiên phú phát động tỷ lệ liền có một chút d o a người không có khả năng chỉ có một hai phần trăm phát động tỷ lệ trong đám người chân b n h b n h đôi mắt đẹp trợn tròn trong mắt thần thái xa láng tựa hồ nhìn ra chút cái gì trái lại bên cạnh liêu tâm thì một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ cái này cũng quá bất hợp lý đi liêu tâm khó mà tiếp nhận nói thật sự tại tật hỏa h o n h kích kiếm bên trên phát động rồi hơn nữa còn là lần thứ hai cảm giác sư huynh cái này tiên phú cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy trần ánh lánh như có điều suy nghĩ nói chí ít phát động tỷ lệ tuyệt đối không chỉ một hai phần trăm hừ nói cho cùng còn không phải vận khí tốt liêu tâm hừ hừ lấy phàn nàn nói một cái đã từng bị nàng xem thường t i ể u tử đột nhiên bay lên đầu cảnh biến vận hoàng nàng trong lòng có thể tiếp nhận liền có quỷ Có thời i đ ể một nhân tính chính là như vậy, biết rõ loại này ý nghĩ không đúng, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy tâm lý không cân bằng. Nhất là người này vẫn là người bên cạnh ngươi càng phát ra mánh liệt. Lỗ tấn tiên sinh từng nói qua, mỗi người trong thấy thời thụ phát tâm biết liệt. cảm cảm có một viên tranh, chỉ là loại là lý là là Lỗ lòng vậy, điểm, mỗi rõ ra ý đều sẽ sẽ m qua, viên giống thôi. tranh, lớn nhỏ, chua độ không giống mà thôi. Một chỉ chua là mà độ bên khác ngay tại vận công khôi phục thương thế hoàng tiêu biểu lộ cực kỳ cứng gắc và nó cái này tiểu tử thiên phú tuyệt đối có vấn đề đồng thời cũng không thể không thừa nhận mình thua tựa hồ không đoán mà lúc này cao tấn bên này thân phận bài đã chậm rãi bay xuống về trong tay nhìn xem thân phận bài bên trong đã biến thành 249 thiên xem bài bảng đã danh cao h chịu. rốt dễ n y này trước hết c đến nơi này đi. nơi a tấn nhìn quanh b ố n phía bày ra một bộ ý láo mại lao diễn xuất ở đây bọn đồ tử đồ tôn tất cả giải tán đi đã không có việc gì a đúng cái k i ê u tiểu hoàng ngươi còn được lưu một chút nói đem ánh mắt khóa chặt tại ngay tại vận công chữa thương hoàng tiêu trên thân bản sư thúc tổ còn có lời muốn hỏi ngươi hoàng tiêu khỏe miệng co giật nghiến răng nghiến lợi nói không biết sư thúc tổ còn có gì chỉ giáo kỳ thật cũng không có gì cao tấn mây trôi nước chảy nói chính là muốn hỏi hỏi ngươi có hay không học được tôn kính sứ trưởng lời vừa nói ra toàn trường ngăn dưa quần chúng không hẹn mà cùng lảo đảo một chút nhao nhao trong lòng bên trong chào hỏi cao tấn tổ tông mẹ nó làm nghiêm túc như vậy liền vì nói một câu như vậy nói nhảm hoa tiêu tức thì bị khí khuôn mặt và mẹo cùng luận nói đáng ghét có loại tái chiến một trận không tốt ý tứ bản sư thúc tổ đã là thiên bảng thứ hai trăm bốn mươi chín vị ngươi cái ngay cả thiên bảng danh sách đều không có người không có tư cách hướng ta khiêu chiến cao tấn ánh mắt rêu rêu nói đương nhiên ngươi như còn không biết hối cải trước tiên có thể đi khiêu chiến bên kia tiểu diêu cái gì gọi là giết người chu tâm cái này kêu là giết người chu tâm nói xong còn cố ý hướng diêu vạn đông dặn dò một câu tiểu diêu ngươi cũng thêm chút sức đem thiên bảng cửa cho ta thủ chặt chẽ đừng cái gì a miêu a cầu đều bỏ vào đến bản sư thúc tổ cũng không có thời gian dỗi phản ứng mặt hàng này diêu vạn đông cười cười xấu hổ cứng ngắc mà không thất lễ mạo nhẹ gật đầu trên thực tế coi như cao tấn không nói hắn cũng sẽ giữ cửa bảo vệ tốt dù sao đều đã rớt xuống một tên sau cùng lại rơi xuống liền không có phần h ư ờ n g Đối đòn đừng muốn cái vi, nói mặt Tấn Cao này sóng muốn ăn đòn hành lúc à Hoàng cạnh h liền bên cạnh ăn Tiêu, tự còn c dưa n buồn nôn g đều quá bị s ứ Ta liều m ạ này g ngươi. với n Lúc hoàng tiêu đã triệt để lâm vào điên cuồng cùng cái như chó điên nhào tới cao tấn sớm c o đón trước bộ pháp nhẹ nhàng trốn đến một bên ngược lại một mặt ghét bỏ kêu ầm lên chấp pháp đường người còn không mau ra duy trì trật tự các ngươi nội môn chấp pháp đường l à ăn cơm khô sao vây xem đám người lần nữa bị tú một mặt hoàng tiêu tại chỗ mất lý trí cùng cái dòm bị đ ồ n dạng g ư ơ n g anh múa vớt tiếp tục hướng cao tấn bổ nhào qua thời khắc mấu chốt một viên loé sáng đầu chọc từ trên trời giáng xuống q u ắ t nhẹ ở giữa một cước đem hoàng tiêu đạp lăn trên mặt đất dám ở đại điện bên ngoài làm ẩu thật coi chấp pháp đường là bài trí hay sao tiêu liệt kịp thời xuất thủ to con thân thể ngăn tại cao tấn trước người ánh mắt khinh miệt nhìn xem hoàng tiêu thấy tiêu liệt xuất thủ sao động đám người nháy mắt an tĩnh rất nhiều hoàng tiêu cũng bị một cước đ ạ p t ỉ n h nội tâm biệt khuất muốn chết nhưng lại không dám ở tiêu liệt trước mặt làm càn chỉ có thể cắn nát r ă n g hướng trong bụng ớt cao tấn có chút ngoại ý muốn mắt nhìn trước mặt tiêu liệt không nghĩ tới tiêu liệt chính là chấp pháp đường người càng không có nghĩ tới tiêu liệt sẽ đứng ra hỗ trợ tuy nói chấp pháp đường nhân viên ở thời điểm này đứng ra là hẳn là nhưng hiện trường khẳng định không chỉ hắn một cái chấp pháp đường đệ tử căn bản không cần đến tiêu liệt xuất thủ t r ư ơ n g bảy mươi tám tới đi biểu hiện ra t r ư ơ n g bảy mươi tám tới đi biểu hiện ra thực sự không tốt ý tứ để tiểu sư thúc tổ bị sợ hãi tiêu liệt trở lại hướng cao tấn tạ lôi nói ngài yên tâm chúng ta chấp pháp đường luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp sẽ không để cho hắn làm loạn khu cụ cao tấn ho khan vài tiếng thực sự đoán không được tiêu liệt ý đồ không tệ không sai xem ra các ngươi chấp pháp đường vẫn là rất công chính tiêu liệt nhàn nhạt cười một tiếng thuận thế bản thân giới thiệu nói tại hạ tiêu liệt hiện vì lô hỏa phong thân truyền tiểu sư thúc tổ có thời gian cũng có thể tới chúng ta lô hỏa phong ngồi một chút cao tấn thần sắc khó tránh khỏi hơi khắc thường trầm ngâm qua loa tác trách nói được có thời gian sẽ đi ha ha tiểu sư thúc tổ một trận chiến này thật đúng là làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt tiêu liệt tựa hồ cũng không cảm thấy xấu hổ tự mình cùng cao tấn bộ dáng như vậy đừng đừng đừng ta nhiều nhất chỉ là cái vừa tấn thăng nội môn đệ tử cùng ngươi dạng này thiên tài thân truyền nhưng không cách nào so cao tấn khiêm tốn nói tiêu liệt vội vàng khoát tay nói tại tiểu sư thúc tổ t r ư ớ c mặt ta cũng không dám tự xưng ơ thiên tài cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười thực sự không hiểu rõ tiêu liệt muốn làm gì ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm vừa bị tiêu liệt bức lui hoàng tiêu lại một lần mở miệng đ ạ i t i ể u sư huynh đã đại biểu chấp pháp đường ra mặt vậy liền dễ làm nhiều hoàng tiêu hung tợn nhìn chằm chằm cao tấn rác cúng họng lớn tiếng nói ta hiện tại đối với hắn luyện dược sư thân phận đưa ra chất vấn ta nghĩ ở đây sư huynh đệ hẳn là đều có chỗ hoài nghi chính là không biết chấp pháp đường có thể hay không cho đại gia một cái hài lòng phán quyết không thể không nói hoang tiêu cái t h ằ n g này thực lực không ra thế nào mang tiết tấu ngược lại là một tay hào thủ vây xem đám người rất nhanh táo động la hét muốn chấp pháp đường cho bọn hắn một hợp lý phán quyết tiêu liệt mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng thật tò mò cao tấn luyện dược sư thân phận là không phải thật sự tiểu sư túc h tổ người nhìn tiêu liệt hỏi dò không sao dù sao ta là dựa vào đan dược thắng được đại gia chất vấn cũng là nên cao tấn hé miệng cười n h ạ t nói đã như vậy vậy thì do tiêu mộ đến đại biểu chấp pháp đường đối tiểu sư tổ luyện dược sư thân phận tiến hành một đợt nghiệm chứng đi tiêu liệt háng g ọ n g một cái trinh trọng việc nói lại nói ở đây có hay không thanh trúc phong đệ tử vừa dứt lời liền nghe một tiếng ôn tồn lễ độ thanh tuyến tử trong đám người truyền ra ta tới đi đám người đầu tiên là một trận sao động sau đó chậm dai tránh ra một cái thông đạo ngay sau đó một vị khuôn mặt thanh tú ôn tồn lễ độ áo trắng thanh niên đi ra chính là trước đó bị thanh trúc phong trưởng tọa phái xuống tới vị kia thân truyền đệ tử bởi vì xuống tới thời điểm cao tấn cùng diêu vạn đông đã đánh cho nên chỉ có thể chờ đợi đến bây giờ tiêu liệt m ộ t người biểu lộ kinh ngạc nói t h n g sư h u n h ngươi làm sao cũng tới thế nào ta không thể tới sao t h n g sư huynh mịm cười hỏi có thể có thể có thể đương nhiên có thể tiêu liệt thiên lặng cười một tiếng c h ậ t nhìn quanh bốn phía đám người nói có t h n g sư huynh tự mình ra mặt giám sát ta nghĩ đại gia hẳn là đều không có ý kiến a kinh hô nghị luận đám người rất nhanh cấp ra đáp lại t h n g hành phi sư huynh chính là thanh trúc phong thủ tịch từ hắn đến tiến hành kỹ thuật giám sát tự nhiên là không có vấn đề đám người bên cạnh cũng đều nhao nhao phụ họa rất hiển nhiên vị này t h n g hành phi tại trong nội môn vẫn rất có công tín lực tiểu sư t h u c tổ vừa vặn chiến đấu thật đúng là để từng nào đó mở rộng tầm mắt ta tăng hoành phi rất m ò đem ánh mắt chuyển hướng cao tấn trên thân ngươi là thanh trúc phong thân truyền mà là vẫn là thủ tịch cao tấn hiếu kỳ nói xem như thế đi tăng hoành phi khiêm tốn cười một tiếng ôn tồn lễ độ đồng thời còn không có loại kia khiến người phản cảm khí âm m u nói thật từng nào đó rất hiếu kỳ tiểu sư thuốc tổ thuật chế thuốc là học của ai ta liền tự mình chơi đùa lung tung cùng các ngươi thanh trúc phong nhưng không cách nào so cao tấn ra vẻ khiêm tốn nói ngay vậy tăng hoành phi cùng vây xem đám người không khỏi có chút lê người tự học tăng hoành phi kinh ngạc nói không sai cao tấn gật đầu nói Tấn thăng ta nội môn về sau, cao h h í n kế tấn h cũng p h không o t nói hoành như c nhảm g gật gật g đầu, trận n h i trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra lò luyện đan cùng một chút vật liệu ở đây bọn đồ từ đồ tôn đều nhìn rõ ràng nhất là tiểu hoàng tuyệt đối đ ừ n g c h ư ớ c mắt trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt nháy mắt tụ tập tại cao tấn trên thân đã thấy tằng hoành phi đột nhiên biểu lộ cổ quái nói ách đây là tiểu sư thúc tổ lò luyện đan cao tấn không cần nghĩ ngợi nói có vấn đề gì sao không có không có vấn đề gì tằng hoành phi xấu hổ cười nói chỉ là lò luyện đan này phẩm tướng có chút kém cỏi như tiểu sư thúc tổ không chê có thể dùng tại hạ đan lô tiến hành khảo thí cao tấn tự nhiên minh bạch tằng hoành phi hào ý dù sao một ngụm chất lượng tốt lò luyện đan là có thể để cao thành đan tỷ lệ mà hắn sử dụng đan lô cũng xác thực có chút kéo v ư t không cần thiết cao tấn khéo lời từ chối nói nếu ta dùng n g ư ờ i đan lô tiểu hoàng chắc chắn sẽ không chịu phục đúng không tiểu hoàng hoàng tiêu hử lạnh cười lạnh xem như chấp nhận cao tấn suy đoán thôi được vậy liền mời tiểu sư thúc tổ bắt đầu đi t ă n g hành o phi bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại nghiêm mặt nhắc nhở đám người nói còn xin đại gia có thể giữ yên lặng không nên quay dày đến tiểu sư thúc tổ luyện dược ngay vậy ồn ào đám người rất nhanh an tĩnh xuống tới mà cao tấn cũng không nhanh không chậm bắt đầu hắn luyện dược biểu diễn trần ánh b n h bên này tự nhiên không có gì tốt lo lắng dù sao nàng ngay cả tụ linh đan đều kiến thức qua rất rõ ràng cao tấn luyện dược năng lực nhưng l i ế u tâm liền không nghĩ như vậy quan sát luyện dược quá trình bên trong vẫn không quên c h â m trọc khiêu khích vài câu ha ha tư thế ngược lại là chỉnh ra dáng chính là không biết có thể hay không luyện ra đang dược ưu lô hỏa đốt lâu như vậy lại còn không có diệt đi h ừ ta đoán không ra một nén hương khẳng định n ổ lô trần ánh á n h ở một bên nghe rợ khóc rợ cười t â m tỉ ngươi làm sao đối sư h i n h như thế đại lý đừng hắn là sư h i n h của ngươi cũng không phải ta sư h u n h liêu tâm âm dương k h á i khí mà nói ta còn được gọi người một tiếng sư thúc tổ đâu từ h ờ i gian t n từng, giây từng phút trôi qua, vây xem đám người nhìn g giây trôi vây phút tấm t qua, xem đám cao lấy làm kỳ lạ.、Nhất、là lộ Nhất hoành kỳ tăng phi, thỉnh thoảng phi, r một chút h a mang n g biểu lộ, tấn ố t thủ thật kỳ không quái pháp, lại nói dạng này thật không có v đề sao. Từ cao Từ tấn luyện dược quá trình cùng thủ pháp đến xem có chút địa phương hoàn toàn đổi mới hắn đối luyện dược nhận biết nói dễ nghe một chút gọi không giống bình thường nói không dễ nghe điểm hoàn toàn chính là tại làm loạn nhưng từ tổng thể đến xem cao tấn rõ ràng là có nhất định luyện dược nội t ì n h điểm này không thể nghi ngờ thế nào lão tẳng đáng tin tại sao tiêu liệt một cái ngoài nghề nhìn như lọt vào trong sương mù nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi sách nói như thế nào đây tăng hành o phi thần sắc quái dị nói cảm giác mỗi một bước đều có thể thấy rõ nhưng lại cảm giác không phải rất rõ ràng nói tiếng người tiêu liệt sạm mặt lại nói đơn giản đến nói chính là rất nhiều thao tác ta đều nhìn không hiểu nhiều tăng hành o phi buông tay nói cụ thể dựa vào không đáng tin cậy ta cũng không dám xác định nhưng hắn khẳng định là học quan lệ dược mà lại có nhất định kinh nghiệm chế thuốc chương bảy mươi chín phá cực đan chương bảy mươi chín phá cực đan ách vẫn là nghe không hiểu tiêu liệt thở dài nói được rồi làm ta cái gì đều không có hỏi t ă n g hành o phi d ở khóc dở cười lắc đầu ánh mắt lần nữa trở lại cao tấn trên thân a vậy mà thành đan chỉ thấy cao tấn khuôn mặt bình tĩnh mở ra đan lô mùi thuốc bốn phía ở giữa một viên hạ phẩm khí huyết tán hiện ra ở trước mặt mọi người mặc dù chỉ là hạ phẩm khí huyết tán nhưng là đủ chứng minh cao tấn là luyện dược sư không lầm đón lấy đến liền nhìn hắn có thể hay không thành công luyện r a thượng phẩm khí huyết tán thấy cao tấn thành công luyện r a đan dược hoàng tiêu sắc mặt rõ ràng khó coi đáng chết cái này tiểu từ vậy mà thực sẽ luyện dược l i u tâm bên này kinh ngạc trong ánh mắt toát ra một chút vẻ phức tạp không nên a hắn tấn thăng ngoại môn mới bao lâu thậm chí ngay cả luyện dược đều học xong liêu tâm khó mà tiếp m i ệ n g nói không phải nói luyện dược cùng luyện khí rất khó học sao khả năng sư huynh tại phương diện chế thuốc tương đối có thiên phú a trần ánh á n h lại cười nói hừ liêu tâm cảm giác rất cảm giác khó chịu không phải liền là luyện dược sư nhà không có gì lớn ngày khác ta cũng đi học luyện dược thật sao trần ánh á n h che miệng khẽ cười nói vậy liền cầu trúc sư tỷ thành công đi kia nhất định hắn đều có thể học được luyện dược ta dựa vào cái gì không thể liêu tâm mù quáng tự tin nói ngươi chờ qua một thời gian ngắn nhất định khiến ngươi ăn vào t ỷ t ỷ tự tay luyện chế đan dược trần ánh ánh bất đắc dĩ lắc đầu không hiểu rõ liêu tâm cùng cao tấn so sánh cái gì kình trong bất chi bất giác cao tấn đã liên tiếp luyện chế ra chín k h o ả hạ phẩm khí huyết tán mãi cho đến thứ mười viên thuốc mở ra đan lô thời điểm đám người lập tức táo động bởi vì tại đan lô mở ra một khắc này tất cả mọi người thấy được thượng phẩm đan dược thành đan lúc đặc hữu khoa hoa ra ra ra thượng phẩm không thể nào nhanh như vậy liền ra thượng phẩm lúc này mới đợt thứ mười a xác suất có chút cao a chật chật xem ra ta vị tiểu sư thuốc này tổ thật đúng là có chút năng lực còn không phải sao luyện dược cũng không tốt học có thể nhanh như vậy ra thượng phẩm khí huyết tán k i a sôi huyết đan cái gì hẳn là không vấn đề gì không giống với ăn dưa q u ầ n chúng kinh hô đàm phán hòa bình luận tăng hành phi đang kinh ngạc đồng thời còn có chút khó hiểu dù sao cao tấn một chút thao tác tại hắn xem ra thực sự quá kéo bước ha ha thượng phẩm đã thành tiêu liệt không hiểu luyện dược phản ứng cùng ăn dưa còn chúng không sai biệt lắm thế nào còn có người nghi vẫn sao vây xem đám người nhìn lẫn nhau nhao nhao lẫn đầu duy chỉ có hoàng tiêu biểu lộ so an phân còn khó chịu hơn phân hận hừ hừ một tiếng quay người s á m xịt rời đi hiện trường x o n g việc sau cao tấn nhịn không được hướng tăng hành o phi dò hỏi thế nào tăng lão ca ta cái này luyện dược thủ pháp còn góp sống a không có biện pháp khó được gặp được một vị chuyên nghiệp luyện dược sư cao tấn cũng muốn giải một chút mình là cái gì trình độ chỉ dựa vào tự học có thể học được mức này đã rất tốt tăng hành o phi không tiết tán thường nói nghĩ đến tiểu sư thúc tổ luyện dược thiên phú cũng không thấp thật sao cao tấn lòng tràn đầy vui vẻ vậy theo tăng lão ca nhìn ta hiện tại đại khái thuộc về cái gì trình độ cái này không tốt lắm nói tăng hành o phi nhữ mày suy tư nói tiểu sư thúc tổ như cảm thấy hứng thú có thể bất thời gian đến chúng ta thanh trúc phong khảo thí một chút được thôi cao tấn có chút tiểu thất vọng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu sư thúc tổ một chút thủ pháp rất là kỳ lạ có thời gian hy vọng có thể cùng tiểu sư thúc tổ nghiên cứu thảo luận một chút dược lý về sau đi gần nhất sự tình có chút nhiều cao tấn thuận miệng ứng phó nói không có việc gì ta chưa hết rút lui đại gia cũng đều tản đi, đi. nói xong liền không tiếp tục để ý tiêu liệt tăng hành phi hai người hướng trần ánh ánh bên kia đi đến nhìn thấy trần ánh ánh bên người lưu tâm không khỏi n h ị nhữ mày lại thế nào sư muội ta hôm nay biểu hiện coi như có thể chứ cao tấn c ư ờ i hỏi trần ánh ánh mắt lấp loài nói sư huynh giấu sâu như thế quả thực làm sư muội có chút n g o à i ý muốn đâu các không phải liền là vận khí tốt sao nhìn bắt hắn cho đắc ý liêu tâm ở một bên châm trọc khiêu khích nói cao tấn cũng lười phản ứng nàng trực tiếp coi nàng là thành không khí lại nói sư muội hôm nay có thời gian không tiếp tục mang ta tại nội môn đi dạo ngày mai đi hôm nay đã đáp ứng cùng sư tỷ cùng đi truyền công điện trần á n h á n h nhận lần có chút x o a n suýt cũng được cao tấn tự nhiên sẽ không cước cầu cười nói đưa t i ễ n hai người về sau cao tấn liền bắt đầu một mình tại nội môn đi dạo vừa vạn thắng được hoàng tiêu cùng diêu vạn đông hắn có thể nói là nhân khí bạo dạng trên đường đi đều có không ít đệ tử chỉ t r ỏ thậm chí còn có không ít đệ tử theo đ u ô i tại sau lưng cái tiêu cao chán tiểu sư thúc tổ xin dừng bước sau lưng b ỗ n nhiên truyền đến một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm cao tấn nghi hoặc trở lại nhìn lại chỉ thấy một vị áo trắng thanh niên chính chạy chậm đến hướng hắn đuổi theo vậy mà là trước kia tấn thăng ngoại môn lúc vị kia tô sư huynh đây không phải tô sư huynh sao cao tấn có chút ngoại ý muốn nói đừng đừng đừng ngài vẫn là gọi ta tiểu tô đi tô sư huynh biểu lộ quái gì nói cao tấn cười cười hỏi tìm ta có chuyện gì không tự nhiên là liên quan tới người dẫn đường ban thưởng sự t ì n h tô sư huynh bật cười khanh khách nói thật tiếp vào ban thưởng thông báo thời điểm ta còn tưởng rằng tính sai nữa nha a hơi kém q u ê n còn có như thế một việc sự tỉnh cao tấn bừng tỉnh đại ngộ mời tiểu sư thúc tổ đi với ta một chuyến đi tô sư huynh mời nói lúc trước đã nói xong ban thưởng một người một nửa cao tấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói đùa cho không ban thưởng không cần thì phí đúng rồi còn không biết tô sư h i n h s ư n g hô như thế nào đều nói gọi ta tiểu tô là được tô sư h i n h biểu lộ lúng túng nói ta bản tên là tô c h í vân được rồi tiểu tô cao tấn cười nhạt gật gật đầu có chút hăng hái mà hỏi lại nói cái này người dẫn đường ban thưởng cụ thể đều cho chút cái gì chính là chút linh thạch điểm cống hiến cái gì tô trí vân giới thiệu nói đúng rồi còn có k h ỏ a hạ phẩm phá cực đan một nghe được phá cực đan ba chữ cao tấn lập tức hứng thú lại có phá cực đan vẫn là hạ phẩm phá cực đan không sai tô trí huân cười nhạt gật gật đầu ánh mắt k h ẽ nhúc đít nói sư thúc tổ mới vừa vào nội môn nghĩ đến so ta càng cần hơn viên hướng kia phá cực đan chờ một lúc cứ việc cầm đi là được a vậy không tốt l ắ m v i tứ cao tấn ra vẻ chối tử tô trí huân cười nói không sao ta vừa hai phá không lâu khoảng cách ba phá còn xa cực kỳ tạm thời không dùng đến phá cực đan vậy ta coi như từ chối thì bất kính đang khi nói chuyện liền đi tới chủ điện lệnh s ả n h một cái độc lập trước cửa sổ phụ trách cấp cho ban thưởng chính là một vị hơn bốn mươi tuổi trưởng lão biết được cao tấn chính là tân tấn gác t r u n g truyền nhân về sau không khỏi nhìn nhiều cao tấn vài lần tô trí huân hiển nhiên nhận biết vị này trưởng lão cung kính đưa lên thân phận của mình bài cùng một phần văn kiện về sau thuận lợi dẫn tới một phần ban thưởng nói thật linh thạch cùng điểm c ô n g hiến cũng tạm được dòng giá mười vạn linh thạch cộng thêm một vạn điểm c ô n g hiến nhưng chân chính giá trị cao vẫn là viên kia hạ phẩm phá cực đan c ộ n tới phá cực đan cao tấn tự nhiên không tốt ý tứ lại muốn linh thạch cùng điểm cống hiến nhưng không chịu nổi tô trí huân quá nhiệt tình nhất định phải đem k i a m ộ t vạn điểm cống hiến chia cho cao tấn không có biện pháp thịnh tình không thể chối từ thịnh tình không thể chối từ đúng rồi tiểu sư thúc tổ ta nhớ được ngươi cái k i a thiên phú không phải chỉ có một hai phát ầ n trăm p h động tỷ lệ sao từ linh tưởng chỗ ra tô trí huân nhịn không được hiếu kỳ tìm hiểu nói nhưng ta nhìn ngươi cùng hoàng tiêu diêu vạn đông luận bàn lúc phát động tỷ lệ rõ ràng không chỉ một hai cái này cao tấn não nhanh xoay nhanh chững trạc đàng hoàng nói bậy nói vừa mới bắt đầu s á t thực chỉ có một hai phần trăm tỷ lệ nhưng mười cấp cùng hai mươi cấp tiến giai về sau phát động s á t suất tăng lên rất nhiều kia lúc ấy vì sao tô trí huân khó hiểu nói cao tấn cười nói lúc ấy vừa tới mười cấp liền không kịp chờ đợi đi tấn thăng chính ta cũng còn không có làm rõ ràng dạng này a tô trí huân như có điều suy nghĩ gật gật đầu kia xem ra tiểu sư thúc tổ nguyên linh thiên phú vẫn rất có tiềm lực vẫn được vẫn được cao tấn ra vẻ khiêm tốn ta tại nội môn lẫn vào cũng rất lâu sau này tại nội môn có cái gì không hiểu có thể tìm ta tô trí huân cái này một loạt thao tác rõ ràng là muốn cùng cao tấn giữ gìn mối quan hệ đối với cái này cao tấn cũng không cảm thấy phản cảm một phương mặt hắn đối tô c h í h â n ấn tượng coi như không sai khác một phương mặt cũng cảm giác cùng tô c h í h â n rất có duyên phận đơn giản hàn huyên vài câu về sau tô c h í h â n liền cáo từ rời đi rời đi chủ địa lúc cao tấn cố ý dừng lại bước chân mắt liếc thiên bảng phương địa cũng rất nhanh tại thiên bảng thứ sáu mươi hai vị tìm được tô c h í h â n danh tự có chút ý tứ cao tấn mắt nhìn tô c h í h â n rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ bởi vì cầm tới một viên phá cực đan nguyên nhân cao tấn cũng không có tâm tư lại đi dạo x số dưới chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút cái này phá cực đan vừa rời đi chủ điện phạm vi không lâu một k i a khí tức nguy hiểm đ ỗ n g nhiên từ phía sau lưng đánh tới hì hì xem chiêu cao tấn lông mày xếp chặt bản năng tránh hướng một bên thành công tránh đi cái này sóng đánh lén nhìn rõ ràng người đánh lén về sau trên trán không khỏi luồn lên một đoàn hát tuyến ngươi nha đầu này thật sự suốt ngày n h à n dỗi không chuyện gì làm đúng không ai nói bản tiểu thư gần đây bận việc đây nguyễn văn vân hử hử lấy mân mê miệng nhỏ nói đi tìm đến bạn sư thúc tổ làm gì cao tấn không nhịn được nói còn có thể làm gì tiểu não qua ánh mắt rảo hoặc nói t ì m ngươi đánh nhau thôi đánh nhau cao tấn cổ q u a y nói bạn sư thúc tổ vừa rồi tại trước điện phong thái ngươi không thấy được sao thấy được ca thấy được còn dám tới cao tấn im lặng nói thế nào muốn ăn đòn a vậy nhưng không nhất định ta lần này thế nhưng là mang theo giúp đỡ tới tiểu não qua đắc ý cười một tiếng quay người hướng về sau phương la lên thối sư minh đến lượt ngươi đang chẳng vừa dứt lời liền thấy một vị giống như đã từng quen biết thanh niên nhảy ra ngoài chính là trưởng môn thân truyền giang thiếu đình thời gian qua đi hai tháng bây giờ giang thiếu đình cùng cao tấn đồng dạng đã thành công vừa vỡ mà lại đã đạt đến hai mươi hai c ấ p trình thể khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trương hoành huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a giang thiếu đình ánh mắt ý vị thâm trường nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn cao tấn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ nhưng y nguyên giả bộ ngu nói trương hoành là ai bên cạnh còn có những người khác sao giang thiếu đình biểu lộ cứng đờ sạ mặt lại nói đều cái này thời điểm còn có giả ngu tất yếu sao chẳng cái gì nốc cao tấn diễn kỹ tinh xảo nói ngươi có phải hay không nhận lầm người cũng không phải hắn e ngại giang thiếu đ ỉ n h mà là đơn thuần không muốn thừa nhận không có biện pháp từ giang thiếu đ ỉ n h trước đó trắng trận tìm kiếm t r ư ơ n g hoành hành vi đến xem h i ệ n nhiên cũng là khó chơi chủ thật muốn thừa nhận về sau khẳng định sẽ không dứt tiểu não qua bên này thấy cao tấn diễn như thế rất thật không khỏi nghi hoặc nhìn về phía giang thiếu đ ỉ n h sư huynh cái gương nhỏ giống như không biết ngươi a i ngươi có phải hay không sai lầm đừng ra bộ phóng nhãn toàn bộ t ô n g môn ngoại trừ ngươi còn có ai sẽ học hoa thải quang đạn như thế kỹ năng giang thiếu đình hiển nhiên nhận định cao tấn chính là trước đó t r ư ơ n g hành ngươi cảm thấy là chính là đi cao tấn bất đắc dĩ thở dài nói làm t r ư ờ n g bối ta cũng lời cùng hai cái van bối chăm chỉ ngay vậy giang thiếu đình cùng tiểu n á o qua biểu lộ đều có chút cứng gắc cái kia bản sư thúc tổ còn có chuyện không có r ả n h cùng các ngươi hồi n á o nói xong cũng mặc kệ hai người phản ứng gì quay người liền muốn rời đi nhưng giang thiếu đình hai người có thể nào để hắn toàn nguyện mắt thấy cao tấn muốn trượt tiểu n á o qua trực tiếp vung roi dết tới cái gương nhỏ đ ư n g chạy có gan liền cùng bản tiểu thư đại chiến ba trăm hiệp hát ngươi gái không may h ả i tử trời sinh muốn ăn đòn đúng không cao tấn lần nữa tránh đi tiểu não qua công kích có chút đau đầu nói hi hi bản tiểu thư chính là muốn ăn đòn có gan đến đánh ta nhà hơi hơi hơi cao tấn t r á n tối đen ngạnh sinh sinh bị chọc giận quá mà cười lên được xem ra hôm nay không giáo hấn ngươi nhóm dừng lại là không được n à y mới đúng mà tiểu não qua vội vã không nhịn nổi nói nhanh dùng ngươi chiêu kia tật hỏa bánh kích kiếm anh ta mẹ t r ứ n g gặp qua muốn bị đánh chưa thấy qua muốn bị đánh tìm hưng p ấ n như vậy cao tấn cũng không đốc tự nhiên biết hai người là bị trưởng môn phái tới thăm dò hắn Cùng lên đi. cao ù n lên g đi. c tấn vung tay lên bá khí đo để lọt nói đã thấy giang thiếu đình c h ầ m ngâm mắt nhìn bên cạnh tiểu n á o qua vân vân ta tới ngươi ở bên cạnh nhìn là được dựa vào cái gì tiểu n á o qua không vui nói giang thiếu đình tức giận nói ngươi còn không có vừa vỡ lên cũng là cho không đừng các ngươi vẫn là cùng lên đi tỉnh phiên thức cao tấn một bên hướng trong miệng nhét thuốc vừa lái khải bất bại kim thân đáng ghét hắn quá phết lối tiểu n á o qua khí quá sức giang thiếu đình cũng không nhịn được n h ữ n mày ngươi nhất định phải đánh chúng ta hai cái không phải đâu cao tấn trêu tức cười một tiếng đưa tay chính là một chiêu hoa thải quang đạn tiến vào chồng giữ gốc d i a i ẩm ẩm ẩm sáu khoả quang đạn luân phiên nổ tung trang diện cực kỳ huyết khốc chính là không có gì tổn thương thấy cao tấn trực tiếp đánh giang thiếu đình cùng tiểu não qua không khỏi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau về sau lập tức hướng cao tấn khởi s ư ớ n g phản kích vạn ngục du long chỉ thấy tiểu não qua khe kêu một tiếng đi lên liền sử xuất ngự long quyết tuyệt kỹ ý đồ đem cao tấn không ở bảy đầu bốn lượn gào thét kim sắc du long cấp tốc hướng cao tấn quân quanh tới nhưng n ư ờ i lớn mà không nói bởi vì hắn rất rõ ràng tại vừa vỡ thần niệm ra trì hạ tiểu não qua chiêu này vạn ngục du long căn bản khóa chặt không đến hắn đây chính là thuộc tính cực hạn mang tới t r ê n lệch mắt thấy mình vạn ngục du long bị cao tấn nhẹ nhom né tránh tiểu não qua khí thẳng dậm chân đáng ghét bị hắn cho đ ư ợ c nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là giúp giang thiếu đỉnh bổ sung một chút tổn thương một bên khác giang thiếu đỉnh phong ma q u y ể n cũng đã hướng cao t ấ n đánh tới cao tấn không dám k i n h thường tay phải bóng đen lưu buộc nên chiến t ả hữu hoa thải quang đạn bổ sung yên lặng tính toán s á c lược của mình Vậy anh, cùng lúc trước、so sánh, giang thiếu đ ỉ n h chiêu này phong ma quyền uy lực tăng lên mấy lần cũng tại pháp tôn thiên phú r a trì hạ bị tiến một bước phóng đại cho dù cao tấn hiện tại bờ u f f kéo căng cộng thêm bất bại kim thân điệp ra song kháng y nguyên bị đánh dụng một tám không không khí huyết cùng lúc đó tiểu não qua bên kia cũng không có nhàn rỗi một mực tại chỉ trích cầu long roi đối cao tấn tiến hành c h u y ể n vận đáng ghét ngươi làm sao ánh sáng đánh sư huynh không đánh ta mắt thấy cao tấn nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang thiếu đ ỉ n h đánh tiểu não qua khó tránh khỏi có loại bị không để ý tới cảm giác đừng nóng nổi cái này không liền đến sao cao tấn có chút cười một tiếng một giai đoạn giữ gốc thành công phát động trở tay một chiêu phong chỉ kình bắn về phía tiểu não qua siêu độ thuần thục sau khi tăng lên phong chỉ kình uy lực đạt được không tầm thường tăng lên lại tăng thêm các loại bờ ưu ff gia trì vẹn vẹn một phát tiểu giữ gốc phong chỉ kình liền thành công đánh dụng tiểu não qua một hai lượng máu chương tám mươi một hiện tại thế nào chương tám mươi một hiện tại thế nào cao tấn mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản trước tiên ở giang thiếu đ ỉ n h trên thân t r ồ n g giữ gốc tiện thể tiêu hao hắn lam lượng sau đó dùng giữ gốc đem tiểu não qua cái này đáng ghét tinh giải quyết đợi đến tiểu não qua bị loại thời điểm giang thiếu đình lam lượng đoán chừng cũng còn thừa không có mấy cũng không phải thượng phẩm đốt pháp đan pháp lực tán loạn mạnh bao nhiêu mà là giang thiếu đình pháp tôn thiên phú bản thân liền tương đối ăn lam lượng muốn biết pháp thuật buộc phát là muốn ngoài định mức tiêu hao một lần pháp lực trừ phi hắn giữa đường uống thuốc hồi lam nếu không lam lượng đến đằng sau khẳng định c ũ n g không lên một cái hết lam pháp ra còn không phải mặc người chém giết mà cao tấn hiện tại muốn làm chính là tận khả năng duy trì hp lấy lui làm tiến và anh và anh và anh hai bên tình hình chiến đấu càng kịch liệt nhưng cao tấn một mực dùng phòng thủ cùng tránh né làm chủ cái này khiến giang thiếu đình bao nhiêu có chút nhìn không thấu bất quá hắn chú ý điểm cũng không ở trên đây mà là tại cao tấn yên lặng quan sát cao tấn thiên phú phát động vi luật đây cũng là cố chính vân cùng mấy vị trưởng tọa sư thúc nhóm cho hắn nhiệm vụ quả nhiên luôn có thể tại mấu chốt kỹ năng bên trên phát động sao giang thiếu đình một bên truy kích một bên suy nghĩ hoàn toàn không có ý thức được pháp lực của mình đang bị chậm rãi từng bước xâm chiếm về phần tiểu não qua bên này đã bị hai đợt giữ gốc đập có chút choáng hp v còn thừa không nhiều đáng ghét để ngươi đánh ta không có để ngươi một mực đánh ta mắt thấy cao tấn một mực đem chuyển vận kỹ năng hướng mình trên thân ném tiểu não qua bị tức quá sức nói do ngươi tương đối trọng y ế u a cao tấn t r e o c h ọ g nói sự thật chứng minh tiểu não qua quả nhiên ăn bộ này lập tức chuyển buồn làm vui h ừ h ừ tính ngươi tiểu tử có ánh mắt tiểu não qua một bàn thỏa mãn nói viết bản tiểu thư đối ngươi uy hiếp càng lớn một chút cao tấn im lặng lắc đầu quả nhiên mặc kệ ngươi nói cái gì nha đầu này đều sẽ coi là thật l ố b ố t có lẽ là bị cao tấn vỗ mông ngựa đến trong tâm h ả m tiểu não qua thế công càng phát ra tấn m n h ra sức biểu hiện lấy chính mình t i ể u roi da tổn thương bình thường nhưng tần suất công kích rất cao trong bất chi bất giác bất bại kim thân song kháng đã điệp ra đến hơn hai trăm điểm mà cao tấn lượng máu cũng trong lúc vô tình rơi xuống hơn phân nửa đây là tại có đan dược tiếp tục khôi phục tình mô dưới nếu như không có đan dược hồi máu hắn hiện tại đoán chừng đã tan huyết tiểu đinh tử cảm giác ngơi ư cái này pháp bạo thiên phú cũng không phải rất cho l ự c mà cao tấn tay trái hoa thải q u a n đạn tay phải bóng đen lưu buộc công kích đồng thời còn không quên trào phúng vài câu vì chính là kích thích giang thiếu đình lòng hào thắng để h ắ n càng tấp sử dụng pháp thuật bộc phát Sự thật chứng minh, giang thiếu đình vẫn là tuổi còn rất trẻ rất nhanh liền bên trên n g o luận cực hạn tổn thương ta trước mắt s ắ c thực sò không lên ngươi giang thiếu đình cũng là rất kiêu ngạo đối mặt cao tấn luân phiên trào phúng khó tránh khỏi có chút cấp trên nhưng ta có thể tiếp tục bộc phát ngươi được không trời ạ tiếp tục bộc phát rất sợ đo u cao tấn tiếp tục trào phúng giang thiếu đình chán tối đen bị triệt để chọc giận một cái làm việc cũng không dám thừa nhận hèn nhát mà thôi chăng cái gì trang cao tấn mặt không đổi sắc ngươi nhận là người liên quan ta cái rắm bớt nói nhảm để ngươi kiến thức một chút ta hai tháng này tới tăng lên giang thiếu đình gầm thét một tiếng nguyên linh hư ảnh như tàn ảnh tại quanh thân trở hiện sau một khắc trận trận gào thét khí lưu như vòng xoáy hướng giang thiếu đình hội tụ vô số khí lưu vờn quanh tại giang thiếu đình bên ngoài cơ thể cũng dần dần hướng lòng bàn tay tụ tập áp suất ngưng tụ làm một viên uy lực kinh người khí lưu q u a n cầu hoa xoa cái này kỹ năng cảm giác có chút nhìn quen mắt ta cao tấn mặc dù ngoài miệng hoa hoa nhưng nội tâm cũng không dám có chút chủ quan chiêu này tên là phong áp khí bạo đạn bội xuất không tại ngươi chiêu kia tật hỏa hành kích kiếm phía dưới giang thiếu đình n g o nghễ g ớ i thiệu nói nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ còn không cách nào phát động thiên phú tăng tổn thương à. cao tấn ánh mắt khẽ nhúc ních không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà tại bí mật quan sát tùy duyên tri lực phát động quy luật có thể hay không phát động không trọng yếu trọng yếu là ngươi có thể hay không dây không ta khí huyết cao tấn giống như cười mà không phải cười nói chỉ cần ngươi một chút đánh không không ta khí huyết ta liền có thể chậm dại khôi phục lại ngươi cảm thấy pháp tôn thiên phú sẽ thiếu buộc phát sao giang thiếu đ ỉ n h tay bàn khí bạo đạn tự tin cười lạnh một bên khác tiểu não qua cũng không có nhàn rỗi một mực tại đối cao tấn đuổi đánh tới cùng sư huynh chớ cùng hắn nói nhảm đánh hắn liền xong rồi cao tấn yên lặng dò xét lấy giang thiếu đình pháp lực ba động cười không nói nhưng không thể không nói giang thiếu đình pháp lực so với hắn dự đoán sung túc một chút đoán chừng là công pháp khôi phục hiệu quả tương đối luật ộ t t Tiếp một khắc, theo chiêu. khắc, Sau giang thiếu đình quát lạnh quát quá trình bên trong phát ra. trình trong, bạo n r ậ n q u ỷ dị khí thanh. lưu âm t Cao ấ n vàng dùng bóng đen nên vội buộc lưu t i lại ế p phát phong sau đó bổ một chỉ k công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động tam giai đoạn giữ gốc cơ chế tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương lưu vân phiến mang theo vô biên khí thế đâm ra vậy mà thật phát động rồi giang thiếu đình hơi kinh hãi nội tâm càng phát ra mệt hoặc bởi vì dựa theo lúc trước hắn tổng kết quy luật cao tấn không nên nhanh như vậy phát động thiên phu tăng tổn thương mới đúng nhưng mà cao tấn tiếp xuống một phen thao tác trực tiếp để hắn mắt t r ợ n t r ò n ngay tại giang thiếu đình coi là tận hỏa hoành kích kiếm muốn cùng phong áp khí bạo đạn đang đối mặt đánh cho lúc đã thấy cao tấn bỗng nhiên điều chỉnh góc độ hỏa diễm trưởng kiếm ẩm vàng đánh tới hướng một bên khác tiểu não qua. Vânh! Vânh! Vânh! tật hỏa oanh kích kiếm cùng phong áp khí bạo đạn tiếng oanh kích gần như đồng thời vang lên tiểu não qua một tiếng kêu đau một tiếng tại chỗ bị hừng hực bạo viêm đánh bay khí huyết tại chỗ về không cựu liền sinh mệnh lực cũng bị đánh dụng hơn hai mươi điểm mà cao tấn cũng tại cùng trong lúc nhất thời bị tức bạo đạn nổ bay khí huyết thẳng hàng hơn hai năm trăm linh điểm người là tại khôi hài sao giang thiếu đình không hiểu ra sao lại đem tật hỏa oanh kích kiếm lãng phí ở vân vân trên thân cao tấn nhai r n g toét miệm đứng dậy ngũ tạng lục phủ bị chấn thất điên bắt đảo khí huyết thâm hụt cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân đừng nói pháp tôn thiên phú tổn thương thật đúng là rất ra sức xin lỗi tiểu đồ tôn ngươi đã thua cao tấn xoa xoa máu trên khỏe miệng nước đọng ánh mắt chơi hương vị nói đùa cái gì giang thiếu đình dợ khóc dợ cười nói lấy ngươi bây giờ hơn ba trăm l lượng máu còn có thể chuyển bại thành thắng hay sao vậy nhưng không nhất định cao tấn cười nói không có gì bất ngờ xảy ra pháp lực của ngươi cũng nhanh hao hết đi giang thiếu đình trong lòng cả kinh lúc này mới ý thức được pháp lực của mình đã còn thừa không có mấy là lại như thế nào tại hắn xem ra có những pháp lực này đầy đủ đánh bại cao tấn đã thấy cao tấn có chút cười một tiếng quanh q u ầ n tại quanh thân kim sắc vây xem cấp tốc t á n đi tinh nhãn tầm mắt hạng đỉnh đầu phía trên tùy theo phiêu khởi một chuỗi lục sắc số liệu 3.170. không sai chính là bất bại kim thân kết thúc sau hồi máu hiệu quả phối hợp đan dược tiếp tục khôi phục hp bắt đầu cấp tốc hướng 4.000 điểm tới gần giang thiếu đình cả người đều làm đ ộ n g hiện tại thế nào cao tấn tiện hề hề cười hỏi giang thiếu đình khỏe miệng có chút rút ra hồi tưởng toàn bộ quá trình chiến đấu không khỏi vì mình trí thông minh cảm thấy đáng lo sau đó quá trình chiến đấu cũng không có cái gì dễ nói l a chương tám h mươi hai hầm vực giang thiếu đỉnh chương tám mươi hai hầm vực giang, giang thiếu đỉnh uống thuốc khôi phục đi hắn lại không bỏ xuống được mặt mũi không có biện pháp lúc đầu hai đánh một liền đã rất mất mặt nếu là lại làm trái quy tắc uống thuốc hắn trưởng môn thân truyền mặt còn đặt ở nơi nào đối mặt cao tấn trêu đụa đồng dạng công kích giang thiếu đình là đã biệt khuất vừa bất đắc dĩ vốn cho rằng trải qua hai tháng biến hóa đánh bại cao tấn hẳn là không vấn đề gì thế nhưng lại lần nữa bại bởi cao tấn mà lại lần này so với lần trước thua còn khó chịu hơn lần trước bại bởi cao tấn hắn vẫn là rất chịu phục nhưng lần này lại làm cho hắn có loại bị thất bại thảm hại cảm giác không chỉ có thua thực lực ngay cả trí thông minh đều thua triệt triệt để cảm giác cao tấn tử vừa mới bắt đầu liền đã tính toán tốt hết thảy ngừng, ngừng ngừng ta nhận thua mặc dù rất không tình nguyện nhưng giang thiếu đình vẫn là lựa chọn nhận thua không có biện pháp không có pháp lực hắn chính là cái siêu cấp binh không đúng ngay cả siêu cấp binh cũng không tính là nhiều lắm là tính tên lính quen tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có bị ngược phần nhận thua cao tấn cười lạnh mang theo một tia nghiền ngẫm chậm c h ễ bản sư thúc tổ thời gian dài như vậy nhận thua liền xong rồi giang thiếu đình nao nao không rõ ràng cho lắm nói cái gì ý tứ cao tấn cũng không nói nhảm liếc mắt bên cạnh đầy bụi đất tiểu não qua ánh mắt ra hiệu nói à nhìn xem người tiểu não qua nhiều tự giác giang thiếu đình nghi hoặc nhìn về phía nguyễn vân vân. chỉ thấy tiểu não qua đã tự giác quận thành một đoàn hai tay ôm đầu gác gao che chở đầu phát ra trận trận không phục tiếng hừ hừ hừ có loại đường đánh mặt không phải ta lần sau khẳng định đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở giang thiếu đình nhận lần minh bạch cái gì biểu lộ cứng ngắt nói đồng môn luận b à n điểm đến là rừng ngươi làm như vậy liền có một chút qua a buồng cho ngươi vẫn là cái đại lao ra ngay cả cái nha đầu đều không bằng cao tấn hầm hực biếu môi nói b ù a nơi đó có đánh nhau đánh thua không bị đòn nhìn xem người tiểu náo qua nhiều tự giác ngươi muốn làm gì mắt thấy cao tấn từng b ư ớ c ép s ắ t tới giang thiếu đình thần s ắ c sợ h a i nói ngươi là trưởng bối không thể khi dễ tiểu bối ngươi còn biết ta là trưởng bối a cao tấn tức giận hư một tiếng trực tiếp quân thể quyền rán mặt ẩm giang thiếu đình chỉ cảm giác hai mắt tối đen sau đó tao ngộ hắn cái này cả đời đều khó mà xóa đi bóng ma bốn trở lại gác chôn g cao tấn thần thanh khí sảng không có biện pháp một ngày này chiến đấu có thể nói là thoải mái lâm ly nhất là cuối cùng tự tay tạo nên kia hai viên đ ầ u heo tuyệt đối được xưng ơ tụng kiệt tác hai chữ đẩy cửa ra gác chôn g bên trong hoàn toàn như trước đây yên tĩnh chính muốn về phòng đi nghiên cứu phá cực đ a n lúc sở c ũ n đống nhiên xuất hiện ở chính sảnh làm việc trên bản cùng ủy đồng dạng nhắc gan dễ dàng bị dọa mắc lỗi Ta nói lao nói nhân ngài cao ó thể h y vậy không như nhiên hiện, đừng đột xuất khói tấn n h à danh nói sở c u ờ n g lơ đến cười cười có chút hăng hái đánh giá cao tấn ý vị thâm trường nói xem ra vi sư đoán không lầm ngươi nguyên linh thiên phú quả nhiên không có đơn giản như vậy cao tấn hơi kinh hãi đầy mắt kinh ngạc nói ngài đi xem ta so tài vi sư muốn nhìn tự nhiên có biện pháp có thể nhìn thấy sở c u ờ n g cười nói chỉ là không nghĩ tới ngươi tiểu tử vẫn là cái luyện dược sư không tệ không sai nói đến ta gác chung một mạch còn chưa hề xuất hiện qua luyện dược sư biết được sở c ư ờ n âm thầm nhìn qua hắn biểu hiện hôm nay cao tấn bao nhiêu có chút xấu hổ cái kia không cho ngài mất mặt ta cao tấn gượng cười hỏi đều đã thắng có cái gì tốt mất mặt sở cung cười nói nhất là vừa vặn đánh pháp tôn bé con kia một đợt rất phù hợp chúng ta gác chung một mạch tác phong cao tấn lung túng sờ lên cái mũi không cho ngài thêm phiền phức ca đánh cái trưởng môn thân truyền mà thôi có thể có cái dám phiền phức sở cung chẳng thèm ngó tới nói gần nhất cái này mấy đời trưởng môn đều rất n g ả sớm ngồi dưỡng một chút bọn hắn lòng tính sợ cũng tốt nghe vậy cao tấn cũng hơi bông lòng một chút không thể không nói sở công xác thực xứng đáng tên của hắn đủ cùng đúng rồi n g ư ơ i cái kia thiên phú là chuyện gì xảy ra sở công thoại phong nhất chuyển nói hẳn không phải là ngẫu nhiên phát động đơn giản như vậy a cái này nói như thế nào đây cao tấn vào đầu bước hai lập lờ nước đôi nói đại khái chính là tại s ắ p phát động thời điểm sẽ ẩn ẩn có loại dự cảm dự cảm sở công lông mày một đám âm thầm cân nhắc nói làm sao cái dự cảm pháp ách chính là cảm giác nguyên linh nội ẩn ẩn có một c ỗ lực lượng đang xúc thế chờ phân phó cao tấn tiếp tục nói bậy nói nếu là như vậy cái kia hẳn là không tính ngẫu nhiên phát động sở cùng như có điều suy nghĩ nói đến lại đem ngươi nguyên linh phóng xuất để vi sư ngóng nó cao tấn do do dự dự có chút không quá tình nguyện sợ cái gì sở cùng tức giận nói vi sư còn có thể ăn người phải không rơi vào đường cùng cao tấn chỉ có thể lần nữa thả ra mình nguyên linh đáng được ăn mừng chính là sở cùng cũng không có nhìn ra cái gì bốn huyền thương phong giữa sườn núi trưởng môn trong p h ụ đệ hai con đầu heo khập khanh trở lại trưởng môn p h ụ đệ tiểu não qua vẫn còn tốt nhưng giang thiếu đỉnh liền có một chút khó chịu so với thân thể đau xót nội tâm đau xót càng nhưng hắn khó mà tiếp nhận có gì phải khóc không phải liền là bị đánh dừng lại mà tiểu não qua mặt mũi bầm rập một miệng không rõ an ủi chờ sau này lại đánh trở về là được giang thiếu đình không có lên tiếng chỉ là yên lặng l a o đi khỏe mắt vẹn nước mắt quanh thân ẩn ẩn quanh quẩn một khúc một cắt mai một lát sau cố chính vân nhìn xem trước mặt bị đánh thành đầu heo hai đứa bé tâm tình đã kinh ngạc lại phức tạp tê các ngươi không phải đi thăm dò kia tiểu t ử sao làm sao thành dạng này rồi không có đánh qua bị đánh tiểu não qua lời ít mà ý nhiều n g h i nhiên không có đem bị đánh sự tình để ở trong lòng chỉ có giang thiếu đình r ũ cụp lấy đầu t r ầ mặc m không nói hai cái cũng không đánh qua cố chính vân biểu lộ cổ quái nói không có biện pháp cái gương nhỏ tiến bộ quá nhanh tiểu não qua ai thanh thở dài nói không nên a cố chính vân không cách nào lý giải nói đem quá trình nói nghe một chút tiểu não qua cũng không nói nhảm đem quá trình chiến đấu đại khái nói một lần thì ra là thế cố chính vân giờ mới hiểu được giang thiếu đình vì sao như thế h ợ m h ự c có thể để ngươi sớm ý thức được pháp tôn ngược điểm cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt giang thiếu đình biểu lộ khó chịu nói sư tôn cố chính á p t vân ngưng trọng gật đầu đây cũng là vi sư để ngươi phụ tu nhanh nhẹn cùng kinh mạch nguyên nhân chủ yếu giang thiếu đình như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi nếu như về sau gặp được địch pháp thiên phú chẳng phải là rất phiền phức cố á i này x chính vân b ấ trầm đ ắ ngầm ó n h đ phun ra hai chữ mà việc ngươi cần chính là nhất cổ tắc khí nhanh chóng đem đánh tan càng nhanh càng tốt đa tạ sư tôn chỉ điểm giang thiếu đình hít sâu một hơi ẩn ẩn tìm về chút tự tin đúng rồi để ngươi thử sự tình có kết quả sao giang thiếu đình cùng nguyễn v â n vân l i ế t nhau trầm lâm nói căn cứ đệ tử quan sát hán thiên phú hoặc là có một loại nào đó phương pháp có thể ổn định phát động hoặc là chính là biết cái gì thời điểm sẽ phát động nhưng quá trình cụ thể liền có chút nhìn không thấu cố chính vân khẽ gật đầu trận lâm vào trầm từ bốn chương 83, quần quận không ngừng chương 83, quần quận không ngừng đỉnh núi gác trôn g sở cùng nhìn chằm chằm cao tấn nguyên linh xem đi xem lại nhưng thủy trung suy nghĩ không ra cái nguyên cớ cao tấn ở một bên nơm nớp lo sợ sợ sợ cùng nhìn ra thứ gì sư tôn có phát hiện cái gì sao cao t â n thấp phỏng hỏi không có sợ cùng chìm nhưng lắc đầu trừ nồng đậm luân hồi chi khí bên ngoài nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường cao t â n ám b u n g lỏng một hơi ai không đúng ngươi cái này luân hồi chi khí sợ cùng tựa hồ phát hiện cái gì hít sâu một cái khí lạnh thần sắc khó có thể tin thế nào cao t â n lần nữa khẩn trương lên trong cơ thể ngươi luân hồi chi khí vậy mà khôi phục khôi phục sợ cùng một mặt không thể tưởng tượng luân hồi chi khí lại còn có thể khôi phục cái này làm sao có thể cao tấn nghe không hiểu ra sao đệ tử ngu dốt không hiểu ngài đang nói cái gì trước đó vi sư mượn đi ngươi mấy sợi luân hồi chi khí nhưng ngươi bây giờ luân hồi chi khí tựa hồ lại khôi phục đến ban sơ trạng thái phản phất chưa hề bị người mượn đi đồng dạng sở cùng kinh nghi lấy giải thích nói muốn biết luân hồi chi khí là một loại không thể tái sinh tài nguyên nguyên lai tưởng rằng trong cơ thể ngươi luân hồi chi khí chỉ là số lượng nhiều không nghĩ tới lại còn có thể khôi phục đây quả thực ách luân hồi chi khí không thể tái sinh cao tấn nghi hoặc không hiểu không đúng đã tinh huyết có thể khôi phục kia luân hồi chi khí vì sao không thể khôi phục không không không tinh huyết chỉ là luân hồi chi khí vật dẫn cũng không phải là luân hồi chi khí bản thân ngài không phải là vì gạt ta luân hồi chi khí cố ý nói như vậy à. cao tấn bán tín bán nghi s ở cùng chán tối đen tức giận nói lao phu như muốn ngươi luân hồi chi khí còn cần đến l ử a gạt cao tấn xấu hổ cười một tiếng hậm hực gật đầu xác thực lấy s ở cùng thực lực có là biện pháp để hắn ngoan ngoan giao ra thể nội luân hồi chi khí s á c xem không hiểu quả thực xem không hiểu sợ cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn chằm chằm cao tấn nguyên linh trong mối vẫn không có cách giải đ ã đệ tử luân hồi chi khí có thể khôi phục đây chẳng phải là có thể tùy tiện cấp cho láo nhân ra n g à i dùng không nội vẫn là trước xác nhận một chút tương đối ổn thỏa sở cùng trầm ngâm suy tư nói dạng này ngươi trước ngưng tụ một dọn tinh huyết ra chờ ngày mai lại xác nhận một chút được rồi cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu ngưng tụ tinh huyết chuyện này với hắn đến nói tuyệt đối là chuyện tốt dù sao sở cùng cũng đã nói luân hồi chi khí là một loại không thể tái sinh tài nguyên dùng một điểm ít một chút nếu như trong cơ thể hắn luân hồi chi khí có thể khôi phục vậy thì tương đương với nắm giữ một loại cực kỳ chân quý trọng yếu tài nguyên đương nhiên mọi thứ đều có tính hai mặt người mang luân hồi chi khí cũng có khả năng dẫn tới phiền phức một lát sau một giọt tinh huyết thành công ngưng tụ ra sở cũng nghiêm túc kỹ càng ghi lại cao tấn nguyên linh trạng thái sau đó ném cho cao tấn một gốc linh thảo ra hiệu hắn trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt trở lại trong phòng cao tấn ăn vào linh thảo chậm rãi khôi phục nguyên khí mặc dù nuốt sống linh thảo có chút lãng phí nhưng vì mau chóng đo ra luân hồi chi khí có thể hay không khôi phục cũng chỉ có thể dạng này vẫn là trước nghiên cứu một chút phá cực đan từ túi chữ vật thận trọng xuất r a viên kia phá cực đan nghĩ đến có thể hay không hiểu thấu đáo kỳ thành phân sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều cái này phá cực đan không chỉ là vật liệu khó làm độ khó luyện chế cũng cao không hợp t h ó i thưởng lấy trước mắt hắn luyện dược năng lực nhiều nhất chỉ có thể phân biệt ra trong đó một phần nhỏ dược tính nguyên lý có thể không chút nào khoa trương đây tuyệt đối là trước mắt hắn cho đến tiếp xúc qua đứng đầu nhất đan dược tốt một cái phá cực đan có chút ý tứ yên lặng đem phá cực đan cất kỹ cao tấn ngược lại bắt đầu luyện chế những đan dược khác khoảng cách tiến về thông thiên dù sao chỉ còn năm ngày thời gian h ắ n nhất định phải nắm chặt luyện chế một nhóm đ a n dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiện thể lại cả mấy khoả thần niệm kim đan thăng lên chút thuộc tính ngay kế tiếp sáng sớm cao tấn chính vùi đầu l u y ệ n dược sở cùng liền t r ố n g rông xuất hiện ở gian phòng bên trong đem nguyên linh phóng xuất để vi sư nhìn xem cao tấn ngẩn người xoáy sắc nguyên linh ngoại phóng ra nhìn thấy nguyên linh nháy mắt sở cùng con ngươi hơi co lại chật thả ra hai đạo tình mang kết quả thật lại khôi phục thật có thể khôi phục cao tấn vừa mừng vừa sợ không sai sở cùng tiện tay lật một cái lộ ra ngay tối hôm qua g ọ t kia tinh huyết mà lại g i ọ t này tinh huyết bên trong luân hồi chi khí cũng không có biến mất nói cách khác ngươi tiểu tử thể nội xác thực có thể quần quận không ngừng sinh ra luân hồi chi khí nói xong nhìn về phía cao tấn ánh mắt toát ra một tia phức tạp khó có thể tưởng tượng kiếp trước của ngươi đến tột cùng là bực nào kinh khủng đại năng cao tấn xấu hổ lấy cười cười mình kiếp trước là cái gì mặt hàng hắn so với ai khác đều rõ ràng chính là một cây xanh mơn mận r a u hẹ căn bản không phải cái gì đại năng cái kia đi thông tin bí cảnh trước đó đệ tử sẽ thêm ngưng tụ chút tinh huyết cao tấn hiếu bên trong hiếu tức giận nói thông tin bí cảnh trong vòng nửa tháng lưu cái mười giọt liền đủ xác nhận cao tấn luân hồi chi khí có thể khôi phục về sau sở cùng cũng liền không có khách khí như thế hất ra dùng chính là thẳng đến t r ồ n g ra luân hồi cho đến đúng rồi sư tôn đại nhân đệ tử muốn đi thông thiên bí cảnh như vậy nguy hiểm địa phương ngài làm sư phụ dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta bởi vì cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách thân sư đồ cũng giống như vậy sở cùng tức giận nói yên tâm vị sư cũng không muốn để ngươi chết tại bên trong tự sẽ cho ngươi chuẩn bị chút bảo mệnh vợ đa tạ sư tôn cao tấn lúc này mới vừa lòng thỏ ý đơn giản hàn h u y ê n vài câu về sau sở cùng liền vui vẻ trở về phòng bắt đầu luyện hóa tinh huyết cao tấn đem đầy đất luyện dược vật liệu thu hồi chuẩn bị thay cái địa phương bên cạnh tu luyện bên cạnh luyện dược tận lực tại xuất phát trước lên tới hai mươi mốt gốc hết thể chuẩn bị thỏa đáng đang muốn rời đi gác chung bên hai bỗng nhiên truyền đến sư tôn sở cùng thanh âm trước chờ đã có tân tấn đệ tử lên núi đem chung gõ lại đi được rồi cao tấn tự nhiên là cầu còn không được dù sao gõ vang huyền thương cổ chung cơ hội cũng không nhiều có người tân tấn nội môn với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một cọc kết quả là đắc ý hướng sở cùng vị trí một tòa kiên nhẫn đ ợ i không đầy một lát gác chu ngoại n g chuyện đến tân tấn đệ tử bái kiến âm thanh ngoại môn đệ tử chu chính bái kiến thủ chuông trường lão chu chính cao tấn nao nao vội vàng mở cửa n g h ê n đón ha ha nguyên lai là chu sư huynh nhìn thấy cao tấn chu chính rõ ràng hơi kinh ngạc đồng thời cũng có chút c â u g n ệ đừng đừng đừng tiểu sư thúc tổ về sau vẫn là gọi ta tiểu chu đi chu chính ánh mắt phức tạp nói đều là bạn cũ còn khách khí cái gì cao tấn tức giận nói tới tới tới, tới theo ta tiến vào đi chu chính một mực cung kính đi theo cao tấn tiến vào gác trông hiếu kỳ bốn phía dò xét c h ậ m chật không nghĩ tới ta cái thứ nhất tiếp đ á i tân tấn đệ tử chính là chu lao ca cao tấn có chút cảm khai nói không thể không nói hai anh em ta thật đúng là có duyên chu chính lung túng nói ngài vẫn là gọi ta tiểu chu tốt không phải ta thực sự khó chịu muốn chết được thôi cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu thuận thế từ bên cạnh đi khối t r ố n g không ngọc giản trước đi ngươi nguyên linh phóng xuất sau đó tại trong ngọc giản lưu một tia nguyên linh ân ký chu chính một bên thả ra nguyên linh một bên hiếu kỳ dò hỏi thủ trung trưởng lão đâu gia sư ngay tại tu luyện cho nên tạm thời đem tiếp đ ạ i tân tấn đệ tử sự t ì n h giao cho ta nha chu chính hơi có chút thất vọng nhưng cũng không nói cái gì một đường phối hợp cao tấn đi hoàn chỉnh cái đăng ký quá trình về sau nương theo lấy ba tiếng tiếng chuông vang vọng cổ thương sân mạch chu chính thành công p h ủ lên nội môn đệ tử thân phật bài bởi vì tân tấn đệ tử còn có rất nhiều chuyện phiền thoái muốn làm cho nên đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau chu chính liền rời đi huyền thương phong lúc gần đi vẫn không quên cảm khái vài câu trong lời nói đối cao tấn cơ duyên tràn ngập ghen tị chương tám mươi b ố khắp nơi đều là nhân tài t r ư ơ n g tám mươi b ố khắp nơi đều là nhân tài đối với cái này cao tấn cũng có thể lý giải dù sao lập tức kéo ra lớn như vậy trinh l ệ n h quan hệ khó tránh khỏi sẽ có chút lạnh nhạt ai quả nhiên ưu tú người đều chú định cô độc yếu ớt thở dài một tiếng về sau t i ê n lặng đi hướng gác t r u n g nhà xí một phen phóng thích về sau thần thanh khí sảng trực tiếp xuống núi tiến về nội môn khu vực hạch tâm thiết bị quán bên trong hoàn toàn như trước đây náo nhiệt lui tới đệ tử xuyên qua ở giữa cao tấn đến rất nhanh hấp dẫn mọi người chú ý không có biện pháp trải qua trận đánh hôm qua cao tấn người tiểu sư thuốc này tổ danh hiệu xem như triệt để vang dội tại đám người chỉ t r ò bên trong đi vào nhà tắm hơi khu chuẩn bị thuê một gian linh khí vụ hóa thất tại bên trong bên cạnh tu luyện bên cạnh luyện dược không nghĩ tới lưu vĩnh văn cùng lý hạo hai người vừa vặn cũng ở chỗ này a tiểu sư thuốc tổ cũng tới thuê linh khí vụ hóa thất sao hai người gặp một lần cao tấn lập tức hấp tấp đón liền t r ê n l ệ c h đem cho săn ba chữ viết tại trên mặt ừ m cao tấn dợ khóc dở cười gật gật đầu các ngươi thường xuyên ở chỗ này tu luyện sao cũng liền ngẫu nhiên đến một chuyến một mực tu luyện nhưng gánh không được lý hạo đáng c h ắ t lắc đầu cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi lại nói những linh thạch này vụ hóa thất có khác nhau sao đều như thế đi nơi nào thuê cao tấn bốn phía nhìn quanh nói trực tiếp tìm một gian trống không đi vào là được cho vụ hóa dụng cụ g i a o nạp nhất định linh thạch về sau vụ hóa cửa phòng liền sẽ tự động khóa chặt bên ngoài là vô luận như thế nào đều mở không ra lưu vĩnh văn giới thiệu nói dạng này a còn thật thuận tiện cao tấn khẽ gật đầu chật cùng hai người cùng một chỗ tìm tới mấy gian nhản rỗi vụ hóa thất đang luôn tiến vào tự chọn vụ hóa thất lúc đột nhiên chú ý tới bên cạnh một gian vụ hóa cửa phòng không bên trên biểu hiện ra một chuỗi bắt mắt số lượng 1062. trước đó liền chú ý tới rất nhiều vụ hóa cửa phòng không bên trên đều biểu hiện ra lớn nhỏ không đều số lượng nhưng không biết là cái gì ý tứ lại nói phía trên này số lượng là làm gì lưu vĩnh văn cùng lý hạo giải thích nói cái k i a là đơn lần thuê tích lũy thời lượng đơn vị là canh giờ cao tấn nao nao lại nhìn bên cạnh 1062 s ố lượng không khỏi hít sâu một hơi ai ra thổ hào a khá lắm 1,062 canh giờ chuyển đổi suốt ngày số chính là tám mươi tám ngày rưỡi nói cách khác cái này ca môn nhi một hơi tại vụ hóa trong phòng chờ đợi tám mươi tám trời hơn một n g à n canh giờ tính cái gì lưu vĩnh văn chỉ chỉ xa xa một gian vụ hóa thất t r e o k ẹ o nói bên kia còn có cái năm chữ số thần tiên nghe nói từ tấn thăng nội môn ngày đầu tiên liền tiến vào đến bây giờ đều không có ra qua ngoa tạo cao tấn chấn kinh vô cùng còn có hơn vạn canh giờ đại lão phi là thần hảo bên cạnh lý hạo cũng vẫn không ngừng cảm khai nói chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện nội môn bên trong khắp nơi đều là nhân tài đúng rồi yêu thú máy mô phỏng bên kia còn có cái lâu dài ở tại mô phỏng trong khoang thuyền thần tiên bất quá vị này thần tiên là chân thần tiên lưu vĩnh văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chuyện thêm nói ở tại yêu thú phòng mô phỏng thần tiên cao tấn kinh ngạc trừng to mắt không khỏi cảm khái đây đều là thứ gì kỳ hoa ngươi nói là số một mô phỏng kho vị kia a lý hạo cũng không nhịn được đi theo bác ái đúng lưu vĩnh văn gật đầu nói nghe nói là cái rất lợi hại manh nhân xác thực lý hạo nói ta cùng người nghe n ó n người kia tựa như là bắc kiếm phong thân truyền chuyên tu một chiêu kiếm kỹ cùng người luận bản cơ bản chỉ xuất một kiếm nghe nói đã đem chiêu kiếm kỹ tôi luyện đến hơn hai trăm độ thuần t h ụ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra khoang thuyền khiêu chiến thiên bảng trước một vị đệ tử xong việc sau lại sẽ trở lại phòng mô p h ò n g tiếp tục tu luyện cùng rèn luyện kiếm kỹ cao tấn nghe được s ư ớ n g sốt một chút không nghĩ tới cái này thế giới còn có chơi nhất đao lưu m á n h nhân thậm chí đem đơn chiêu kiếm kỹ tôi luyện đến hơn hai trăm độ thuần t h ụ quả thực không hợp t h ó i thưởng hơn hai trăm độ thuần t h ụ là khái niệm gì nói như vậy cho dù là một chiêu rác rời nhất kỹ năng hơn hai trăm độ thuần t h ụ về sau đều sẽ có được dọa người kỹ năng nội xuất xin hỏi vị này mạnh nhân tên gọi là gì cao tấn hiếu kỳ hỏi b á c kiếm phong nhị sư h ì n h mai kiếm tùng lý hạo đầy mắt khâm phục giới thiệu nói đương nhiên tại trước mặt ngài hắn chỉ là cái tiểu đ ồ tôn cao tấn khẽ gật đầu yên lặng nhớ kỹ cái tên này về sau có cơ hội nói cái gì cũng phải kiến thức một chút vị này mạnh nhân trừ đó ra còn có cái gì tương đối lợi hại ngưu nhân sao cao tấn bị hai người triệt để khơi gợi lên hưng thú tràn đầy phấn khởi tìm hiểu nói đương nhiên là có còn có mấy cái lâu dài tại các loại hung hiểm tri địa lịch luyện mạnh nhân mấy vị này mặc dù thiên phú hơi kém nhưng đều là từ sinh tử ma luyện trưởng thành bên trong lên cơ bản đều tại thiên bảng năm mươi vị trí đầu hàng ngũ đúng rồi còn có lô hỏa phong bạo tạc ca lưu vĩnh văn nói bổ sung bạo tạc ca cao tân khó hiểu nói lưu vĩnh văn giải thích nói chính là lô hỏa phong một vị k ỳ hoa thiên phú và thực lực phổ phổ thông thông nhưng ở luyện khí phương diện thiên phú dị bẩm mà lại nóng lòng nghiên cứu các loại bạo tạc loại súng đạn ngạnh sinh sinh bằng vào một thân bạo tạc loại súng đạn vọn tới thiên bảng thứ năm mươi ngươi có hay không phát hiện lô hỏa phong giữa sườn núi có một khối rõ ràng lỗ hổng còn giống như thật có nghe nói chính là bạo tạc ca ký tác liệu vĩnh văn nói t cao tấn nhẹ hít một hơi quả thực mở rộng tầm mắt sau đó lưu vĩnh văn cùng lý hạo lần lượt cho hắn giới thiệu một chút nội môn nhân tài mặc dù cùng phía trước nâng lên mấy vị kém một chút nhưng cũng đều là nội môn nhân vật p h o n g vân nhất làm cho cao tấn không nghĩ tới chính là liêu tâm vậy mà cũng là một trong số đó ta đi liêu tâm cũng coi như nhân tài sao cao tấn kinh ngạc nói đương nhiên lưu vĩnh văn hai người không cần nghĩ ngợi nói l i u tâm sư tỷ thế nhưng là nội môn đoá hoa giao tiếp bạn trai cũng một cái so một cái ngưỡng bức cơ hồ đều là thiên bảng bên trên là nhân vật có tiếng t â m lừng l â y mà lại liêu tâm sư tỉ bản thân cũng là đại tân sinh bên trong mạnh nhất nữ đệ tử nghe được nửa câu đầu cao tấn hơi nhẹ nhàng thở ra làm nửa ngày nguyên lai、like、là cái dựa vào nam nhân thượng vị đ ó a hoa giao tiếp nhưng sau khi nghe được nửa câu thời điểm cao tấn lại ngây ngẩn cả người đại tân sinh bên trong mạnh nhất nữ đệ tử các ngươi xác định không phải đang nói đùa đúng là a hai người theo bản năng xác nhận nói đã lợi hại như vậy vì cái gì không có bị thu làm thân truyền Tựa như là bởi vì liêu tâm sư tỷ bối cảnh tương đối đặc t h ủ chỉ là bởi vì chúng ta cổ thương phái nào đó bộ hạch tâm công pháp tương đối thích hợp nàng mới tới cổ thương phái cho nên chỉ treo cái tinh anh đệ tử tên tuổi không phải sớm thành thân truyền đệ tử bối cảnh tương đối đặc t h ủ cao tấn ngây người nói bối cảnh gì này chúng ta liền không biết đoán chừng toàn bộ tông môn người biết cũng không có mấy cái nghe nói thiên bảng bên trên những sư huynh kia sở dĩ thành đoàn truy cầu liêu tâm sư tỷ cũng là bởi vì l i u tâm sư tỷ bối cảnh lưu vĩnh văn hạ giọng nhỏ giọng lộ ra nói nói thật cao tấn là thật bị tin tức này cho khiếp sợ đến không nghĩ tới liêu tâm cái này đáng ghét tinh không chỉ có thực lực mạnh mẽ ngay cả bối cảnh đều thâm hậu d o a người xem ra sau này gặp nàng được hơi khách khí một chút mà không phải không chừng ngày nào đi tới đi tới liền bị nàng bạn trai cũ hoặc là thế lực sau lưng cho tiêu d i ệ t cao tấn âm thầm cân nhắc nhưng nghĩ lại nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản đều đã kết xuống cửu thoán cùng nó dùng n h i ệ tình t mà bị hờ hững không bằng dứt khoát quán triệt đến cùng dù sao hắn cũng kéo không xuống mặt m ũ i cùng l i u tâm khách khí không có biện pháp không chỉ liêu tâm trông thấy hắn liền đền khí hắn trông thấy liêu tâm đồng dạng tức giận chương 85, xuất t r ì n h thượng chương 85, xuất t r ì n h thượng lại nói sư thúc tổ cũng nhận biết liêu tâm sư tỷ sao lý hạo có chút ngoài ý m u ố n chật lại bừng tỉnh đại ngộ à đúng liêu tâm sư tỷ cùng trần oanh oánh là bạn tốt nói lên trần oanh oánh bên cạnh lưu vĩnh văn không khỏi hứng thú bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sư thúc tổ là cái gì thời điểm cấu kết lại trần sư tỷ cao tấn trán tối đen chú ý dùng từ cái gì gọi là thông đồng sư thúc tổ là cái gì thời điểm cùng trần sư tỷ cùng một chỗ lưu vĩnh văn một lần nữa hỏi cái này sao nói các ngươi cũng không hiểu cao tấn đắc trí lấy đi hướng vụ hóa thất bưng lên trưởng b ố i giá đỡ còn thất thần làm gì còn không mau nắm chặt tu luyện đều đã là nội môn đệ t ử người không hào hào tu luyện sạch quan tâm chút vô dụng lưu vĩnh văn hai người gượng cười gật gật đầu chỉ có thể đem hiếu kỳ dấu ở trong lòng riêng phần mình trở lại riêng phần mình vụ hóa thất bên trong tiến vào vụ hóa thất tiện tay tướng môn mang lên đại khái nhìn quanh vụ hóa trong phòng tình huống không gian nói đại không lớn nói tiểu không nhỏ ở giữa là một đài tương tự hỏa lô dụng cụ đỉnh c h ó c dựng thẳng ống khói đồng dạ n g ống pháo dụng cụ bên cạnh chặt chẽ bày ra lấy đơn giản một chút t h ư ờ n g ngày sinh hoạt công trình nói như thế nào đây chỉ cần không chê kìm nén đến hoảng xác thực có thể một mực ở lại đi đi vào dụng cụ trước bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống đem thân phận bài đặt ở phân biệt cảm ứ n g khu đinh trước mặt t i ể u trên màn hình nháy mắt thắp sáng cũng bắn ra một hệ liệt thông tục dễ h i ể u thao tác chỉ dẫn vụ hóa thất mỗi canh giờ thuê phí tổn là m ư ơ i khối linh thạch hoặc là năm điểm cống hiến điểm linh thạch cần đem linh thạch để vào giao nộp k h a n thuyền mà điểm cống hiến có thể từ thân phận bài bên trong tiếp tục khấu trừ mỗi qua một canh giờ khấu trừ năm điểm tiến thuê liền dùng điểm cống hiến đi từ khi mua trang bị về sau hắn hiện tại tài chính tương đối khẩn trương ngược lại là điểm cống hiến coi như dư giả thử đem một trăm linh thạch đ ể vào chủ khoang ấ n xuống khởi động n ú t b ấm ống khói trong ống p h á o rất nhanh toát ra nồng đậm xương m ù màu trắng gian phòng rất nhanh trở nên khói m ù lượn lờ bắt đầu cảm thụ được bốn phía dư giả linh khí cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên là khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt a tại nồng đậm linh vụ tầm bộ hạ công pháp chuyển hóa hiệu suất tự nhiên là nước lên thì thuyền lên nhất là phát động chiều sâu vận hành về sau càng là có thể nháy mắt rút khô gian phòng bên trong tràn ngập linh vụ nguyên linh thể bên trong tích lũy linh lực cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại gia tăng thời gian tại trong tu luyện qua nhanh chóng vừa thoải mái không đầy một lát dụng cụ trên màn hình liền bắn ra linh thạch hao hết nhắc nhở tê cái này mẹ nó quả thật là cái đốt tiền địa phương trên thực tế vụ hóa khí hết thể có ba cái khác biệt năm vị phân biệt là một trăm linh thạch cấp thấp vị một trăm năm mươi linh thạch cấp trung vị hai trăm linh thạch cấp cao vị vì mau chóng tăng lên tiến độ tu luyện cao tấn quyết định thử một chút hai trăm mỗi canh giờ cấp cao vị khi linh vụ từ trong ống pháo toát ra nháy mắt cao tấn liền ý thức đến mình đã trở về không được không có biện pháp thể nghiệm qua gấp đôi kinh nghiệm người ai còn để ý bình thường kinh nghiệm hiệu suất đương nhiên cao tấn cũng không có vào xem lấy tu luyện thời gian một ngày một nửa dùng để tu luyện một nửa dùng để luyện dược sau bốn ngày khoảng cách thông tin ê bí cảnh mở ra chỉ còn cuối cùng một ngày mà cao tấn cũng thành công mượn nhờ vụ hóa thất tăng phúc lên tới hai mươi mức cấp trừ cái đó ra phương diện chế thuốc cũng thành công luyện chế ra ba viên thần niệm kim đan sự thật chứng minh hắn lựa chọn ngưng thần quyết là đúng tại cái này bốn ngày kiên cường độ trong tu luyện h ắ n tinh thần lực cùng linh hồn lực đạt được tăng lên không nhỏ nhất trực quan thể hiện chính là thần niệm kim đan hiệu quả ba viên dưới kim đan bụng đều không ngoại lệ đều chiếm được cao nhất ba kiểm nhận ích. kết quả là cao tấn mặc dù chỉ để thăng một cấp nhưng thần niệm nguyên linh lại trực tiếp từ một trăm hai mươi b ố biến thành một trăm ba mươi chín trong lúc vô hình so người khác nhiều hơn một cấp nửa thần niệm tăng lên đi ra vụ hóa thất một khác này cao tấn thần thanh khí sản tâm tình thật tốt gấp đôi kinh nghiệm chính là thoải mái a cao tấn thở dài cảm khai nói chỉ là có chút phí tiền lại nhìn sát vách vụ hóa thất đã tích lũy đến một nghìn một trăm m ư ơ i ba điểm thời lượng không khỏi cảm thán này thế giới so le mặc dù luyện dược cũng rất kiếm tiền nhưng cùng người ta phú nhị đại so vẫn là kém một chút dù sao ngươi trước tiên cần phải tốn thời gian luyện dược sau đó mới có thể kiếm được tiền nhưng người ta phú nhị đại liền không đồng dạng dỗi tay ra tiền trực tiếp liền đến kiếm tiền con đường gánh nặng đường xa a lưu vĩnh văn cùng lý hạo sớm đã rời đi vụ hóa thất cho nên cao tấn cũng không làm thêm dừng lại trực tiếp rời đi thiết bị quán về gác chung trước cố ý đi trần ánh ánh chỗ ấy đi một chuyến cùng hắn dự đoán đồng dạng trần ánh ánh cũng đang ra sức chuẩn bị thông thiên bí cảnh sự tình nhưng cao tấn cũng chưa nói cho hắn biết mình đã báo danh chuẩn bị ngày mai xuất chính lúc cho nàng một kinh hỷ đúng rồi liêu tâm gần nhất không tới sao cao tấn có chút hăng hái mà hỏi sư tỷ không khuyên n ổ i ta đã triệt để từ bỏ trần ánh ánh phức tạp lắc đầu ngược lại nghi ngờ nói sư minh vì sao đột nhiên quan tâm tới l i u tâm sư tỷ rồi ách cao tấn gượng cười nôn áo đầu nhỏ giọng d o hỏi ta nghe nói liêu tâm bối cảnh rất không đồng nhất sư mội cùng với nàng quan hệ tốt như vậy có biết hay không nàng cụ thể lai lịch gì trần ánh ánh lắc đầu cười nói ta cũng hỏi qua sư tỷ nhưng sư tỷ một mực tránh bất quá theo ta suy đoán sư tỷ rất có thể là cái nào đó cổ thị tộc người cổ thị tộc cao tấn nghi ngờ nói tu hành thế ra sao không không không trần ánh ánh lắc đầu nói cổ thị tộc cùng tu hành thế ra cũng không đồng dạng thị tộc càng giống là một loại cùng loại tu hành huyết mạch gia tộc tập hợp thể đồng thời cùng tông môn đồng dạng có cổ lao truyền thừa cùng tín ngưỡng cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu đã cổ thị tộc lợi hại như vậy làm gì còn muốn bái nhập chúng ta cổ thương phái t a đây liền không quá rõ ràng trần ánh ánh bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù không thể làm rõ ràng l i ê u tâm bối cảnh nhưng lại từ trần ánh ánh trong miệng đạt được một cái mấu chốt manh mối tiếp tục đùa dỡn trần ánh ánh vài câu thẳng đến nàng mặt đỏ tới mang thai về sau cao tấn mới hài lòng rời đi một đường k h ẽ hát mà trở lại huyền thương phong đỉnh vừa đi lên đỉnh núi liền cảm giác tình huống không thích hợp chỉ thấy gác chôm bốn phía hôn loạn tưng bừng cảnh tượng tựa hồ vừa vặn trải qua một trận chiến đấu ngoa tạo tình thế huống như thế nào? cao tấn kinh nghi bất định xông vào các t r u ô n g thấy sở cùng e m đẹp ngồi ở đằng kia về sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ưu trở về rồi sở cùng trên dưới dò xét cao tấn một chút mặt mày lại cười nói không tệ không sai tiến bộ rất nhanh sư tôn bên ngoài chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì sao cao tấn khẩn trương dò hỏi không có gì dạy dỗ mấy cái không biết lễ phép thứ nhi đầu sở cùng m â y trôi nước chảy nói à đúng người thân truyền phúc lợi trưởng môn bên kia đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi mỗi tháng nhớ kỹ đi nhận lấy một chút không cần t h phí cao tấn nghe được sửng sốt một chút ẩn ẩn cảm giác mình không có ở đây cái này mấy ngày tông môn tựa hồ sẽ ra chuyện gì đại sự không trải qua biết mình thân truyền phúc lợi đã an bài đúng chỗ cao tấn vẫn là rất vui vẻ không có biện pháp cái này sóng vụ hóa thất t u luyện hơi kém bắt hắn cho hốt khô đang lo đi chỗ nào kiếm tiền đi đâu cái kia đệ tử ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về thông thiên bí cảnh ngài có cái gì biểu thị đâu cao tấn có chút mong đợi xoa xoa tay nhỏ sở cung khẽ cười nói có là có bất quá ngươi trước tiên cần phải cho vi sư chuẩn bị mười dọn tinh huyết ách trước cho ta không được sao cao tấn sạ mặt m lại nói thân sư đổ m ì n h tính sổ sách sở c u n g lại cười nói một tay giao tiền một tay giao hàng được thôi cao tấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng quay người trở về phòng chuẩn bị nắm chặt ngưng tụ tinh huyết mới vừa đi tới đầu bậc thang lúc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì trở lại hỏi đúng rồi sư tôn ngài nghe nói qua cổ thị tộc sao chương 86, xuất trình hạ chương 86, xuất trình hạ cổ thị tộc sở c u n g nghiêm sắc mặt ánh mắt quái dị nói vì sao đột nhiên hỏi cái này nghe nói trong tông môn có vị đệ tử có cổ thị tộc bối cảnh cảm thấy hiếu kỳ cao tấn mừng thầm trong lòng bởi vì từ sở cùng phản ứng đến xem h i ệ n nhiên là biết chút ít cái gì nghe vậy sở cùng sắc mặt có chút cổ quái ngươi nói cái kia cổ thị tộc nha đầu v i sư cũng biết bất quá v i sư khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt từ bỏ cao tấn không hiểu ra sao từ bỏ cái gì cổ thị tộc người luôn luôn tự cao tự đại nhìn không lên ngoại nhân nhất là tại cưỡi phối phương mặt sở cùng ý vị thâm trường nói đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý lộ ra trong cơ thể ngươi luôn hồi chi khí vẫn là không có vấn đề gì cao tấn trán tối đen lúc này mới ý thức được sở cung nghĩ sai ngài hiểu lầm đệ tử chỉ là đơn thuần hiếu kỳ chỉ là hiếu kỳ sao sở cung bán tín bán nghi thật chỉ là hiếu kỳ cao tấn thành khẩn xác nhận nói vậy là tốt rồi sở cung có chút vui mừng gật gật đầu cổ thị tộc đám người kia đầu góc đều có bệnh vẫn là chớ cùng bọn hắn dính l i ễ u quan hệ tốt cao tấn nghi ngờ nói đã như vậy vậy chúng ta cổ thương phái tại sao lại cùng cổ thị tộc dính l i ễ u quan hệ hừ sở cung tức giận nói còn không phải dương vạn lý kia tiểu tử làm chuyện tốt nếu không phải vì sư ngăn cản cổ thương phái đều nhanh thành cổ thị tộc hậu hoa viên ách cao tấn n g à người n trong lòng càng hiếu kỳ lại nói cái này cổ thị tộc đến tột u cùng là làm gì có quan hệ cổ thị tộc ngươi tạm thời vẫn là không biết tốt sở công trâm ngâm nói mấy cái kia cổ thị tộc nước một cái so một cái sâu người bình thường căn bản nắm chắc không ngừng cao tấn chưa từ bỏ ý định nói cổ thị tộc rất mạnh sao mạnh la khẳng định không phải dương vạn lý kia tiểu tử cũng sẽ không đi quỷ liếm sở công hậm hực đĩu n ô i nói bất quá cổ thị tộc não người tử đều có bệnh đánh tâm nhãn xem thường ngoại nhân ngoại nhân căn bản không có khả năng hòa tan bảo xin hỏi lấy ngài thực lực cùng cổ thị tộc so sánh như thế nào cao tấn hỏi dò cổ thị tộc mấy cái kia l á o quái vật cùng vi sư không sai bật nhiều nhưng dù cho như thế vi sư tại cổ thị tộc người trong mắt vẫn là người hạ đẳng ngươi nói bọn họ có phải hay không đầu góc có bệnh sở cùng có chút khó chịu phàn nàn nói ách kia xác thực không quá bình thường cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu nói đùa tại dạng này một cái lấy thực lực vi tôn thế giới vậy mà còn có loại này kỳ thị tồn tại kỳ thị kẻ yếu còn có thể lý giải thậm chí ngay cả sở c ù n dạng này cường giả đều sẽ bị người kỳ thị cái này có chút kỳ quái nó i như thế nào đây cảm giác có chút á ã tàm kia mùi vị vô luận n g ư ơ i làm sao như bức có cái gì hơn người thành tựu tại cao dòng giống mắt người bên trong n g ư ơ i vĩnh viễn là người hạ đẳng chật chật c h ắ c không được liêu tâm như vậy làm người ta ghét đâu hợp lấy ta tại người ta trong mắt là cái người hạ đẳng à. cao tấn không khỏi trong lòng bên trong yên lặng trêu chọc làm một xã hội hiện đại trưởng thành học sinh ba tốt giỏi nhiều mặt tú thiếu tiên đội viên cao tấn tự nhiên là đánh tâm nhãn bên trong không quen nhìn loại này tự xưng là cao cao tại thượng giai tầng trở về phòng về sau cao tấn liền bắt đầu nắm chặt ngưng tụ tinh huyết về phần cổ thị tộc sự tỉnh thì bị hắn trực tiếp quên hết đi ngày kế tiếp sáng sớm cao tấn bưng lấy chứa mười dọn tinh huyết bình thuốc đi vào sở cùng gian phòng tự mình dâng lên ai hy vọng cái này mười dọn tinh huyết có thể để cho vi sư trồng ra luân hồi đi sở cùng cảm khái tiếp nhận bình thuốc ngược lại tiện tay ném cho cao tấn mấy thứ xem xét liền không đơn giản thần bí vật phẩm bốn sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng tạp dịch viện tạp dịch các đệ tử đã bắt đầu mỗi ngày bận rộn sinh hoạt ngoại môn cùng nội môn cũng dần dần náo nhiệt lên huyền thương phong giữa sườn núi trưởng môn đại điện bên ngoài trên đài cao đã có không ít nội môn đệ tử lục tục tụ tập ở đây trần ánh ánh cũng tại trong đó nàng lúc này lẳng lặng đứng tại giữa đám người trong đôi mắt đẹp tràn ngập kiên định thàng đến một cái thân ảnh quen thuộc xa xa đi tới làm nàng ẩn ẩn có chút động dung cao tấn tự nhiên cũng nhìn thấy trong đám người trần ánh ánh cười nhạt hướng trần ánh ánh đi đến hắn lúc này người mang s ở cùng tiễn hắn bảo mệnh thủ đoạn lực lượng đầy đủ tâm tình thật tốt đối lần này thông thiên bí cảnh chi hành tràn ngập lòng tin sư huynh n g thiên bí cảnh chi hành t r à g ậ p lòng t i cũng không có ý thức được cao tấn cũng là xuất trinh lần này một viên còn tưởng rằng cao tấn là đến đưa nàng hh ắ c ắ c không nghĩ tới a cao tấn cũng không vội mà nói mà cao tấn xuất hiện cũng rất nhanh đưa tới cái khác nội môn đệ tử chú ý không khỏi chỉ trỏ khe khe bàn luận bắt đầu tình huống như thế nào hắn làm sao cũng tới đường đường thân truyền đệ tử còn cần đến đi thông thiên bí cảnh mạo hiểm hẳn là chỉ là đến đưa trần oanh oanh a mặc kệ nó dù sao cùng ta cũng không có gì quan hệ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại năm nay đi thông thiên bí cảnh người thật giống như so những năm qua nhiều không ít n g o ạ tạo n g o ạ tạo n g o ạ tạo đây không phải là liêu tâm sao là ta hoa mắt sao cái gì đồ chơi ngay cả liêu tâm cũng tới cao tấn cùng trần oanh ánh tự nhiên cũng nghe được đám người kinh hô không hẹn mà cùng nhìn về phía hậu phương biểu lộ đều có chút kinh ngạc sư tỷ ngươi làm sao cũng tới trần oanh ánh đầy mắt kinh ngạc nói nhà ta oanh o ánh muốn đi như vậy nguy hiểm địa phương ta cái này làm tỉ tỉ tự nhiên được đến đưa t i ế n ngươi liêu tâm chỉ tiếp rèn s á t không thành thép chừng trần o a một chút ngược lại nhìn về phía một bên cao tấn tính ngươi còn có một chút lương tâm biết tới đưa tiễn o a biết liêu tâm bối cảnh về sau lần nữa gặp được liêu tâm cao tấn khó tránh khỏi có chút là lạ cảm giác lời nói này ngươi có thể đến đưa ta không thể tới đưa a cao tấn khịt mũi coi thường nói được rồi xem ở ánh ánh hôm nay xuất trinh phân thượng lười n h ắ c cùng ngươi đưa khí liêu tâm hừ hừ lấy bỏ qua một bên ánh mắt trần ánh ánh ở một bên bao nhiêu có chút dở khóc dở cười trong bất chi bất giác xuất trinh đệ tử đã tụ tập không sai biệt lắm cao tấn thô sơ giản lược quét mắt phải có cái tiểu số một trăm người một lát sau một sợi kiếm quang tử trên trời giáng xuống k i ế m quang qua đi một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện tại trên đài cao nguyên bản huyên náo đám người nháy mắt a n tĩnh xuống đến trừ cao tấn bên ngoài sở hữu người cùng nhau không mình hành lễ tham kiến kiếm tâm trưởng lão đi bác kiếm phong trưởng tọa nhìn qua khí sắc không phải rất tốt nhàn nhạt, nhạt khoác tay ra hiệu mọi người miễn lễ ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về trong đám người có người không có không mình hành lễ vừa muốn sinh khí lại phát hiện là cao tấn khoe miệng không tự giác có quắp một chút trong lòng âm thầm nhà danh nói ta đi cái này tiểu tử làm sao cũng tại nguyên lai、like、là kiếm tâm sư điệt dẫn đội sao cao tấn có chút ngoại ý muốn nói trần oánh đánh nhỏ giọng giải thích nói sư huynh có chỗ không biết tông môn đối ngoại tranh đấu sự tình từ trước đến nay là từ kiếm tâm trưởng lao phụ trách bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những năm qua trưởng môn đều sẽ tự mình ra mặt đưa tiễn năm nay vậy mà không đến dạng này a cao tấn hiểu rõ gật đầu rất nhanh kiếm tâm trưởng lão một phen phát biểu liền giải khai trần oánh đánh nghi hoặc khu khu trưởng môn sư huynh gần đây có chỗ đột phá chính khẩn cấp bế quan cho nên lần xuất trình này công việc từ bản tọa toàn quyền phụ trách kiếm tâm trưởng lao hãng giọng một cái nghĩa chính ngôn từ tuyên thể nói chương vị đều là ta t cổ h ư phái dũng sĩ, bản sĩ, tám ọ a ta tất tận hết khả năng, khả đ chư vị bình mươi môn. bảy dị giới khoa học kỹ thuật rung động lòng người chương tám mươi bảy dị giới khoa học kỹ thuật rung động lòng người liêu tâm đọc tới cái tên này thời điểm kiếm tâm trưởng lao đấy mắt hiện lên vẻ k h á c lạ xuất trình đám người càng là xôn xao một mảnh ai cũng không nghĩ tới liêu tâm vậy mà tham gia lần này t ô n g tin bí cảnh bao quát cao tấn cùng trần ánh ánh ở bên trong đệ t ử tại liêu tâm ngạo nghễ thẳng tắp thân thể đáp lại trận hướng trần ánh ánh quăng tới một vòng hoạt bát ánh mắt cao tấn kinh ngạc nhìn xem liêu tâm hơn nửa ngày mới phản ứng được tình huống như thế nào cô nàng này vậy mà cũng tham gia thông thiên bí cảnh chẳng lẽ lại cùng hắn ý nghĩ đồng dạng không yên lòng để trần ánh ánh một người đi sư tỷ ngươi trần ánh thần sắc kinh ngạc mà phức tạp liêu tâm nhẹ liếc mắt cao tấn ôn thanh nói nha đồng c tỷ tỷ làm sao có thể yên tâm để ngươi một người đi đâu trần ánh hốc mắt t h n g đỏ bị cảm động không nhẹ kiếm tâm trưởng lão bên kia vẫn còn tiếp tục điểm danh nhưng trần ánh ánh làm thế nào cũng nghe không l g ọ n một mực tại than thở từ nội tâm của nàng tới nói khẳng định là không hy vọng liêu tâm cùng với nàng cùng một chỗ mạo hiểm bởi vì nàng rất rõ ràng lấy liêu tâm thực lực cùng bối cảnh hoàn toàn không cần thiết đi thông thiên bí cảnh mạo hiểm cao tấn hả kiếm tâm trưởng lão thanh â m bỗng nhiên cất cao một trận cao tấn đám người trong chốc lát hoàn toàn t ĩ n h mịch trần ánh ánh cùng liêu tâm ánh mắt bá một tiếng tụ tập tại cao tấn trên thân ở đây này cao tấn cười nhạt hướng kiếm tâm trưởng lao phất phất tay lấy hắn mỗi phận tự nhiên không cần về một câu đệ tử tại thẳng tiếp về một câu ra ra ở đây cũng không đủ kiếm tâm trưởng lao khó có thể tin xác nhận nói tiểu sư thúc muốn đi thông thiên bí cảnh không được sao kiếm tâm trưởng lao sắc mặt âm tình bất định thủ trung trưởng lao biết sao đương nhiên ngươi xác định kiếm tâm trưởng lao bán tín bán nghi ta còn có thể gạt ngươi sao cao tấn d ở khóc d ở cười cũng không biết kiếm tâm trưởng lão tại lo lắng chút cái gì biết được cao tấn đã được sở cùng đồng ý kiếm tâm trưởng lão tự nhiên không có gì có thể nói chỉ là biểu lộ cảm giác là lạ mà lúc này xuất trình đám người sớm đã xôn xao một mảnh tất cả mọi người không dám tin tưởng gần nhất danh tiếng đang thịnh gác chung một mạch truyền nhân sẽ đi thông thiên bí cảnh loại này hung h i ể m địa phương muốn biết gác chung một mạch truyền nhân thế nhưng là cùng trưởng môn thân truyền một cái cấp bậc tồn tại tông môn vậy mà lại bỏ mặc dạng này thân truyền đi thông thiên bí cảnh quả thực không thể tưởng tượng lại nhìn trần oánh oánh bên này sớm đã kinh ngạc nói không ra lời nhìn xem c a o tấn nhìn nhìn lại một bên l i ế u tâm cảm động sau khi lại có chút bất đắc dĩ các ngươi đây là cần gì chứ thiên môn vạn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng hắc hắc. đây không phải muốn cho sư tỷ niềm vui bất ngờ mà cao tấn cười nhạt trêu chọc ý đồ làm dịu một chút thương cảm bầu không khí liêu tâm khó được con mắt nhìn chăm chú cao tấn ánh mắt ý vị thâm trường nói xem ra ta được thu hồi trước đó đối ngươi cái nhìn chí ít còn tính là cái nam nhân cao tấn nghe mắt trợt trắng vẫn không ngừng âm dương q u á i khí mà nói vậy ta thật đúng là tạ ơn ngài cái gì gọi là còn tính là cái nam nhân hợp lấy mình trước đó ở trong mắt nàng ngay cả nam nhân đều không tính sao thế nào cổ thị tộc người, trên người không tầm thường a xem ra sợ c ù n nói không sai cổ thị tộc người quả nhiên đầu góc có bệnh Khu khu, đã tất cả một ọ i người i đến đã đủ, vậy l ề r c tiếp lát ê n đường trưởng đi. Kiếm tâm trưởng lao h n cái, phất sau một đôi thiếu nam thiếu nữ vội vàng chạy vào thấy cô chính vân nằm ở trên giường không nhúc nhích thiếu, nam thiếu nữ tại chỗ mắt tròn. Vân thúc. nguyễn a m mắt thiếu tại trở tròn. Thúc. chỗ nữ Vân n v â n vân khẳng cả giọng kêu giọng cả đ a lập tức đình chỉ thúc tít h trước mắt to vui vẻ nói nguyên lai vân thúc còn chưa có chết ta làm ta sợ muốn chết hại ta bạch bạch thương tâm lâu như vậy sư tôn ngày đây là thế nào giang thiếu đình khó có thể tin mà hỏi cố chính vân tức giận chừng nguyễn vân vân một chút đối mặt giang thiếu đình hỏi thăm lại có chút nghẹn lời hồi tường hôm qua kinh khủng kinh lịch không khỏi một trận hoảng sợ ai có thể nghĩ tới gác c h u n g lao đầu k i a n g à y bình thường không lộ liêu bí ẩn chân thực thực lực lại kinh khủng như vậy về phần vì sao chỉ có hắn thương được nặng như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản dẫn đầu khẳng định bị đánh thảm nhất bốn một chiếc bảo thuyền chính đón mặt trời mới mọc chậm rãi lái rời cổ thương phái trên trăm tên xuất trinh đệ tử ngạc nhiên đứng tại bảo thuyền bom tàu bên trên n g h i nhiên một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ cao tấn cũng không ngoại lệ nhìn xem bốn phía m ô n g lung mở mịt ầ n g mây nhìn nhìn lại phía dưới chậm rãi s ẹ n qua sông núi cảm giác tựa như xuyên qua đến chuyện cổ tích thế giới đồng dạng sư địa ta ngươi phi thuyền này từ chỗ nào làm cao tấn n h ị n không được hướng kiếm tâm d o hỏi kiếm tâm trưởng lão khỏe miệng co giật xuống biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc tự nhiên là nhờ lô hỏa sư đệ chế tạo phí tổn quý sao ách tạm được kiếm tâm trưởng lão xấu hổ mà không thất lễ mạo ách cười cười công phí cũng không quý chủ yếu là vật liệu tương đối khó làm cao tấn khẽ gật đầu hiếu kỳ nhìn quanh khoang thuyền nội bộ lại nói cái đồ chơi này là dựa vào cái gì khu động linh thạch sao không sai trăm dặm lượng dầu tiêu hao phi tiêu hao bao nhiêu linh thạch đại khái một trăm khối r a mặt dáng vẻ bình quân một chút cũng liền mỗi bên trong một linh thạch dáng vẻ như thế đại nhất chiếc phi thuyền chứa đầy tình h u n g giới mỗi bên trong mới một viên linh thạch sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cái kia còn rất cạn dầu cạn dầu kiếm tâm trưởng lão ngây người nói ách không cần để ý những chi tiết này cao tấn cười nhạt nói sang chuyện khác đúng rồi cảm giác sư điện khí sắc không tốt lắm dán vẻ có phải là tu luyện ra cái gì đường r é rồi kiếm tâm trưởng lão mặt mo cứng đờ chỉ có thể gượng cười gật đầu thừa nhận hắn hoài nghi cao tấn đang cố ý buồn nôn hắn nhưng không có chứng cứ đã như vậy vậy liền không quáy dày ngươi nghỉ ngơi cao tấn cười n h ạ t cáo tử ngược lại đi hướng trần ánh ánh cùng l i ê u tâm bên kia bởi vì có liêu tâm cái này bóng đen tại cao tấn thổ vị bắt đầu cũng bó tay bó chân rất muốn một cước đem l i ê u tâm đạp xuống dưới đúng rồi bánh ánh thông tin bí cảnh cụ thể là cái dạng gì địa phương có thể nói cho ta một chút sao một cái rất kỳ lạ không gian cụ thể cái dạng gì ta cũng không quá rõ ràng dù sao ta cũng là lần thứ nhất đi trần a n h a n h nói cao tấn trầm ngâm gật gật đầu tiếp tục hỏi đều có nào tông môn tham dự lần này thông tin ê bí cảnh đại vân châu thật to nho nhỏ tông môn đều sẽ tham dự tên người có chút nhiều a kia là tự nhiên liêu tâm t r ê n miệng nói ngươi nếu là sợ hãi hiện tại rời khỏi con kịp dù sao ngay cả kiếm tâm trưởng lão đều phải gọi ngươi một tiếng sư thúc làm xấu quy củ cũng không ai dám nói cái gì cao tấn trán tối đen không khỏi trở lại nhìn về phía kiếm tâm trưởng lão kiếm tâm sư điện có thể giúp ta đem cái này nha đầu chết tiệt kia phim cho ném xuống sao kiếm tâm trưởng lão đỉnh đầu nổi đầy g â n xanh d ở khóc d ở cười liêu tâm cũng là không tức giận ngược lại càng phát ra lơ lối ha ha xem ra tiểu sư thúc tổ nói chuyện cũng không phải rất có tác dụng sao cỏ cao tấn khí nghiến răng nghiến lợi trong lòng hung tợn thầm nghĩ chờ tiến thông tin ê bí cảnh xem ta như thế nào thu thập n g ư ờ i chương tám mươi tám thông tin ê bí cảnh chương tám mươi tám thông tin ê bí cảnh không có biện pháp phun lại phun mất quá chỉ có thể đánh thấy hai người vừa thấy mặt liến bót trần ánh đánh bao nhiêu có chút bất đắc dĩ lập tức liền muốn cùng một chỗ tiến thông thiên bí cảnh hai người các ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao chuyện này thật không trách ta mỗi lần đều là nàng gây sự trước mà cao tấn một mặt vô tội nói hừ liêu tâm hừ hừ lấy quay đầu sang chỗ khác các ngươi những này xú nam nhân a sẽ chỉ đem nổi vức cho nữ nhân chúng ta cao tấn chỉ cảm giác trong lòng lấp kín kém chút tức mất đi không nghĩ tới tại dị thế giới đều có thể gặp được quyền pháp như thế tinh xảo quyền sư sư điện ngươi phải trả nhận ta cái này sư thúc liền đem nữ nhân chết bầm này cho ta ném xuống hiện tại lập tức lập tức ba cao tấn cái này sóng là thật bị tức nổ đi tiểu sư thúc kiếm tâm hiển nhiên không cách nào trải nghiệm cao tiến tâm tình vào giờ k h ắ c này n g a y cùng một tên tiểu bối so sánh cái dị k ì n h đúng không cao tấn ha to miệng chỉ có thể yên lặng đem bị khuất đặt ở trong lòng không có biện pháp ai bảo hắn là trưởng bối đâu mặc dù hắn bối phận đủ cao nhưng nàng chỉ là cái hải t ử a mặc dù là liêu tâm không tôn trọng trưởng bối trước đây nhưng nàng chỉ là đứa bé a hai chữ khó giải cái khác xuất trình các đệ tử yên lặng nhìn xem cuộc nháo kịch này không dám nói chuyện lớn tiếng dù sao vô luận là cao tấn vẫn là lưu tâm đều là bọn hắn không đắc tội nội tồn tại ai các ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy ta liền nên nhảy xuống trần ánh ánh bất đắc dĩ thở dài nói một bên là nàng hảo tìm muội một bên là để nàng nhịp tim nam nhân nàng kẹp ở giữa thực sự khó chịu nguyên bản biết được hai người muốn đi thông thiên bí cảnh về sau nàng còn rất cảm động nhưng lúc này giờ phút này nàng chỉ muốn từ b ả o thuyền bên trên nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện tối thiểu có thể có cái thanh tĩnh cao tấn cùng liêu tâm thấy hình tương hô ghét bỏ l ư ớ nhau lúc này mới yên tĩnh xuống tới khu k u cái kia phía dưới bản tọa đến bàn giao một chút thông tin bí cảnh công việc kiếm tâm trưởng lão đảo mắt mọi người một chút vung tay ở giữa từ túi chữ vật lấy ra một chồng cầm trục phân tán đến mỗi người trong tay đây là kỳ trước xuất t r i n h các đệ tử tổng kết quy nạp ra bí cảnh địa đồ trong đó tiêu chu không ít tại nguyên phong phú điểm các ngươi tiến vào bí cảnh về sau t ậ về phần thần vượt kỹ năng trong môn hàng tổn tương đối khá tạm thời không thiếu cho nên năm nay giới này liền không bắt buộc các người có thể thu thập bao nhiêu là bao nhiêu tiến vào bí cảnh về sau phải tránh đường tiện tự hành động sẵn l ự cổ trước tụ tâm một xuất trinh các đệ tử cũng đều túc nghe. Dù sao việc quan hệ thân tính thấy lớn cùng cận chú các cũng việc cảm c Dù đồng môn dặn đống hạng ngụ, nghiêm nghe. quan mệnh, không ai sẽ cảm thấy lại nhảy giả giả phụ hợp. hệ đệ đều Kiếm bạ bạ bốn. lại do sao ý sẽ gia ai thương phái huyền thương phong đ ỉ n h gác chôn g bên trong vừa vặn hoàn thành nội môn đệ tử đăng ký triệu duyệt hiếu kỳ nhìn quanh b ố n phía giống như là đang tìm kiếm cái gì sở c u n g lông mày nhữ lại nghi ngờ nói tiểu nha đầu là đang tìm cái gì đồ vật sao cái kia triệu duyệt ánh mắt phức tạp nói xin hỏi trường lão cao tiểu sư thúc tổ đâu không phải nói hắn đã bái nhập ngài môn hạ rồi sao tại sao không thấy được người ồ sở cung có chút hăng h à i nói ngươi biết ta k i a đồ nhi ừng triệu duyệt nhẹ nhàng gật đầu ta cùng tiểu sư thúc tổ đồng thời tấn thăng ngoại môn lại là ngoại môn hàng xóm thật sao sở cung giống như cười mà không phải cười vớt vớt sợi d â u ẩn ẩn ngửi được một tia nhàn nhạt hôi chú vị không khỏi trong lòng bên trong nhà danh nói tốt tiểu tử còn thật nhiều tình triệu duyệt t u y ệ t không nhìn ra sở cung trong mắt thâm ý hỏi lần nữa ngài còn không có nói cho ta tiểu sư thúc tổ thân ở nơi nào chỉ có thể nói ngươi tới không phải thời điểm kia tiểu tử đã đi theo s u ấ t t r i n h đội ngũ xuất phát s u ấ t t r i n h đội ngũ triệu duyệt đầu tiên là khẽ giật mình chật kịp phản ứng đầy mắt kinh ngạc nói ngài là nói thông thiên bí cảnh s u ấ t t r i n h đội ngũ sao không sai hán hắn đi thông thiên bí cảnh rồi triệu duyệt bị tin tức này khiếp sợ không nhẹ từ tiểu đi theo lạc nguyệt trưởng lão bên người nàng tự nhiên biết thông thiên bí cảnh ý vị như thế nào trong n g a y mắt nàng tự hồ minh bạch mình thua ở chỗ nào để tay lên ngực tự hỏi nàng là không có can đảm đi thông thiên bí cảnh cho dù nàng muốn đi lạc n g u y ệ t trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý keng keng keng tam liên trung du dương quanh quẩn tại dây núi ở giữa chuyến khắp tông môn mỗi một góc triệu duyệt đứng tại huyền thương phong dưới chân nhìn lại đỉnh núi g ắ t trôn g tâm tình phức tạp bốn bảo thuyền bên này trải qua dòng giã nửa ngày đi thuyền xuất t r i n h đội ngũ rốt c ụ c đổi tới thông thiên bí cảnh vị trí phía trước chính là thông thiên bí cảnh cửa vào đều đánh cho ta lên tinh thần đến k i ế m tâm trưởng lao đứng n g o n g h ở đầu thuyền ý khí phấn phát nói đừng thua ta cổ thương phái khí thế ngay vậy chúng đệ tử nhao nhao treo lên tinh thần thẳng tắp xuống lưng hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa dãy núi bên trong lập lõe sáng lên bảo thạch kia là một tòa bị dây núi vờn quanh cỡ lớn núi lửa độ cao so với mặt biển không cao nhưng chiếm diện tích cực lớn xa xa nhìn lại tựa như một tòa bị chặn ngang chặt đứt tự phong đỉnh núi là một ngụm to lớn miệng núi lửa miệng núi lửa bên trong nhộn nhạo nhàn nhạt, nhạt thải sắc quang vụ giống như giao trì từ không trung nhìn lại tựa như một khắc khảm nạm tại dây núi bên trong to lớn bảo thạch cao tấn quả thực bị cái này tráng lệ cảnh tượng rung động không nhẹ nhìn nhanh thật nhiều người trong đám người mấy tên nữ đệ tử hô to kêu nhỏ lên cao tấn đem ánh mắt từ miệng núi l ử a rời lúc này mới chú ý tới miệng núi l ử a biên giới lít nha lít nhít đám người theo bảo thuyền không ngừng tới gần phía dưới miệng núi l ử a đám người cũng đều chú ý tới cổ thương phái đến đến rồi đến rồi là cổ thương phái bảo thuyền và nó xem như đến rồi không ít tông môn đám người nhà danh nói rõ ràng cách gần nhất lại tới chế nhất giá đỡ đ ạ i thôi bên cạnh có người âm dương q u á i khí mà nói ai bảo người ta là bốn tông đứng đầu đâu. tên h ì n chiến trận này cổ thương phái hôm nay tới người không y ta là hơi nhiều đều nhanh trên trăm người đi chật đại tông môn chính là châu chịu chết việc cần làm đều có nhiều như vậy nhân sống cùng nghe nói cổ thương phái đoạn thời gian trước lập trưởng môn thân truyền giống như kêu cái gì giang thiếu đỉnh nghe nói là một vị có được pháp tôn thiên phú thiên tài tam đại đ ỉ n h tiêm pháp thể một trong cũng không biết cổ thương phái đi cái gì cầu vận có lẽ đây chính là bốn tông đứng đầu nội tình a rất nhanh tại các phương đội ngũ chú mục đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong bảo thuyền chậm rãi đáp xuống miệng núi lửa biên giới kiếm tâm trưởng lão vừa một chút thuyền liền nghe cách đó không xa chuyển đến một tiếng trêu chọc ưu kiếm tâm huynh này khí tức nhìn xem không quá ẩn a thế nào đây là nửa đường gặp gỡ đánh cướp đúng không t i ê n tâm đi nhạc lao tam bản tọa coi như thụ bị thương một cái tay cũng có thể ngược ngươi kiếm tâm trưởng lão liếc mắt quăng tới q u ầ n ngạo chi khí bên cạnh để lọt được xưng nhạc lao tam nam tử trung niên biểu lộ cứng đ ở mặt mũi bao nhiêu có chút không n h ì n được cắt b u ồ n g nghịch miệng ai không biết nhạc lao tam không hề n h ư ợ n g bộ chút nào nói ta còn nói ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể ngược ngươi đây thứ một chút kiếm tâm trưởng lão lông mày nhĩu lại khi thế bén nhọn như kiếm khí bình thường khóe động ra khiến mọi người tại đây đọc d u n chả lẽ lại sợ ngươi n hoang ạ c l a t m cười l ạ h một t i ế n khi thần ế thế đột địa địa đội Đi một Trưng Trưng Mắt thấy trưởng nhiên lên. phương. phương. bên liền muốn mở làm, hai phái khác mang đội trưởng lao nhau nhau mở miệng nói. Đi hai vị, hàng năm liền như hai hai phái khác hai kéo lao làm, l 89, 89, quỷ quỷ vị, mở mở hòa hòa khí khí không Hoang thần sao. tốt điện trong đội ngũ cầm đầu là một vị tương đối lớn tuổi lao giả thân hình gầy như quét tủi phảng phất gió thổi qua liền có thể thổi ngã thấy lao giả mở miệng k i ế m tâm cùng nhạc lao tam riêng phần mình hư nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý đối phương mục tiên bối ngọn gió nào đem ngài thổi tới kiếm tâm có chút ngoại ý muốn hướng lao giả hành lê nói những năm qua không đều là tả nhãn tên kia dẫn đội sao lao giả mỉm cười giải thích nói tiểu tạ bị sự vụ khác quân lấy tạm thời thoát thân không ra lao phu cũng là bị lâm thời sai khi tới thật sao kiếm tâm ban tín b á n nghi trong lúc lơ đãng quét mắt lao giả bên người người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ một bên khác xích phong cốc mang đội trưởng lao hơi không kiên nhẫn nói đã cổ thương phái đã đến trận vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian trực tiếp mở ra đi đám tiểu đối nhóm trở ra lại ôn chuyện không mượn xích long trưởng lao nói có lý một họ lao giả gật đầu tán thưởng nói ta nhìn những tông môn khác người đã có chút đã đợi không kịp. một t i ê n bối đều lên tiếng chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì nhạc lao tam đồng ý nói Nói đến thế thôi tứ đại phái lĩnh đội nhìn nhau gật đầu r i ê n g phần mình móc ra một khối không trọn vẹn khay ngọc mảnh vỡ bắt đầu đi kiếm tâm trưởng lão nằm ở trong l a n g lệ như kiếm khí pháp lực đống nhiên rót vào mảnh vỡ ở trong còn lại ba phái lĩnh đội cũng không nói nhảm không hẹn mà cùng bắt đầu kích hoạt trong tay mảnh vỡ tại toàn trường nhạc tuổi trẻ bọn tiểu đôi tiếng kinh hô bên trong bốn khối mâm tròn mảnh vỡ chậm rãi lên h ô n g cũng hướng về miệng núi lửa chính phía trên tụ tập khi bốn khối mảnh vỡ tụ hợp về sau thành công chấp và ra một khối hoàn chỉnh khay ngọc phát khí cũng hướng phía dưới phương bắn ra một đạo to lớn của sáng dần dần đem miệng núi lửa bên trong nông g lung thải s ắ t sương ngủ thổi tan cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhịn không được hướng trần ánh ánh nhẹ giọng giới thiệu nói vừa vặn cùng kiếm tâm trưởng lão khiêu chiến chính là diêm ma tông nhạc thông không giống với cái khác ba tông diêm ma tông một mực từ gia tộc cầm quyền mà nhạc thông tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng lao tam cho nên người xưng ơ nhạc lao tam a kia hai vị khác đâu xích phong cốc dẫn đội là xích long trường lão nghe đồn đã đem xích phong cốc mạnh nhất luyện yêu công pháp xích long phong thiên quyết tu luyện đến tối cao cảnh giới thực lực cực kỳ cường hãn trần oanh đánh theo thứ tự giới thiệu nói về phần hoang thần điện vị lao giả kia ta liền không quá rõ ràng bất quá từ kiếm tâm trưởng lão thái độ đối với hắn xem ra lao giả này tại hoang thần điện bên trong địa vị chỉ sợ không thấp cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại đem l ự c chú ý rơi vào khối kia khay ngọc pháp khí bên trên lại nói khối kia khay ngọc chính là mở ra thông thiên bí cảnh chìa khóa sao nghiêm chỉnh mà nói hẳn là mở ra ngoại bộ phong ấn chìa khóa trần ánh á n h giải thích nói dù sao thông thiên bí cảnh cửa vào bản thân cũng không có hạn chế bây giờ một năm mở ra một lần hoàn toàn là tứ đại phái liên thủ quyết định quy củ thì ra là thế cao tấn giật mình đang khi nói chuyện một tiếng ầm ầm nổ vang vang, vang vọng mây xanh ở đây thanh niên các đệ tử đều bị giật n ả y mình chỉ thấy kia lượn lờ tại miệm núi lửa quang vụ đã triệt để tán đi hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một mảnh sóng nước nhộn nhạo không gian mặc kính ẩn ẩ n tản mát ra một k i a tà dị mục nát khí t ứ c ai ra nguyên lai、like、đây mới là bí cảnh cửa vào bộ mặt thật sao cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nương theo lấy cửa vào mở ra bốn khối mảnh vỡ cũng theo đó tản mát về kiếm tâm bốn người trong tay cùng lúc đó một chút môn phái nhỏ đội ngũ đã không kịp chờ đợi nhảy vào chỉ có tứ đại phái đội ngũ không nhanh không chậm cửa vào đã mở ra các ngươi cũng chuẩn bị đi vào đi kiếm tâm trưởng lao trở lại đội ngũ bên này lần nữa dặn dò ghi nhớ bản tọa trước đó phải tránh đơn độc hành động ngay lập tức tìm kiếm đồng môn tụ hợp minh、bạch. chúng đệ tử cùng kêu lên gật đầu rất nhanh tứ đại phái cũng bắt đầu có đệ tử lần lượt nhảy vào miệng núi lửa bên trong cao tấn yên lặng đi theo đội ngũ phía sau cùng cũng không có vội vã đi vào mà là trong lúc lơ đáng tiến tới kiếm tâm bên người kiếm tâm sư điện có chuyện muốn hỏi ngươi một chút chuyện gì kiếm tâm nghi hoặc cao mày nói theo quy củ xuất trình đệ tử tại bí cảnh bên trong thu hoạch đều muốn nộp lên đúng không kiếm tâm trưởng lao không cần nghĩ ngợi nói không sai bằng vào ta thân phận cũng nhất định phải lên giao sao cao tấn trầm n â m nói cái này kiếm tâm trưởng l ã o nhất thời có chút xấu hổ ta đây thật đúng là không quá rõ ràng dù sao tông môn trong lịch sử cũng không có tiền lệ như vậy cao tấn hơi không kiên nhẫn nói ngươi liền cho cái lời chắc chắn đến tột cùng muốn hay không nộp lên kiếm tâm trưởng l ã o gượng cười nói ra tiểu sư thúc n ế u không muốn lên dao chúng ta cũng không có gì biện pháp đúng không đó chính là không cần dao đi cao tấn đôi mắt hơi sáng cũng mặc kệ kiếm tâm phản ứng gì cấp tốc đuổi theo đội ngũ bước chân sau đó cùng trần ánh á n h cùng liễu tâm cùng một chỗ thả người nhảy vào miệng núi lửa nhìn xem cao tấn nhảy vào miệng núi lửa thân ảnh kiếm tâm là đã đắng c h á t vừa bất đắc dĩ thế nào kiếm tâm h ì n h xích long trưởng lão hiếu kỳ đi lên trước hỏi năm nay nhóm này bé con bên trong có người thân thích hay sao kiếm tâm sạ mặt m lại nói đi đi đi ta chính p h í a đây thấy kiếm tâm như vậy phản ứng xích long trưởng lão không khỏi càng phát ra hiếu kỳ kỳ quái hai ta nhận biết nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp ngươi d ạ n g này có phải là gặp được việc khó gì nói ra để lão đệ vui á vui á được rồi nói ngươi cũng không hiểu kiếm tâm bực bội khoác khoác tay ngược lại đem ánh mắt hướng về hoang thần điện bên kia lại nói hoang thần điện năm nay tình huống như thế nào làm sao đem một lao đầu đều cho kéo ra nói lên chuyện này xích long trưởng lão cũng không nhịn được nghiêm túc lên ta cũng chính kỳ quá i đâu không phải là muốn làm cái gì sự tình à? kiếm tâm ngưng lông mày nói xích long trưởng lao trầm ngâm nói nếu không cùng đi tìm kiếm ý kiếm tâm khẽ gật đầu chợt hướng một họ lao giả bên kia đi đến bốn nhảy vào không gian mặt kính m á y mắt cao tấn chỉ cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh giống như rơi vào hư không không biết qua bao lâu trước mắt bắt đầu xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng không chờ hắn kịp phản ứng bốn phía đen nhánh hình tượng liền bắt đầu vặn vẹo lưu chuyển cũng dần dần xen lẫn thành một hình ảnh kỳ quái ở mức hư hương vị đem cao tấn bao phủ dưới chân là một tầng màu đỏ sậm thảm vi khuẩn đạp lên xốp dị thường cho người ta một loại tùy thời có khả năng lom xuống đi cảm giác lại nhìn bốn phía quỷ dị cảnh tượng trực khiếu cao tấn tê cả ra đầu phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ không gian đều bị màu đỏ sậm nấm bao trùm không có bất luận cái gì có cây có chỉ là từng cây kỳ lạ mà giữ t ậ n cây nấm chơi ạ cái này mẹ no cái quỷ dị địa phương cao tấn chật vật nuốt nước miếng một cái một trận hoài nghi mình có phải là tiến vào địa ngục vốn cho rằng bí cảnh bên trong sẽ là tiên cảnh đồng dạng địa phương không nghĩ tới lại là loại này làm người ta sợ hãi cảnh tượng vừa nghĩ tới muốn tại loại này quỷ địa phương đợi nửa tháng cả người không tự dắt dùng mình một cái không có biện pháp này địa phương quá tà dị thời gian lâu dài tinh thần sẽ sụp đổ mãi mãi vẫn là mau c h ó n g cùng đồng môn tụ hợp đi cao tấn vội vàng móc xuất thân phần bài đem thần thức d ò vào trong đó tiến hành cảm ứng có người bạn mà trong lòng cũng có thể an tâm một chút chương chín mươi huyết man ấm chương chín mươi huyết man ấm nội môn thân phận b à i bên trong đều có tương hữu cảm ứng công năng nhưng cảm ứng khoảng cách không phải rất xa cao tấn cảm ứng nửa ngày sửng sốt không có cảm ứng được bất luận cái gì đồng môn ba đậu t h ế xem ra cái này quỷ địa phương có chút đại a muốn biết bọn hắn cổ thương phái lần này tới trên trăm người liền xem như ngẫu nhiên tản mát tại bí cảnh các nơi cũng không về phần một cái đồng môn đều không cảm ứng được móc ra kiếm tâm trưởng láo cho bọn hắn quyển chụp địa đồ so sánh xuống địa hình bốn phía đại khái đánh giá ra trước mắt phương vị không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là ở vào bí cảnh nam bộ một phía khu vực. Trước nhìn xem có thể hay không cảm ứng được đồng môn tồn tại nói tiện tay hướng bầu trời thả một chiêu hoa thải q u a n đạn một bên trồng giữ a gốc một bên hướng phụ cận thăm dò chẳng có mục đích đi một vòng lớn đồng môn không có cảm ứng được ngược lại tao nộ g một con bí cảnh yêu thú t ậ p kích tt kia là một đầu thô to như thùng nước thân dài gần hai mươi mét đại xà toàn thân phân bố đông đảo hư thối m i ệ n g vết thương m i ệ n g vết thương bên trên bám vào lấy một tầng màu đỏ sậm sợi nấm c h â n khuẩn tàn mát ra tà dị khí tức kinh khủng tàn mát ra tà dị khí tức kinh khủng đối mặt dạng này một con toàn thân bị nấm lây nhiễm quái vật cao tấn không khỏi có chút tê cả ra đầu ta đi đây cũng là cái gì yêu mà quỷ quái vừa kinh vừa nghi t i ê n lặng mở ra bất bại kim thân cùng sử dụng tinh nhãn quét hình rõ xét huyết ma nấm thì yêu hp hai mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi huyết ma nấm thì yêu cái quỷ gì cao tấn bị con rắn này hình quái vật quét hình tin tức trình không hiểu ra sao càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là quái vật này thậm chí ngay cả đẳng cấp đều không có tt đại xa chậm rãi chiếm cứ tại một gốc to lớn cây nấm bên trên đôi mắt vô thần gắt gao nhìn chằm chằm cao tấn tê tê p h u lưới hai vạn b ả y huyết hẳn là có thể đánh được cao tấn âm thầm tính toán một phen yên lặng nắm chặt lưu vân phiến tật hỏa hoành kích kiếm vận sức chờ phát động vừa vặn tìm kiếm đồng môn quá trình bên trong hắn đã xếp xong một đợt tam giai đoạn giữ gốc cao tấn đang tìm cơ hội đ ộ n g thủ đại xa đồng dạng tại tùy thời mà động có lẽ là đã nhận ra cao tấn trên người pháp lực ba động đại xa đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu hướng cao tấn nào cắn mà tới ta cút mẹ mày đi cao tấn cũng không nói nhảm đối diện đâm ra một chiêu tật hỏa hoành kích kiếm、Hồ. hỏa diễm đại kiếm gào thét mà ra trực tiếp bắn vào huyết bùn đại khẩu bên trong vê a n g đáng thương đại xà kêu thả một m tiếng đầu rắn lung lay sắp đổ đỉnh đầu phiêu khởi một chỗ u i kinh người tổn thương số liệu sáu nghìn năm mươi hai không thể không nói đại giữ gốc tăng phúc hạ tật hỏa hoành kích kiếm vẫn là rất có lực một chiêu xuống dưới trực tiếp đem đại xà cho đánh phủ cao tấn không g i a n có chút thư giãn lúc này bắt đầu thừa thắng xông lên sáu quả thải sắc quang đạn tung xuống bóng đen lưu b u c chặt thuận theo về sau bắn ra tại đại xà trên thân một chỗ hư thối miệm vết thương bên trên đã thấy đại xà quanh thân hiện ra một tầng màu đỏ sậm ánh sáng nhạc phẫn nộ hướng cao tấn phát ra một tiếng chói thai l ệ gọi sau một khắc trang kiện đôi u rắn gào thét lên hướng cao tấn quét ngang tới cao tấn bản năng thả người bay vọt né tránh đôi u rắn quét ngang lại bị đột nhiên xuất hiện tại sau l ư n g thân rắn hung h ă n g đụng bay ra ngoài khí huyết trực tiếp bị đánh dụng hơn 1.100 điểm đoạn đó thân thể lớn không nổi a cao tấn vội vàng ngăn vào một viên thượng phẩm khí huyết tán tiếp tục cùng cây nấm trong rừng tán loạn đại xà dây dưa vênh vênh vênh rất nhanh một giai đoạn tiểu g i gốc thành công vào chỗ đối mặt lần nữa nhào cắn mà đến đại thần đưa tay chính là một chiêu phong chỉ kình s i ê u phong chỉ kiếm khí như ánh sáng bắn ra chính giữa đại xà mắt trái p h ú c đại xà mắt trái bị tại chỗ đâm bạo máu tơi ư trộn lẫn lấy dịch n h ẩ n từ trong hốc mắt chạy xuôi mà ra nhưng mà để cao tấn khiếp sợ là bị đâm m ù một con mắt đại xà tựa hồ cũng không bị đến ảnh hưởng thật giống như con mắt đối nó đến nói chính là cái bài trí đồng dạng cái q u ỷ gì cao tấn mạo hiểm tránh đi đại xà nhào cắn tại đại xà quấn quanh thế công hạ tiếp tục cẩn thận đọ sức cũng may đại xà này cũng không phải là rất linh hoạt mà lại cao tấn đã thăm dò đại thần công kích quen thuộc tránh lẽ càng phát ra tâm ứng tay rất nhanh giai đoạn hai giữ gốc đến lại là một phát phong chỉ kình đập tới lần này thành công bắn nổ đại xà mắt phải 2021. n h ư n g kỳ quái là đỉnh lấy hai lỗ máu đại xà y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được cao tấn vị trí hợp lấy cái này hai trong mắt thật sự là bài trí a cao tấn quả thực bị này quỷ dị quái vật lôi không nhẹ trong bất chi bất giác đại xà lượng máu đã còn thừa không có mấy đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động tam giai đoạn giữ gốc tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương bởi vì tật hỏa hoành kích kiếm bổ sung năng lượng còn kém mấy giây cho nên cao tấn chỉ có thể tạm thời kéo lấy bổ sung năng lượng vừa xong tất hỏa diễm đại kiếm nháy mắt từ lưu vân phiến sông gào thét mà ra vê anh một chiêu này liền gọi là ngủ ngon đại xà còn sót lại năm ngàn khí huyết bị tại chỗ thanh không theo lý thuyết hẳn là còn có sinh mệnh lực treo mới đúng nhưng khi khí huyết thanh không về sau đại xà liền ngay tại chỗ sủi lơ trên mặt đất không động đậy được nữa mới đầu cao tấn còn tưởng rằng đại xà tại đông chết nhưng cẩn thận dò xét sau mới phát hiện đại xà trên thân đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động càng làm cho hắn khó có thể tin chính là mới bất q u á mấy phút đại xà thân thể liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối càng càng làm cho hắn ngạc nhiên là đại xà hư thối về sau tuyệt không tản mát ra thi thể mùi hôi hương vị mà là tản mát ra một cỗ nồng đậm thực vật mục nát hương vị tê chẳng lẽ đại xà này căn bản không phải động vật ngay tại cao tấn kinh nghi bất định lúc đại xà thi thể đã hư thối nhìn không ra hình rắn thậm chí liền khung xương đều không có đó là cái gì thi thể ở trước mặt hắn cấp tốc mục nát cũng hóa thành một đám màu đỏ sầm thể lòng vật chất rót vào dưới chân thảm vi khuẩn trong nháy mắt to lớn đại xà thi thể đã biến mất vô tung vô ảnh chỉ là tại trước kia hư thối miệng vết thương đối ứng trên mặt đất lưu lại nhiều đám màu đỏ tươi cùng loại n h u ễ n t r ù n g đồng dạng sợi nấm chân khuẩn quỷ dị như vậy hình tượng khiến cao tấn tê cả ra đầu san giá trị c ũ n g rơi lòng hiếu kỳ điều khiển cao tấn vẫn là kiên trì dùng thần thức dò xét những cái kia chậm chạp nhúc nhích quỷ dị sợi nấm chân k u ẩ n không dò xét còn không sao dò xét về sau cao tấn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người đây là huyết man ấm cao tấn cũng chưa từng gặp qua huyết ma nấm dáng dấp ra sao nhưng lại tại những n à y sợi nấm chân khuẩn bên trên cảm nhận được một cô mãnh liệt mà quen thuộc dự tính mà loại thuốc này tính lúc trước hắn chỉ ở phá cực đan bên trong cảm nhận được qua lại liên tưởng đến trước đó tinh nhãn dò xét đến quái vật tên cơ bản có thể kết luận trước mắt những n à y quỷ dị sợi nấm chân khuẩn chính là trong truyền thuyết huyết ma nấm nguyên lai huyết ma nấm đúng là dạng này một loại quỷ dị tồn tại trước khi đến hắn vẫn cho là huyết ma nấm cùng cái khác thiên tài địa bào đồng dạng tối đa cũng liền hình trạng tương đối quái dị mà thôi vạn bạn không nghĩ tới huyết ma nấm vậy mà là lấy ký sinh hình thức tồn tại một loại sợi nấm chân khuẩn a cao tấn ẩn ẩn có chút toàn thân không được tự nhiên tuy nói tại dược lý học bên trong có không ít buồn nôn dược liệu nhưng giống huyết ma nấm dạng này khiến người cách tướng dược liệu hắn vẫn là lần đầu gặp được lại nói cái đồ chơi này thật có thể làm thuốc sao cố nén nội tâm g h é t bỏ móc ra kiếm tâm cho hắn bình ngọc sau đó dùng lưu vân phiến đem sợi nấm chân khuẩn thận trọng sạng khởi đến không biết còn tưởng rằng hắn tại s à n phân thành công đem tất cả sợi nấm chân khuẩn thu nhập bình ngọc về sau cao tấn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra chương chín tại sao là ngươi chương chín mươi mốt tại sao là ngươi vừa bung ô lỏng một hơi liền bị nơi sao một tiếng vang thật lớn dọa đến giật mình ngoa tạo cao tấn sợ hãi nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng chỉ thấy bên kia ánh l ử a n g ú t trời năng lượng khoái động mơ hồ có trận trận quái thu tiếng gào thét trộn lẫn trong đó rất hiển nhiên cây bên này còn có những tông môn khác đệ tử chỉ là tạm thời còn không có cảm ứng được cổ thương phái đồng môn mà nó đi đi cao tấn lập tức đứng dậy căn cứ địa đồ chỉ thị hướng phụ cận một cái tài nguyên điểm n í c h tới gần cái này phá địa phương càng n g c càng cảm thấy cách đứng nếu như phiến khu vực này thật có những đồng m ô n khác hẳn là cũng sẽ hướng cái kia t à i nguyên điểm tới gần siêu siêu siêu cao tấn bộ pháp nhanh chóng phi tốc xuyên qua tại cái này kỳ dị cây nấm trong rừng chuyện gì xảy ra nhiệt độ làm sao càng ngày càng cao rồi theo tài nguyên điểm càng ngày càng gần bốn phía nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao cái này khiến cao tấn không thể không thả chấm bước chân cảnh giác quan sát tình huống chung quanh không đợi hắn nhìn rõ ràng tình huống như thế nào dưới chân thảm vi khuẩn b ỗ n nhiên vỡ ra từng đầu hỏa diễm xúc tu trào lên mà ra g ư ơ n g anh múa vớt đem cao tấn đoàn đoàn bao vây cao tấn vội vàng mở ra bất bại kim thần nhưng vẫn bị bên cạnh mấy đầu xúc tu đánh dụng hơn sáu trăm h h đáng chết cuối cùng là cái quỷ gì địa phương thử hơi lửa diễm xúc tu ném đi mấy chiêu kỹ năng lại phát hiện căn bản đánh không ra tổn thương một phát tật hỏa hoành kích kiếm số dưới không có chút nào chứng d ụ n g ngược lại là phong chỉ kình nhẹ nhóm chặt đứt một đầu xúc tu những này chập trần tại thảm vi khuẩn bên trong hỏa diễm xúc tu tựa hồ không ăn tổn thương chỉ ăn phá hư thổ tính nói cách khác những ngọn lửa này xúc tu căn bản không phải sinh mệnh xúc tu tổn thương mặc dù không cao nhưng số lượng khổ cho dù là tại bất bại kim thân cùng hồi huyết đan thuốc gia trì hạng hp trạng thái vẫn tại không ngừng trượt cao tấn vừa mắng mắng liệt liệt ném lấy kỹ năng một bên hướng không có xúc tu khu vực phốc một phát phong chỉ kình lần nữa chặt đứt trước mặt một đầu hỏa diễm xúc tu đúng lúc này bên hông thân phận bài bên trên đột nhiên chuyển đến một tia yếu ớt ba đậu có đồng môn tại phụ cận cao tấn vui mừng q u á đỗi vội vàng tăng tốc bước chân tại đông đảo hỏa diễm xúc tu bao vây chặn đánh hạng hướng c ả ứng được ba đậu phương hướng tới gần khi hắn thoát đi xúc tu khu vực thời điểm hp chỉ còn lại cuối cùng một ngàn da mặt tốt tại bất bại kim thân còn có khôi phục hiệu quả quan bế kim thân nháy mắt hp t nháy mắt bị kéo về đến hơn bốn điểm cầm lấy thân phận bài tiến một bước cảm ứng phát hiện vị kia đồng môn cũng tại hướng hắn tới gần mắt thấy thân phận bài ba động càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt cao tấn trong lòng cái kia cao hơn g à, liền t r ê n l ệ n h cười to lên không có biện pháp tại loại này tà dị kinh khủng quỷ địa phương bên người có người bạn mà cảm giác sẽ tốt rất nhiều a vị này tiểu đồ tôn tại sao dừng lại cảm ứng được đối phương bỗng nhiên dừng ở nguyên địa không còn hướng hắn tới gần cao tấn không khỏi khẩn trương lên ngọ o tạo sẽ không là gặp được nguy hiểm a nghĩ đến nơi này cao tấn vội vàng ăn vào một viên thượng phẩm khinh vũ đan tốc độ cao nhất c h i viện trôi qua mãi mãi được không dễ dàng tìm tới người bạn ngươi nhưng tuyệt đối đừng bài điệu a rất nhanh phía trước gần ẩn truyền đến một trận năng lượng ba động quả nhiên có người tại chiến đấu mà lại vị kia đồng môn đã có thể kiên trì lâu như vậy nghĩ đến cũng không phải cái gì đại phiền thoái nhưng ở sắp đến gần thời điểm cao tấn vẫn là lưu lại cái tâm nhãn trước thận trọng tìm tòi trôi qua phán đoán một chút đối phương mức độ nguy hiểm chỉ thấy phía trước cách đó không xa một vị vóc người nóng bỏng áo đỏ nữ tử đang cùng một đầu to lớn mà tráng kiện nấm xúc tu ác chiến lòng bàn tay thúc giục một chi tinh xảo p h ỉ thúy châm gai tóc không ngừng hướng xúc tu phát xả màu xanh biết năng lượng phi c h â m bởi vì cao tấn vị trí vừa v ặ n ở vào nữ tử phía sau cho nên tuyệt không thấy rõ vị này nữ tử hình dạng kỳ quái bóng lưng này làm sao có chút nhìn quen mắt đâu đứng đắn cao tấn âm thầm cổ quái thời điểm áo đỏ nữ tử cũng đã nhận ra cao tấn một bên cùng đại xúc tu dây dưa một bên la lên trốn ở trong tôi sứ đệ còn không mau xuất thủ tương trợ a thanh em này cũng có một ít quen thai cao tấn k h ẽ di một tiếng sau đó quả quyết quyết định xuất thủ xông ra nháy mắt tật hỏa hoành kích kiếm tinh chuẩn đâm về xúc tu gốc dễ vê anh tam giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ tổn thương nháy mắt bạo tạc to lớn nấm xúc tu bị hoành kích có quắc một trận ừ m chiến đấu bên trong áo đỏ nữ tử nao nao cái này kỹ năng thương hại kia nghi hoặc ở giữa đột nhiên bay đầu nhìn lại vừa vặn cùng cao tấn ánh mắt đối mặt cùng một chỗ đối mặt nháy mắt hai người đều sửng sốt một giây biểu lộ kinh ngạc mà im lặng hoảng sợ nói tại sao là ngươi không sai trước mắt vị này đồng môn không phải người khác chính là vị kia đến từ cổ thị tộc cao dòng giống người trên người liêu tâm ta đi sớm biết là ngươi ta liền không xuất thủ cao tấn mặc dù ngoài miệng phần nàn nhưng vẫn là nghiêm túc tham dự vào trong chiến đấu nói cho cùng vẫn là đ ồ n g môn nên giúp vẫn là phải rút các ai mà thèm liêu tâm mặc dù trong lòng có như vậy ném một cái ném tiểu cảm kích nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận sợ được không dễ dàng gặp được cái đ ồ n g môn vậy mà là ngươi cái này chán ghét ra hỏa tin không tin bản sư thúc tổ cùng đại s ú c tu liên thủ đem ngươi xử lý cao tấn hung tợn uy hiến nói ngươi có thể thử một chút liêu tâm đột nhiên lạnh lùng m á i nhìn nhìn về phía cao tấn tựa hồ có cái gì ì vào tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng cái gì tốt kỳ quái đường đường cổ thị tộc tử đệ đến loại này hung hiểm địa phương làm sao có thể không có một chút bảo mệnh thủ đoạn bản sư thúc tổ lười nhác cùng ngươi một tên tiểu bối so đo cao tấn hậm hực đĩu môi nói chuyện đấu võ mồm ở giữa ngấm đại xúc tu đã tại hai người giáp công hạ s ù i lơ xuống dưới cũng tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt co vào trở về bị thảm vi khuẩn bao t r ù mặt đất tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tê cái này phá địa phương quái vật vì sao đều quái dị như vậy cao tấn ngưng lông mày trầm tư nói liêu tâm cũng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt cùng cao tấn vừa mới đối mặt liền cấp tốc liếc nhìn một bên suối q u ỏ y người mới suối q u ỏ y cao tấn không hề n h ư ợ n g bộ chút nào trả lời một câu xoay người rời đi bãi bai ngài lạc ta cũng không muốn cùng ngươi loại người này đồng hành thôi đi b ả n cô nương còn không muốn cùng ngươi tổ đội đâu liêu tâm cũng không n h ư ợ n g bộ chút nào trở về câu giận d ữ quay người hướng một cái khác phương hướng rời đi có thể đi lấy đi tới tốc độ của hai người đều dần dần chậm xuống tới muốn quay đầu nhìn xem đối phương tình h u ố n đi lại có chút vung xuống mặt mũi đáng ghét g i á hỏa này vẫn là không phải cái nam nhân liêu tâm một bên t r ầ m rãi rời đi một bên trong lòng bên trong yên lặng nhà ránh lại nhìn bốn phía tà dị hoàn cảnh liêu tâm ẩn ẩn có chút run run y cuối cùng vẫn cắn răng dừng lại bước chân chuẩn bị quay người nhận sợ xoay người mới phát hiện cao tấn không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở sau lưng nàng vị trí không xa xấu hổ mà không mất nói nơi đây hung hiểm dị thường nếu không tổ cái đội liêu tâm mừng thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại không chịu rụt rè sợ hàng nói hình như ngươi không có sợ đồng dạng cao tấn bĩu n ô i nói đều là sợ hàng ai xem thường ai vậy Ta là nữ sinh, sợ hãi chương ũ n n g rất b ì t h tâm chín m i mươi n g liền nói tổ hai tổ tấn không nhịn được liêu tâm tâm tư chương chín mươi hai liêu tâm tâm tư a di đạo phật sai lầm sai lầm mình sao có thể tại loại này thời điểm sinh ra loại này tà ác ý nghĩ hơn nữa còn là đối liêu tâm sinh ra loại này ý nghĩ nhìn cái gì vậy liêu tâm tự nhiên đã nhận ra cao tấn dị dạng ánh mắt không khỏi đối với mình bị lực cảm thấy đ ạ c ý nhưng ngoài miệng y nguyên thuốc súng đầy đủ nam nhân quả nhiên không có một cái tốt cao tấn xấu hổ lấy bỏ qua một bên ánh mắt chỉ có thể trong lòng bên trong thầm mắng mình thấp h ẹ n ai muốn trách chỉ có thể trách kiếp trước máy vi tính ổ cứng quá và toàn dẫn đến tư tưởng có chút sơ cứng xem ra sau này phải hào hào tu luyện một chút tâm cảnh tuy nói háo sắt chính là nhân chi bản tính nhưng cũng không về phần luân lạc tới bụng đói ăn q u ả n g tình trạng đúng không ai ngươi biết o á n h oánh hiện tại ở đâu mà sao liêu tâm t ì n h lình mở miệng hỏi hỏi lời này cao tấn im lặng nói phàm là ta biết o á n h oánh ở đâu cũng không về phần luân lạc tới cùng ngươi tổ đội liêu tâm hầm hừ chừng cao tấn một chút thôi được chí ít chúng ta tại mục tiêu bên trên là nhất trí đều muốn mau sớm tìm tới o á n h oánh như thế cao tấn gật đầu biểu thị tán thành liêu tâm thuận thế móc ra địa đồ trầm lâm p h n tích nói đi trước phụ cận cái này tại nguyên điểm đi nơi đó hẳn là có những đồng môn khác sẽ đi không chừng có thể đánh nghe được ánh ánh hành t u n g cũng nói không chừng đi cao tấn cũng là giống nhau mạch suy nghĩ tự nhiên không có gì tốt do dự kết quả là hai người nhẹ nhõm đạt thành c h u n g nhận thức cùng nhau đi tới tài nguyên điểm trên đường hai người cơ bản không có gì giao lưu nhưng nội tâm kiềm chế cảm giác đều thiếu đi rất nhiều dù sao tại loại này khiến người san giá trị cùng rơi tả dị chi địa bên người có thể có đồng bạn cảm giác sẽ tốt rất nhiều cùng lúc đó thông thiên bí cảnh một bên khác trần ánh ánh chính một mình xuyên qua tại nấm bù đắp cây nấm trong rừng trong tay nắm chặt một khối kim sắc lưu ly li mạnh vỡ chính cót như như kiếm h tâm, tâm đánh á n giá t đình nghị mát trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới tại thông thiên bí cảnh bên ngoài còn có thể có như vậy hưởng thụ kia là luận hưởng thụ sinh hoạt vẫn là thế hệ trước càng lành nghề bên cạnh xích long trưởng lão trêu kẹo nói một họ lao giả nhàn nhạt cười một tiếng trong mắt hiện ra một chút ghét thị các ngươi còn không có nhàn xuống tới lắc qua lắc lại những này n h ả m chán đồ chơi nhỏ nói rõ các ngươi còn có chỗ tăng lên xem ra một tiền bối rất thanh nhàn mà thanh nhàn là khẳng định bằng không thì cũng sẽ không bị kéo tới dẫn đội một họ lao giả tự rêu nói à đúng nghe nói cổ thương phái đoạn thời gian trước thu cái pháp tôn thiên phú người kế tục còn bị dựng lên trưởng môn thân truyền kiếm tâm cười khẽ gật đầu thật có việc này chật p h á p tôn tiên phú một khi trưởng thành thật không đơn giản bên cạnh nhạc lao tam tranh vị đầy đủ nói xem ra các ngươi cổ thương phái cái này bốn tông đứng đầu vị trí lại có thể ổn thỏa trăm năm vậy nhưng không nhất định kiếm tâm trưởng lao ý vị thâm trường nói ai biết các ngươi ba tông có hay không cất giấu bài tời gì nói xong còn có ý riêng nhìn một họ lão giả một chút xích long trưởng lão cùng nhạc lao tam cũng bắt đầu bí mật quan sát một họ phản ứng của lão giả đáng tiếc lao nhân này rất g à o hoạt trên mặt căn bản nhìn không ra mảy may dị dạ bốn thông tin bí cảnh bên trong nguyên n ô n g vô bờ xích hồng sắc nấm đại địa bên trên cao tấn cùng liêu tâm chính từng bước một hướng trên bản đồ tài nguyên điểm tới gần nửa đường gặp được mấy đợt huyết ma nâm quái vật tập kích nhưng đều bị hai người nhẹ nhõm giải quyết mấy đợt liên thủ đến cao tấn cũng đối liêu tâm thực lực có rõ ràng hiểu rõ nói thật so với hắn dự đoán còn phải mạnh hơn một chút dù sao ba mươi ba cấp thực lực bảy ở chỗ ấy nhất là cây kia p h ỉ thúy châm gài tóc p h á t khí nhìn cao tấn chảy nước miếng đúng rồi tiểu đồ tôn nguyên nguyên linh thiên phú ta đến bây giờ còn không biết đâu có thể nói cho ta một chút không cao tấn câu được câu không cùng liêu tâm nói chuyện phiếm bắt đầu liêu tâm giống như có chút nghiền ngẫm lường cao tấn một chút cười nói thế nào nhanh như vậy liền đối bản tiểu thư sinh ra tò mò cao tấn chán một cái đen côn mắt trợn trắng nói được coi như ta không có hỏi mẹ nó gặp qua tự luyến chưa thấy qua như thế tự luyến tuy nói cô nàng này vô luận là tướng mạo vẫn là giá người đều quả thật có chút mà đồ vật nhưng tính cách cùng tính tình thực sự không đối cao tấn khẩu vị nhất là kia cấu người trên người sức lực để người hận không thể cho nàng mấy cái to mồm ngươi xác định đối bản tiểu thư không có gì ý nghĩ xấu liêu tâm giống như có chút chơi tâm nổi lên trong lúc lơ đáng tao thủ lộng từ một phen liền nói chuyện thanh âm đều biến mềm nhu vô cùng yên tâm hiện tại chỉ có hai người chúng ta thừa nhận cũng không có gì ta sẽ không nói cho hoành hoành đối mặt cô nàng này đột nhiên xuất hiện nghĩ lại cao tấn bị cách h ư ớ n g quá sức người mẹ nó có thể hay không nói chuyện bình thường liêu tâm thần sắc cứng đờ rõ ràng có chút t ứ c giận không có tí sức lực nào mặc dù nàng chỉ là muốn nhân cơ hội thăm dò một chút cao tấn nhưng d ù hoặc thất bại về sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác bị thất bại nhắc tới cũng kỳ quái từ lần trước tận mắt chứng kiến cao tấn thần niệm một phá về sau trong đầu cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hiện ra cao tấn thân ảnh làm nàng t â m phiền ý loạn làm một bạn trai cũ vô số xem nam nhân như quần áo đoá hoa giao tiếp nàng vẫn là lần đầu xuất hiện loại này cảm giác nhưng trở ngại trần đánh bánh quan hệ nàng chỉ có thể đem đây hết thể dàn xuống đáy lòng bây giờ chỉ có nàng cùng cao tấn hai người áp chế ở nội tâm cảm giác tựa hồ có chút n u n g lòng dẫn đến nàng một chút hành vi đều biến cổ quái cũng tỉ như vừa rồi nàng vậy mà quỷ thần xui khiến đối cao tấn tao thủ lộng tư nói đùa nàng cái gì thời điểm đối nam nhân tao thủ lộng tửa không đều là nam nhân chủ động quỷ nàng dưới vai sao ảo giác nhất định là ảo giác liêu tâm m ộ ẩn ẩn không không dần dần từ bên â trong hoảng hốt lấy lại tinh thần lúc này mới chú ý tới phía trước cây nấm rừng cây có không ít bị dấu vết hư hại cẩn thận một chút cây bên này sợ là có cái khác môn phái người cao tấn ngưng trọng nhắc nhở một câu chậm rãi hướng về phía trước phương trả vào rất nhanh hai người liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh ứa ra chỉ thấy phía trước cách đó không xa thảm vi khuẩn trên mặt đất nổn ngang lộn s ộ n nằm mấy cô máu thịt be bét nhân loại thi thể lúc này đã bị lít nha lít nhít sợi nấm chân khuẩn phân giải thành huyết thủy cũng chậm rãi rót vào thảm vi khuẩn mặt đất ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy s â m s â m b c h cốt như thế hình tượng đừng nói là lưu tâm ngay cả cao tấn đều có chút chịu không được hô cao tấn hít sâu một hơi tinh thần gặp cực lớn xung kích cái này thông thiên bí cảnh đến tột cùng là cái quỵ dị địa phương từ trước mắt nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng đến xem một khi chết tại nơi này liền sẽ bị những cái tia quỷ dị sợi nấm chân khuẩn phân giải thành chất dinh dưỡng liền thi thể đều không để lại trực giác nói cho hắn biết cái này thông thiên bí cảnh phía sau sợ là ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật có lẽ các đại tông môn hàng năm phái đông đảo đệ tử đến đây không chỉ là vì tranh đoạt tài nguyên đơn giản như vậy mà là vì cho bí cảnh bên trong nấm thi một chút phân bón cái gì nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi lưng phát lệnh một bên liếu tâm rõ ràng bị dọa đến quá sức theo bản năng hướng cao tấn bên người ních lại gần chương chín mươi ba đáng sợ p h ò n g đoán chương c h ư ơ i đáng sợ phỏng đoán ngươi nối thông tin ê bí cảnh hiểu rõ bao nhiêu cao tấn nhìn về phía bên cạnh liêu tâm liêu tâm cao mày lấy lắc đầu hiểu rõ không phải rất nhiều chỉ biết nơi này cạnh tranh mười phần thảm liệt lại không nghĩ rằng sẽ là bộ dáng như vậy cùng ta trong tưởng tượng có rất lớn sai lầm vậy ngươi biết cái này bí cảnh là thế nào tới sao cao tấn tiếp tục hỏi ta đây liền không quá rõ ràng liêu tâm mờ mịn nói b ấ t quá theo ta được biết thông tin ê bí cảnh lịch sử trí ít có hơn mấy vạn bây giờ đoán chừng không có bao nhiêu người biết lai lịch của nó hô cao tấn trầm ngâm gật gật đầu bất kể nói thế nào vẫn là cẩn thận một chút vi diệu hai người cũng không quá dám nhìn thẳng những cái kia bị nấm phân giải thi thể tiếp tục hướng tài nguyên điểm thẳng tiến sự thật chứng minh quyết sách của bọn họ là đúng khoảng cách tài nguyên điểm càng ngày càng gần thân phận bài bên trong cũng lần lượt cảm ứng được một chút đồng môn ba đậu cái này khiến hai người vui mừng quá đỗi nhưng mà không đợi hai người hưng phấn bao lâu quỷ dị tình huống liền phát sinh thân thức cảm ứng bên trong tài nguyên điểm bên kia đồng môn tựa hồ tại không ngừng biến mất mà lại là một cái tiếp một cái chậm rãi biến mất ngẫu nhiên còn sẽ có một chút biến mất hai ba cái tình huống không tốt các sư đệ sư muội có nguy hiểm liêu tâm sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên xem ra cái này t à i nguyên điểm không chỉ chúng ta một nhà hiểu rõ cao tấn trầm ngâm nói trước đi qua lại nói cao tấn khẽ gật đầu cấp tốc hướng t à i nguyên điểm tiến đến bốn mà lúc này t à i nguyên điểm bên này đông đảo môn phái đệ tử ngay tại chém giết lẫn nhau hạ thủ chi ngon a độc tình hình chiến đấu sự khốc liệt khiến ra đầu r u lên tất cả mọi người phảng phất bị nhen lửa lửa dận đông dạng đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt, nhạt tinh hồng q u a n trạch khi cao tấn cùng l i ê u tâm chạy đến thời điểm quả thực bị cảnh tượng trước mắt giật n ả y mình khá lắm khắp nơi đều có thi thể có đã bị nấm phân giải huyết nhục mơ hồ có mới vừa vặn bị nấm bao trùm mà những cái kia người còn sống thì đều cùng nổi điên đồng dạng không phân địch ta điên cùng công kích tới phụ cận người không tốt nơi này có gì đó quái l ạ c h trơ mắt nhìn xem một cổ thương phái đệ tử giết chết một tên khác cổ thương phái đệ tử cao tấn bỗng nhiên kịp phản ứng cấp tốc đem liễu tâm kéo hướng về sau phương chuyện gì xảy ra liễu tâm lòng còn sợ hãi bọn hắn đều bị khống chế sao phải là cao tấn yên lặng ngừng thở nghiêm túc quan sát t à i nguyên điểm tình huống này địa phương tựa hồ có vật gì đó tại ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới cái gọi là t à i nguyên điểm nhưng thật ra là một mảnh tre khuất bầu trời cây nấm rừng cây từng cây từng cây màu đỏ cây nấm dáng dấp cùng đại thụ tre trời đồng dạng mỗi cái cây nấm trên thân đều bám vào lấy khiến người buồn nôn dịch n h u n mà tại cây nấm trong rừng thì ẩn ẩn nhúc nhích lấy đông đảo to lớn như chủng những này nhuyễn trùng trên thân đều mọc đầy huyết ma nấm lôm đốn đại đa số người nhìn thấy nhiều như, vậy huyết ma nấm như đều sẽ không chút do dự đi vào săn giết sau đó bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ khống chế tâm trí từ đó tự giết lẫn nhau vậy chúng ta còn có vào hay không đi trơ mắt nhìn xem đồng môn chết thảm l i ê u tâm khó tránh khỏi có chút băn khoăn người cứ nói đi cao tấn mắt trợn trắng nói muốn đi ngươi đi ta cũng không muốn chịu chết mặc dù hắn cũng cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thể tùy tiện dựng vào tính mạng của mình l i ê u tâm trầm mặc một lát yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt không còn đi xem trọng yếu như vậy tình huống tông môn cho trên bản đồ vậy mà không có đánh dấu ra cao tấn lần nữa đối thông thiên bí cảnh chi hành sinh ra một tia hoài nghi ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao liêu tâm cũng không nốc tự nhiên minh bạch cao tấn ý tứ ngươi nói là các đại tông môn đang cố ý giấu diếm không sai nhưng bọn hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì liêu tâm khó hiểu nói hoàn toàn không cần thiết ta không không không cao tấn ý vị thâm trường nói ngươi có hay không nghĩ tới huyết ma nấm là dựa vào cái gì sinh trưởng ngươi nói là liêu tâm đôi mắt đẹp t r ầ n tròn nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng không sai cao tấn ngưng trọng gật đầu trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái vì sao chỉ có thông tin ê bí cảnh mới có thể sản xuất huyết ma nấm mà lại vài vạn năm lấy mãi không hết dùng mãi không cạn xuyên qua đến nay cao tấn lần thứ nhất tận mắt thấy cái này thế giới âm u một mặt ý thức được thông tin ê bí cảnh vận hành nguyên lý về sau liệu tâm tâm thái rõ ràng có chút sụp đổ kỳ quái thế giới t r ư ớ c còn sống rời đi các sư huynh sư tỉ liền không có ý thức được vấn đề này sao có lẽ là không muốn nói có lẽ là vì thông tin ê bí cảnh có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới cao tấn tâm tình có chút phức tạp dù sao huyết ma nâm trực tiếp quan hệ thuộc tính cực hạn đột phá một khi thông tin bí cảnh lâm vào đình trệ toàn bộ Đại Vân Châu tu hành giới tất treo thật Chết tâm cao. hành là Vân nhiên lại nhận ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chết không phải mình, ai lại sẽ quan bộ Bởi Đại đâu. lại lại giới cái gọi việc phải ai vì Châu sẽ duy nhất để cao tấn không nghĩ ra chính là sở cùng tại sao lại đồng ý hắn đến thông tin ê bí cảnh chẳng lẽ liền không sợ hắn đáng yêu đ ổ i nhi trở thành tu hành giới vận hành chất dinh dưỡng hoặc là nói sở cùng căn bản không lo lắng hắn sẽ chết tại thông tin ê bí cảnh vậy chúng ta đón lấy đến làm sao bây giờ ý thức được đây hết thể về sau liệu tâm rõ ràng có chút tân hận tiếp tục siêu tập huyết ma nấm vẫn là tìm tương đối an toàn địa phương đợi đến bí cảnh kết thúc tự nhiên là bảo mệnh tương đối quan trọng cao tấn trầm tư nói bất quá trước lúc này trước tiên cần phải tìm tới oanh oanh mới được ai liếu tâm thở dài nói cũng không biết oanh oanh nghĩ như thế nào lấy nàng thiên tư chỉ cần vững bước tu luyện liền có thể có không tầm thường thành t i ể u làm gì nhất định phải đến loại này địa phương nói thật đây cũng là cao tấn không nghĩ ra địa phương kết hợp trước đó cùng trần oanh oanh đối thoại nàng lúc ấy nói cho dù đã đánh giá là tinh anh đệ tử cũng sẽ đi một chuyến thông thiên bí cảnh bởi vậy có thể thấy được trần a n h a n h đến thông thiên bí cảnh mục đích tuyệt không chỉ là vì trở thành tinh anh đệ tử đơn giản như vậy đúng rồi các ngươi cổ thị tộc không phải rất nhu i ề sao cao tấn ngược lại nghi hoặc hỏi vậy mà đều không biết thông thiên bí cảnh bí mật nghe cao tấn nhắc lên mình cổ thị tộc thân phận liêu tâm rõ ràng hơi kinh ngạc h ầ m hực đĩu m ô i nói chúng ta cổ thị tộc lại không cần tham dự thông thiên bí cảnh tranh đoạt tự nhiên không có gì giải ách cao tấn ngây người nói các ngươi cổ thị tộc không cần huyết ma nấm sao tự nhiên không cần vậy các ngươi pha cực thời điểm làm sao bây giờ liền cứng rắn dựa vào chính mình bật phá cao tấn nghi ngờ nói dĩ nhiên không phải l i u tâm thuận miệng nói cao gật gật đi h ú tấn cùng liêu tâm n vừa muốn nhắc nhở lại phát hiện người kia tuyệt không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại như chém dưa thái rau bắt đầu thu hoạch cây nấm trong rừng nhiễm trùng cao tấn cùng liêu tâm không khỏi kinh ngạc liếc nhau tình huống như thế nào ảnh hưởng tâm trí lực lượng biến mất vẫn là nói người kia có một loại nào đó chống cự thủ đoạn liêu tâm nhìn chằm chằm cây nấm trong rừng thân ảnh cao mày nói tựa như là hoang thần điện đệ tử nhìn đẳng cấp này cùng thực lực chỉ sợ không phải phổ thông đệ tử là có chút mạnh cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu từ khí tức bên trên phán đoán tên này hoang thần điện thanh niên cùng l i ê u tâm đồng dạng cũng là hai pha cấp bậc người tu luyện nhưng đẳng cấp chỉ có ba mươi cấp như thế tình huống hoặc là tương đối cực đoan t h ê m điểm hoặc là chính là dùng qua một chút gia tăng nguyên linh thuộc tính đan dược và thiên tài địa bảo m ẫ u chốt là người này cho thấy sức chiến đấu mười phần cường hãn nếu như muốn dùng một chữ hình dung đó chính là tú tú đến nước loạn lưu cái chủng loại kia chương 94, ác ngộng chương c h ác ngộng chỉ thấy k i a thanh niên cầm trong tay hai thanh đoàn đao thân pháp nhẹ nhàng chiêu thức dính liền nước chảy mây trôi siêu siêu siêu tương đạo kiếm k h í bén nhọn từ hai thanh đoàn đao bên trong k h u ấ y động mà ra, nhẹ nhõm thu gặt lấy nguyễn trùng sinh mệnh có lẽ là bởi vì hai người rõ xét hoang thần điện thanh niên rõ ràng đã nhận ra hai người tồn tại lông mày có chút một đám lạnh leo ánh mắt chuyển hướng hai người phương hướng vậy mà còn có hai con cá lọt lưới sau một khắc hoang thần điện thanh niên tựa như, như quỷ mị phi tốc hướng cao tấn hai người đánh tới ta đi muốn hay không trực tiếp như vậy cao tấn trong lòng cả kinh không nghĩ tới đối phương không nói hai lời đi lên liền muốn động thủ mà một bên liếu tâm tựa hồ nhìn ra cái gì kinh hô nhắc nhở không tốt là ác mộng thiên phú nhanh phong tỏa thức hải giữ v ơ n g tâm thần cái gì đồ chơi cao tấn mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cấp tốc phong tỏa mình thức hải một loại cực kỳ hiếm thấy h u y ễ n thuật nguyên linh thiên phú có thể điều khiển người tâm thần liêu tâm một bên như lâm đại địch phong tỏa thức hải một bên hướng cao tấn giải thích nói người ỷ là cao tấn kinh nghĩ nói hiện như là liêu tâm đ ắ n g chắc gật đầu tố thủ nhanh chóng ký kết thủ ấn tại quanh thân chống lên một tầng màu xanh quan thuẫn cũng hướng hoang thần điện thanh niên bắn ra mạng lớn màu xanh phi t r ơ m đinh đinh đinh hoang thần điện thanh niên tiện tay huy động s o n g đao đỡ được mãnh liệt mà đến phi t r â m quanh thân màu đen bóng ma như tàn ảnh lm ờ ờ âm u đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kinh ngạc ba mươi ba cấp sao có chút ý tứ không nghĩ tới hoang thần điện vậy mà cất giấu một vị có được gác n g ộ thiên phú đệ tử l i u tâm sắc mặt ngưng trọng tới rằng có nói kỳ quái cổ thương phái vậy mà bỏ được đưa người ưu tú như vậy đệ tử phái ra hoàng thần điện thanh niên hỏi một đằng trả lời một nghèo nhẹ liếc một chút liêu tâm bên hông tinh anh đệ tử thân phật bài các người hoàng thần điện ngay cả có được các mộng thiên phú đệ tử đều bỏ được phái ra chúng ta cổ thương phái phái ra ta như vậy đệ tử rất kỳ quái sao liêu tâm dếo cần nói hoàng thần điện thanh niên yên lặng thuận thế liếc mắt bên cạnh cao tấn xem xét mới hai mươi mức cấp nháy mắt đã mất đi hứng thú nhưng mà đứng đắn hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm lại trong lúc lơ đáng liếc về cao tấn bên hông thân phật bài à, lại còn là cái thân truyền đệ tử hoang thần điện thanh niên tự a hồ nhận ra thân truyền thân phận bài hình dáng trang sức không h ỏ i một lần nữa nhìn thẳng vào lên cao tấn chập chập một cái thân truyền một cái tinh anh xem ra mục tiêu của chúng ta hẳn là nhất trí cái mục tiêu gì nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì liêu tâm cùng cao tấn hiển nhiên nghe không hiểu cao tấn bên này tử thủ thức hải đồng thời rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ kỳ lạ tinh thần lực chính không ngừng xâm nhập thân thể của hắn cũng không ngừng x u n g kích tinh thần của hắn cùng thức hải không cần nghĩ khẳng định là cái kêu gọi ác mậu tiên phú chỉ là không nghĩ tới vừa v ặ n trận kia thảm kịch vậy mà đến từ trước mắt tên này hoàng thần điện thanh niên ngược lại là hắn trách toan các đại tông môn tê cái này thiên phú có chút mạnh à bằng vào ta tinh thần lực lại có chút chống đỡ không được cao tấn nhịn không được sợ h ã i thà nói n mặc dù hắn ngăn cản rất nhẹ nhàng nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ rất chật vật biểu lộ hắn vừa vặn điều khiển nhiều người như vậy tất nhiên tiêu hao đại lượng tinh thần lực liêu tâm n ư ơ n g trọng nói không phải lấy ngươi vừa vặn một phá tinh thần lực cho dù tử thủ đều chưa hẳn thù được hoàng thần điện thanh niên giống như hơi kinh ngạc nói xem ra vị cô nương này hiểu rất rõ tại hạ thiên phú m à đáng tiếc ngươi chủ tu nhanh nhẹn nguyên linh nếu như chủ tu chính là thần n i ệ m có lẽ sẽ càng mạnh một chút liêu tâm trong mắt chứa thâm ý nhìn chăm chú hoang thần điện thanh niên yên lặng tính toán tỷ số t h ắ n g ai cùng ngươi nói ta chỉ tu nhanh nhẹn nguyên linh hoang thần điện thanh niên giống như cười mà không phải cười nói liêu tâm nao nao cái gì ý tứ hai tay cùng một chỗ bắt chẳng phải là tốt hơn hoang thần điện thanh niên tùy tiện cười to q u a n thân quỷ mị đồng dạng tàn ảnh được ảnh được hiện sau một khắc t n cao, cao, cao tấn liêu tâm gấp hô một tiếng ngược lại nghiến chặt hàm răng lấy nhìn về phía hoang thần điện thanh niên ngươi liền không sợ bước lên hai phái tranh đấu sao chỉ cần đem các ngươi đều giết lại có ai sẽ biết đâu hoang thần điện thanh niên nết miệng lên một vòng tự tin mà tà dị mỉm cười bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi vị này thần truyền vẫn có chút hàm kim lượng vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy a cao tấn ở một bên ôm đầu kêu thảm trong lòng âm thầm bội phục mình diễn kỹ còn tốt hắn nhìn qua tây du ký biết hầu ca bị niệm khẩn cô chú sau là phản ứng gì về p h ầ n ác mộng thiên phú khống chế tinh thần sắc thực so trước đó mãnh liệt một chút nhưng với hắn mà nói cũng chính là từ con môi đốt biến thành ong mật trích cắn khác nhau mấu chốt liêu tâm cũng không biết cao tấn là giả vờ mắt thấy cao tấn thống khổ chết đi xuống lại duy nhất biện pháp liền là mau chóng giải quyết hết trước mắt hoang thần điện thanh niên bởi vì nàng rất rõ ràng chỉ có giải quyết hết hoang thần điện thanh niên mới có thể giúp cao tấn giải trừ k h ô n g chế mà cao tấn một khi được thành công k h ô n g chế kia nàng sẽ đối mặt với hai đánh một cục diện tốt một cái hoang thần điện liêu tâm l ử a giận không ngừng b ư ớ c lên đ ế t ử cổ thị tộc k i ê u ngạo theo không ngừng b ư ớ c lên khí thế dần dần hiện lộ ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào g i ế t được bản tiểu thư nói xong trong tay phỉ thúy châm gài tóc ánh lửa rạng rỡ nương theo lấy một tiếng cao vút phược gáy một con từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa điệu từ trước người nàng xung ra bay thẳng hoang thần điện thanh niên mà đi bởi bởi h o a n g thần điện thanh niên căn bản trốn tránh không ra có chút ý tứ đối mặt liêu tâm t r ợ n b ộ c phát ra khí thế h o a n g thần điện có chút hơi kinh ngạc nhưng không chút nào h o ả n g chỉ gặp hắn tiện tay chém ra một đạo thập tự kiếm khí quanh thân bóng ma lưu động ở giữa toàn bộ thân thể tiến vào một loại hơi mở hư hào trạng thái hoàng thần điện thanh niên không để ý tới đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số liệu thân hình nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua liếu tâm bên cạnh đồng thời trong tay song đao lượn vòng ra hai đạo nửa tháng k i ế m khí nhẹ nhõm đánh ra hai đạo không tệ tổn thương số liệu 971. 959. vậy mà không có phá ngàn hoang thần điện rõ ràng đánh giá thấp liêu tâm trang bị trình độ lúc này một cái lắc mình thuấn di đâm về liêu tâm phía sau lưng liêu tâm sớm co đón trước quay người nên kích nháy mắt phía sau đ ỗ n g nhiên hiện ra một tôn cùng nàng giống nhau như lúc kim sắc hư ảnh đi vào chính là thời điểm sau một khắc từng đạo lượn vòng cao áp khí lưu phi tốc tụ tập tại phỉ thúy trâm gài tóc phía trên cũng hướng hoang thần điện thanh niên đối diện kích xạ trôi qua cùng lúc đó phiêu phủ ở sau lưng nàng kim sắc hư ảnh cũng tại cùng trong lúc nhất thời làm ra công kích giống nhau động tác song trọng cao áp khí lưu hợp hai là một theo châm gài tóc bắn ra đây là hoang thần điện thần sắc khẽ biến không chờ hắn kịp phản ứng liền bị đáng sợ l ự c xung kích cùng lực xuyên thấu đánh bay ra ngoài một bên cổ hầu ca cao tấn cũng thấy sừng sốt một chút liêu tâm phía sau nguyên linh hư ảnh h i ệ n nhiên không phải phổ biến trên ý nghĩa nguyên linh ngoại phóng dù sao nguyên linh là sẽ không theo theo bản thể động tác càng không khả năng cùng bản thể cùng một chỗ phóng thích kỹ năng chương chín mươi lăm nguyên linh hợp tác chương chín mươi lăm nguyên linh hợp tác hẳn là đây chính là liêu tâm nguyên linh thiên phú đứng đắn cao tấn sợ hai thán phục thời điểm bị đánh bay hoang thần điện thanh niên vậy mà lần nữa bay trở về tựa như lăng không bay qua bình thường trong tay hai thanh đ o ạ n đao hàn mang lấp lóe khiến người không rét mà run liêu tâm cũng không nghĩ tới đối phương có thể g â y trở lại mà lại mang theo vô cùng kinh người sát chiêu vội vàng chống lên một tầng quan thuẫn k h ẽ kêu lấy đối diện đẩy ra một trường phía sau nguyên linh hư ảnh như bóng với hình phục chế lấy liêu tâm động tác công kích hai trường hợp nhất hóa thành một đạo màu trắng năng lượng trường ấn cùng hoang thần điện thanh niên bay tập mà đến lưới đao đụng vào nhau ẩm năng lượng trưởng ấn ầm ầm vỡ vụn nhưng hoang thần điện thanh niên cũng lại một lần nữa bị cự lực x u n g bay tựa như là một con bị đánh tới đánh lui cầu lông rất là khổ cực làm sao có thể cuối cùng là cái gì năng lực bay ngược quá trình bên trong hoang thần điện thanh niên đầy mắt khó có thể tin công pháp t u y ệ t kỹ thiên phú vẫn là đơn thuần kỹ năng liêu tâm bên này cũng không chịu nổi quanh thân quang thuẫn bị sung kích sóng tại chỗ đánh nát cả người lui lại mấy bước mà lúc này cao tấn lại đình chỉ cổ bởi vì hắn phát hiện hoang thần điện thanh niên vừa vặn tại hướng hắn cái này phương hướng rơi xuống ngươi nói có khéo hay không đều trực tiếp đưa đến trước mặt cái này nếu là không tiếp một chiêu hung ác thực sự có chút không thể nào nói nổi kết quả là hệ thống nhắc nhở vang lên đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động tam giai đoạn giữ gốc tạo thành ba trăm linh ngoài định mức tổn thương nương theo lấy thêm hai hệ thống nhắc nhở ầm tật hỏa h oanh kích kiếm tinh chuẩn tiếp hướng hoang thần điện thanh niên cái mông trong lúc khiếp sợ hoang thần điện thanh niên cũng không có phát giác được hậu phương tình huống đợi đến cảm giác cái mông có chút nóng d ự n thời điểm một thanh hưởng h ự c liệt hỏa ngưng kết trường kiếm đã hướng hắn đánh tới cái gì h o à n g thần điện thanh niên vậy mà quay đầu đối mặt cao tấn t r e o tức ánh mắt cả người đều là c h e vê anh h ỏ a diễm đại kiếm nổ tung c h ó i lọi ánh lửa trong đó còn kèm theo h o à n g thần điện thanh niên kêu thảm kinh khủng tổn thương số lượng tùy theo phiêu khởi năm n g h ì h o à n g thần điện thanh niên khí huyết tại chỗ t h ấ y đáy phù phù lăn xuống trên mặt đất trong mắt lóe ra khó có thể tin hả quang mà cao tấn lại tại xoắn suýt tật hỏa h o n h kích kiếm tổn thương muốn biết hắn hiện tại pháp thương bảng là bốn í một, một bên tới khác liêu tâm đầy mắt kinh ngạc nhìn xem cao tấn cao tấn cười nhặt nói vẫn là chức giải quyết hết trước mắt cái này đại phiền phải đi liêu tâm trầm ngâm gật gật đầu xoáy sắp ánh mắt khóa chặt tại tàn huyết hoang thần điện thanh niên trên thân hai vị đến tột cùng là ai hoang thần điện thanh niên kinh nghi bất định vẫn nhìn hai người nhất là nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng không có biện pháp cao tấn vừa vặn một chiêu kia tổn thương là thật bắt hắn cho dọa phát sợ khá lắm mới hai mươi mốt cấp một chiêu kỹ năng vậy mà đánh ra gần sáu n g h n tổn thương mở cái gì quốc tế trò đùa nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự thể nghiệm đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi là ai cao tấn tràn đầy phấn khởi mà hỏi lấy ngươi cái này thực lực tại hoang thần điện cũng hẳn là nhân vật có mặt mũi hoang thần điện thanh niên cũng không trả lời mà là ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú hai người giống như là tại suy tư thứ gì chớ cùng hắn nói nhảm trực tiếp giết là được liêu tâm trong lời nói mang theo mãnh liệt hỏa khí không đội cao tấn khoát tay c ư ờ i hỏi ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hắn đến thông thiên bí cảnh mục đích sao liêu tâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu hoang thần điện lần này là có chút kỳ quái vậy mà phái một vị sắp x u ố n g mồ lao quái vật tới hơn nữa còn phái ra một vị như thế ưu tú đệ tử nói một chút đi anh em các ngươi hoang thần điện lần này đang có ý đồ gì làm gì biết do còn cố hỏi hoàng thần điện thanh niên c ư ờ i khởi nói hai vị đến bi cảnh mục đích không phải cũng đồng dạng cao tấn cùng liêu tâm nghi hoặc liếc nhau hiển nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì c â u đấu người đúng không cao tấn lạnh lùng uy hiếp nói ngươi nếu không thành thật khai báo coi như đừng trách ta hai không khách khí đã thấy hoàng thần điện thanh niên không chút hoang mang đứng thẳng người ánh mắt rêu rêu nói ta thừa nhận bằng vào ta trước mắt thực lực xác thực không phải hai vị đối thủ nhưng muốn giết ta cũng không phải kiện chuyện dễ dàng nghe vậy cao tấn cùng liêu tâm không khỏi ngưng trọng mấy phần hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại đi nói xong cao h thấy h ỉ o n thần điện thanh niên tà mị cười một tiếng, thân nên g tà một thể cấp tốc trở nên hư cười mị cấp ả cũng tấn ạ ngạc i hai người kinh biến nhìn chăm chú, m t k h ô g gì thấy tấn nữa. Cao tấn phản ứng rất nhanh ngay lập tức bắn ra một chiêu phong chỉ tình đã thấy phong chỉ kiếm khí từ h o a n g thần điện thanh niên thân thể xuyên thấu mà qua không có chút nào gắng sức cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương từ ngay dưới mắt chạy đi kinh ngạc về kinh ngạc nhưng cao tấn cũng có thể lý giải h o a n g thần điện thanh niên đã dám đến nơi này tất nhiên chuẩn bị các loại bảo mệnh thủ đoạn cao tấn mình trên thân cũng mang theo sở cùng cho hắn mấy loại bảo mệnh thủ đoạn mà lại không có gì bất ngờ xảy ra liêu tâm trên thân hẳn là cũng có không có biện pháp nay thế giới chính là như thế bất công có thực lực có bối cảnh người cho dù tại thông thiên bí cảnh loại này máu tanh địa phương y nguyên có thể lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi mà người thường lại chỉ có thể là làm bia đỡ đạn mệnh cũng tỷ như nằm tại tài nguyên điểm bên trong những thi thể này đúng rồi ngươi là thế nào thoát khỏi ác mộng khống chế liêu tâm lấy lại tinh thần hiếu kỳ hỏi ta căn bản liền không có bị khống chế vừa đều là diễn cao tấn cười nhạt giải thích nói thế nào diễn kỹ còn có thể a liêu tâm rợ khóc rợi cao tấn xem xét mắt liêu tâm phía sau dần dần tiêu tán nguyên linh hư ảnh hỏi ngươi đây phía sau nguyên linh hư ảnh là chuyện gì xảy ra ngươi không phải hiếu kỳ ta nguyên linh thiên phú sao liêu tâm khẽ cười nói a đây chính là quả nhiên là nguyên linh thiên phú sao cái gì hiệu quả ngươi không đều thấy được sao con hỏi ách cao tấn cứng n g ắ t nói ta ý là để ngươi nói kỹ càng một chút t h như nguyên linh hư ảnh phòng chế kỹ năng tổn thương là một trăm phần trăm sao dĩ nhiên không phải l i u tâm yên lặng giải thích nói nếu như có thể phục chế một trăm phần trăm tổn thương vậy ta chẳng phải là vô địch chẳng qua nếu như có thể đem thiên phú tấn thăng đến mười cấp xác thực có thể phục chế một trăm phần trăm tổn thương cao tấn c h ậ t c h t gật đầu tiếp tục hỏi vậy bây giờ có thể phục chế bao nhiêu tổn thương ta hiện tại là cấp ba thiên phú nguyên linh phòng chế kỹ năng có thể đánh ra sáu mươi lăm phần trăm tổn thương liêu tâm giải thích nói nhưng tổn thương không phải trọng điểm trọng điểm là nguyên linh phòng chế kỹ năng có thể đánh ra song trọng kỹ năng hiệu quả cái gì ý tứ tỷ như ta vừa v ặ n sử xuất c h i ê u k i a tật phong phá tự mang ba mươi hai điểm lực xuyên thấu cùng lực xung kích bị nguyên linh phục chế về sau liền có thể đánh ra gấp đôi hiệu quả cũng chính là sáu mươi b ố điểm xuyên thấu lực cùng lực x u n g kích thì ra là thế cao tấn mới chợt hiểu ra đúng rồi ngươi cái này tiên phú thêm tên gì nguyên linh hợp tác cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không thể không nói liệu tâm cô nàng này tiên phú xác thực không tệ một phen đơn giản giao lưu về sau hai người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào những cái tia đồng môn trên thi thể tâm tình đều có chút xa suốt chương chín mươi sáu thần vực uy năng cùng nguyên linh giới chương chín mươi sáu thần vực uy năng cùng nguyên linh giới nhìn xem từng cỗ bị nấm cấp tốc phân dại thi thể cao tấn tâm tình rất là trầm trọng mặc dù biết trước đó thảm kịch đến từ hoang thần điện thanh niên nhưng cũng không đại biểu các đại tông môn là vô tội trước mắt tòa này cái gọi là thông thiên bí cảnh vẫn là một tòa to lớn huyết n ụ c lò luyện hàng năm đều sẽ có vô số tuổi trẻ thân ả n h chết tại nơi này sau đó tại năm sau hóa thành khiến tu hành giới chạy theo như vị huyết man ấm dùng lỗ tấn tiên sinh nói chính là tại cái này nhìn như mỹ hảo tu hành giới phía sau tràn đầy viết ăn người hai chữ đem bọn hắn thân phận bài mang về đi liêu tâm yếu đớt thở dài một tiếng chậm rãi đi đến một vị đồng môn thi thể trước mặt ý đồn đồng môn thân phận bài mang về tông môn nhưng khi nàng đưa tay đụng vào thân phận bài thời điểm lại phát hiện thân phận bài trực tiếp vỡ vụn thành một đám khối vụn khối vụn vết rách chỗ ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một tia tinh hồng sợi nấm chân khuẩn c ả n h này c ả n h này không khỏi làm cao tấn cùng l i ê u tâm hút mạnh một luồng lương khí cái này sợi nấm chân khuẩn đến tột cùng là thứ q u ỷ gì cao tấn không khỏi có chút phạm sợ hãi mà ngay cả kim loại đều có thể phân giải hai người nhìn quanh bốn phía bị màu đỏ sợi nấm chân khuẩn bao trùm thế giới lâm vào s ợ hai thật sâu cùng mê man trước thu thập một chút huyết man ấm sau đó đi tìm á n h á n h đi liêu tâm thở dài nói cũng tốt cao tấn gật t đầu biểu hai ị đồng、ý. Đã chỗ này, tài nguyên điểm này nguyên không có không chế tâm thần lực lượng thân bọn hắn tự nhiên không có gì ý. hãi. chỗ có chê lực có h tài vậy tâm tự tốt sợ bí, người liên thủ xâm nhập cây nấm trong rừng bắt đầu trắng trận thu hoạch những cái kia nhuyễn trùng sinh mệnh những ngày nhuyễn trùng tổn thương rất cao hv cũng rất dày chính là tốc độ chậm muốn chết cho nên đối hai người đến nói cơ bản không có gì uy hiếp nương theo lấy từng cái nhuyễn trùng đổ xuống thảm vi khuẩn trên mặt đất nhiều hơn từng mảnh từng mảnh núp nhích tinh hồng sợi nấm trên k u ẩ n trải qua hơn một giờ cố gắng hai người thành công đem lại bộ phận nhuyễn trùng săn riết sạch sẽ trong lúc đó xung quanh rõ ràng tới qua mấy đợt những tông môn khác đội ngũ nhưng ở phát giác được liêu tâm đẳng cấp ba động về sau tất cả đều yên lặng rời đi đáng giá nói chuyện chính là tại tiêu diệt miễn trùng quá trình bên trong bóng đen lưu buộc độ thuần thục ũ n g nên đón lần đầu giữ gốc tăng lên mà lại một hơi tăng lên tới m ộ ư ơ i chín điểm độ thuần t h ụ bóng đen lưu buộc độ thuần thục m t ư ơ i chín tiêu hao mỗi dây m ộ ư ơ i hai điểm p h á p lực hiệu quả ngưng t ụ bóng đen chi lực bắn ra rất có phá hư tính bóng đen trùng sáng đối quang buộc bắn ra mục tiêu tạo thành mỗi dây tám mươi tám phát thương tăng thêm ám thuộc tính tổn thương bắn ra khoảng cách 30 mét. Kỹ năng trực tiếp từ 50 tăng lên bội tiếp tới mỗi suất trực từ 50% là 88%, vậy mà đương i ể m độ thuần thuộc t 2% r ở n thành, quả thực có chút vượt quá cao tấn đoàn trước. Cái này nếu là đem độ thuần thuộc kéo cao, hoàn toàn có thể coi như chuyển vận năng đến dùng、A. Không nói những cái khác, liền trước mắt 88 liền đã có thể đánh ra nhất định tổn g thực chút vượt trước. thuộc thể trước mắt suất thể t khác, h là quả quá có cao Cái cao, có coi cái có ư A. kéo đem độ đã ra bội kỹ 88% đ ư ơ nhiên g n liều tâm cũng không biết cao tấn trên thân xảy ra chuyện gì thu thập xong huyết ma nấm về sau lần nữa móc ra địa đồ đâu ra đấy phân tích nói ừm đi trước khu vực trung tâm đi nơi đó là bí cảnh bên trong duy nhất sản xuất thần v ự c uy năng địa phương cũng là bí cảnh bên trong cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương doanh ánh coi như không tại bên kia cũng có thể từ những người khác trong miệng đánh nghe được d a n h ánh hành tung cao tấn tự nhiên không có ý kiến gì kết quả là hai người liền đi theo địa đồ chỉ dẫn bắt đầu hướng bí cảnh khu vực trung tâm di chuyển đúng rồi thần v ự c uy năng cụ thể như thế nào tiến lên trên đường cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi một loại rất đặc thù năng lượng cần đánh g i ế t uy năng thú mới có thể thu được uy năng sẽ quanh quẩn tại đánh rét người bên ngoài cơ thể đánh rét uy năng thú càng nhiều Tụ tập t càng càng gật gật liên quan tới thần vượt uy năng cao tấn trước khi tới cũng tiến hành hiểu rõ nhất định thần vượt uy năng giá trị không ở chỗ bản thân mà ở chỗ sau lưng nó nguyên linh giới chỉ có mang theo thần vượt uy năng người mới có thể tiến vào nguyên linh giới tiến hành thăm dò cùng hoạt động uy năng một khi hao hết liền sẽ bị truyền tống về lúc đầu thế giới bởi vậy thần vượt uy năng nhưng thật ra là một loại tiêu hao phẩm hoặc là nói là một loại đồng hồ cắt đồng dạng máy bấm giờ mà nguyên linh giới liền tương đối thần kỳ dựa theo cao tấn t ử trên sách nhìn thấy giới thiệu tựa hồ là một cái cùng loại với trò chơi phó bản đồng dạng đặc thù thế giới trong đó sinh hoạt vô số kỳ lạ linh thể sinh mệnh đánh bại những n à y linh thể sinh mệnh liền có thể đạt được tương ứng thần phách mà thần phách có thể cho người tu luyện mang đến to lớn tăng lên tỉ như có chút thần phách có thể dung nhập kỹ năng mạch kín tăng lên kỹ năng uy lực cùng hiệu quả cao ó c tấn t h cấp h tiếp theo đoạn mục tiêu chính là ba mươi cấp thần nghiệm hai phá cho nên đương nhiên muốn chuẩn bị một chút thần vượt y năng tuy nói thân truyền đệ từ phúc lợi mỗi tháng đều có thể nhận lấy một chút y năng nhưng phó bản vé vào cửa cái đồ chơi này khẳng định là càng nhiều càng tốt dù sao cái này s ó n g bí cảnh thu hoạch hắn đều có thể nhét vào hầu bao của mình không nhiều làm điểm thực sự có lỗi với mình đúng rồi tiểu đồ tôn ngươi đi qua nguyên linh g i ớ i sao cao tấn thình lình hỏi liêu tâm hiển nhiên đối tiểu đồ tôn xưng hô thế này có chút khó chịu đôi mắt đẹp khẽ sáng r ộ n g ngươi cứ nói đi vậy ngươi có làm tới cái gì thần phách không thần hồn nơi đó có như vậy dễ dàng thu hoạch được liêu tâm tức giận nói cao tấn ngây người nói ách thần hồn rất khó làm sao nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản l i u tâm trầm ngâm giải thích nói thông t ụ c điểm nói chính là xem vật khí dù sao ta trước trước sau sau đi cao mình có hơn ba mươi canh giờ cái gì đều không được đến xem vật khí nghe được ba chữ này nháy mắt cao tấn dở nở a đậu nguyên nhân rất đơn giản xem vật khí không phải liền là ngẫu nhiên rơi xuống sao một câu không có người so với hắn càng hiểu ngẫu nhiên mặc dù còn không biết giữ gốc hệ thống đối t h ầ n phách có hữu dụng hay không nhưng cao tấn trong lòng đã có chút không thể chờ đợi chỉ tiếc cái này phó bản nhất định phải ba mươi cấp trở lên chủ thuộc tính hai phá mới có thể tiến vào không sai chính là xem vật khí liêu tâm yên lặng thở dài nói đáng tiếc vân vân tiểu khả ái đẳng cấp còn rất thấp không phải có nàng dẫn đội tình huống hẳn là sẽ tốt rất nhiều vân vân là ai cao tấn nghe không hiểu ra sao chính là trưởng môn thiên kim nguyễn v â n vân sư mùa a ngươi bây giờ là thần truyền đệ tử hẳn là gặp qua nàng a liêu tâm ánh mắt dị dạng nguyễn vân vân cao tấn bị lôi không nhẹ một trận hoài nghi mình nghe lầm ngươi quan tâm nàng gọi tiểu khả ái có vấn đề gì sao liêu tâm nghi ngờ nói không có không có vấn đề cao tấn cứng ngắc cười cười bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nha đầu kia cùng thần phách có quan hệ gì đã thấy liêu tâm biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn ngươi không biết sao biết cái gì cao tấn một mặt buồn bực bức vân vân sư mội thiên phú a thiên phú cao tấn càng nghe càng hô đồ lại nói ta vừa vặn có phải là để lọt nghe cái gì vân vân sư mội chính là chúng ta cổ thương phái một đời mới linh vật ta ngươi vậy mà không biết liêu tâm một mặt khó có thể tin thân sắc cái gì đồ chơi linh vật cao tấn triệt để bị c à choáng cái kia có thể xin nhờ ngươi nói điểm ta có thể nghe hiểu sao liêu tâm sắc mặt cổ quái nói ngươi chưa nghe nói qua khí vận thân thể sao chương chín mươi bảy uy năng thú chương chín mươi bảy uy năng thú khí vận chi thể tiểu nguyễn văn vân thiên phú cao tấn n gây người nói không sai liêu tâm có chút hâm mộ nói vân vân sư m ộ i chính là có được khí vận chi thể đại khí vận người theo thiên phú đẳng cấp tăng lên thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn khí vận cao tấn kinh ngạc nói còn có loại này thiên phú hồi tưởng trước đó tiểu n á o qua lịch luyện kinh lịch cao tấn bừng tỉnh đại ngộ hợp lấy tiểu n á o qua không phải ngẫu nhiên vận khí tốt mà là một mực vận khí tốt khí vận chi thể thuộc về mười phần hiếm thấy nguyên linh thiên phú bất luận tông môn gì cũng sẽ không cự tuyệt một vị có được khí vận chi thể đệ tử liêu tâm giải thích nói nếu như vân vân sư m ộ i đẳng cấp đi lên có nàng dẫn đội đi nguyên linh giới đạt được thần phách sát xuất tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng đáng tiếc nàng bây giờ cách ba mươi cấp hai phá còn có chút xa cao tấn nghe được s ư ớ n g sốt một chút quả thực có chút không cách nào lý giải cũng chỉ là gia tăng điểm vận khí sao k i u cảm giác cũng không phải rất mạnh a vậy chỉ có thể nói ngơi ư đối khí vận lực lượng hoàn toàn không biết gì cả liêu tâm đâu ra đấy nói khí vận chi lực luôn có thể tại trong coi u minh ảnh hưởng hết thảy lại nói ai cùng ngươi nói khí vận chi thể chỉ là gia tăng vật khí chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải liêu tâm nói khí vận chi thể trừ không ngừng sinh ra cùng tích lũy khí vận chi lực bên ngoài khí vận chi lực cũng sẽ đối nguyên linh sinh ra nhất định thuộc tính tăng phúc khí vận càng nhiều tăng phúc cũng liền càng tương đại cụ thể là cái gì tăng phúc cao tấn hiếu kỳ truy vấn liêu tâm lắc đầu nói ta đây liền không quá rõ ràng nghe nói mỗi cái khí vận chi thể người sở hữu tăng phúc đều không giống nhau lắm cao tấn thần sắc quái dị gật đầu không nghĩ tới tiểu não qua thiên phú lại kỳ lạ như vậy xem ra sau khi trở về được cùng tiểu não qua tạo mối quan hệ dù sao ai không muốn hít một chút âu khí đâu mặt khác nếu như vận khí có thể tăng lên tỷ lệ rớt kia phát động s á t suất có thể hay không tăng lên nếu như có thể mà nói vậy đối tùy duyên chi lực cùng tất nhiên chi lực có tăng lên hay không nghĩ đến nơi này cao tấn lại có chút không thể chờ đợi bốn cổ thương phái nội môn từ lần trước bị cao tấn đánh thành đầu heo về sau tiểu não qua ngay tại một mực khắc khổ tăng lên mình thực lực rốt cục tại ba viên hạ phẩm phá cực đan phục chế h ạ n thành công phá vỡ lực lượng nhất trọng cực h ạ n ngay tại lòng tràn đầy vui vẻ vọt tới các chuông chuẩn bị cùng cao tấn phân cao thấp thời điểm lại biết được cao tấn đã tiến về thông tin ê bí cảnh tin tức cái này khiến tiểu n á o qua rất không vui rơi vào đường cùng tiểu n á o qua chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm tới mới từ hậm hực bên trong khôi phục như cũ giang thiếu đình sư huynh ngươi cho thêm chút sức được hay không định viện quen thuộc trong diễn võ trưởng tiểu n á o qua vung vẩy lấy trường tiên một bên truy kích một bên phàn nàn ngươi dạng này bó tay bó chân đánh nhau một chút cảm giác thành tựu đều không có giang thiếu đình dở khóc dở cười trải qua thời gian chung sống dài như vậy hắn đã sớm đem tiểu não qua trở thành thân mội mội của mình cho nên tại đối mặt tiểu não qua thời điểm hắn hoàn toàn không thể đi xuống ngõ a thủ a thu phàn nàn bên trong tiểu não qua bỗng nhiên kìm lòng không được hắt hơi một cái gương mặt không khỏi tức giận lên đáng ghét ai ở sau lưng mắng ta sư huynh ngươi nói lời nói thật ngươi có phải hay không tại trong lòng vụ n trộm mắng ta rồi ta không sao mà mắng ngươi làm gì giang thiếu đình khóc không ra nước mắt hừ tiểu não qua một mực chắc chắn nói ta mới không tin đâu ngươi khẳng định đang len lén chê ta đáng ghét xem chiêu nói xong trường tiên cùng với long ngâm hướng giang thiếu đỉnh g á o thét trôi qua bốn thông tiên bí cảnh hai người khoảng cách khu vực trung tâm khoảng cách càng ngày càng gần gặp được những tông môn khác đệ tử tần suất cũng càng ngày càng cao mà những tông môn khác đệ tử cũng không đốc xem xét hai người cổ thương phái trang phục lại nhìn liêu tâm ba mươi ba đẳng cấp đều sẽ thức thời lách qua hai người dù sao ai sẽ theo cái mạng nhỏ của mình không qua được đâu khu vực trung tâm đồng môn giống như không ít đâu liêu tâm cảm ứng đến thân phận bài bên trong đồng môn ba đ ộ n hy vọng ánh ánh cũng tại trong đó đi cao tấn thở dài gật đầu hai người đang muốn tăng tốc bước chân tiến đến thời điểm đ ỗ n g nhiên phát hiện có ba đạo đồng môn ba động chính hướng bọn hắn bên này gần lại lúc tới cao tấn cùng liêu tâm ngưng trọng l i ế t nhau cảm giác tình huống không thích hợp lúc này hướng kia ba vị đồng môn phương hướng nên đón rất nhanh liền xa xa thấy được ba tên thân mang cổ thương phái trang phục thanh niên từng cái chạy nhanh chóng giống như là tại bị cái gì truy đuổi đồng dạng cùng lúc đó kia ba tên đồng môn cũng nhìn thấy hai người biết được là cao tấn cùng liêu tâm về sau vui mừng quá đỗi tiểu sư thúc tổ liêu tâm sư tỷ tình huống như thế nào liêu tâm tiến lên đón hỏi cường á c n g i đại uy năm thú căn bản đánh không liêu ạ cho n n tán Cường chỉ có thể tứ tán thoát tứ đi.、Cường、đại vi thú. Liêu tâm có chút l ê y người mạnh bao nhiêu rất mạnh chỉ ít tương đương với ba mươi cấp yêu thú mấu chốt còn không chỉ một con mà là ô ương ô ương một mạng lớn dẫn đầu thanh niên lòng vẫn còn sợ hai thuyết minh nói liền cùng chọc tổ hòng vỏ vẽ đồng dạng l i u tâm một lần nữa cảm ứng thân phận bài phát hiện bên kia đồng môn ba động là có không ít tại phân tán thoát đi nhưng vẫn có không ít người lưu tại bên kia ta nhìn còn có không ít đồng môn tại bên kia à. ba người tự rêu nói kia cũng là thực lực cường đại các sư huynh sư tỷ bọn hắn cảm thấy còn có cơ hội không chỉ là bọn hắn các phái khác cũng có không ít cao thủ lưu tại bên kia dù sao huy năng thú càng mạnh thể nội ẩn chứa huy năng cũng càng nhiều liêu tâm trầm ngâm gật đầu ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút biết được khu vực trung tâm tình huống cao tấn có chút lo lắng nói các ngươi có nhìn thấy vánh á n h sao vánh á n h trần vánh ánh sư tỷ sao đúng không có chú ý tới dẫn đầu thanh niên mở mịt lắc đầu cao tấn cùng liêu tâm lướt nhau quyết định đi khu vực trung tâm nhìn xem tình huống nhìn qua hai vị đại lao đi xa thân ảnh ba tên cổ thương phái biên giới đệ tử một mặt ghét tị yên lặng hướng cái khác phương hướng rời đi bọn hắn cũng biết mình bao nhiêu cân lượng đến thông thiên bí cảnh chỉ là vì liều cái tinh anh đệ tử thân phận không cần thiết đi khu vực trung tâm mạo hiểm mà lúc này cao tấn cùng liêu tâm bên này cũng đã tiến vào bí cảnh khu vực trung tâm cùng khu vực khác đều bị nấm bao trùm tình huống khác biệt khu vực trung tâm tựa như là vô tận nấm trong hoang mạc một mảnh tỉnh thổ cùng bên ngoài bị nấm bao trùm thế giới hoàn toàn khác biệt ngao ngao ngao nơi xa vô số tiếng thú gào đan vào một chỗ q u e n quẩn giữa thiên địa hai người thông qua thân phận bài cảm ứng rất mau tìm đến hai tên ngay tại vây quét uy năng thú cổ thương phái đệ tử liêu tâm sư tỷ tiểu sư thúc tổ nhìn thấy hai người đến một nam một nữ hai tên cổ thương phái đệ tử mừng rỡ vạn phần phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng mà cao tấn cùng liêu tâm ánh mắt lại đều tụ tập tại đầu kia kỳ lạ uy năng thú trên thân tốt khí tức cường đại liêu tâm ánh mắt lấp l o a không yên tựa hô bị trước mắt cái này uy năng thú dọa cho phát sợ cao tấn cẩn thận quan sát cái này cái gọi là uy năng thú hiện nhiên là một loại không có thực thể năng lượng thể quái vật tương tự hùng sư nhưng đầu tựa hộ bị một loại nào đó khôi giáp đồng dạng sắc ngoài bao k h ỏ a toàn thân lóe ra nhàn nhạt màu xám ánh sáng nhạt hai tên cổ thương phái đồng môn công kích đánh vào nó trên thân liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng bị từng vòng từng vòng sóng nước đồng dạng quang văn nhẹ nhõm hóa giải theo bản năng dùng tinh nhãn dò xét đạt được kết quả làm hắn giật n ả y cả mình uy năng môn la thú hp một -E、nhìn thấy số liệu n h á n mắt cao tấn cả người đều là tre một trận hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề hoặc là tinh nhãn xuất hiện trục chặt chương chín mươi tám pháo chương chín mươi tám phá thuẫn như thế cường đại huy năng thú vậy mà chỉ có một điểm khí huyết cái này làm sao có thể là ta tin h nhắn xảy ra vấn đề sao cao t ấ n kinh nghi nhìn xem nhìn về phía liêu tâm cái đồ chơi này làm sao chỉ có một điểm khí huyết đã thấy liêu tâm sắc mặt ngưng chọc nói ngươi không nhìn lầm cái này k ỳ lạ huy năng thú xác thực chỉ có một điểm khí huyết thật hay giả cao t ấ n khó có thể tin nói đây chẳng phải là tùy tiện đụng một chút l i ề n chết mấu chốt không tại kia một điểm khí huyết mà ở chỗ nó trên thân tầng kia sóng nước đồng dạng phòng ngự hộ thuẫn l i u tâm hít sâu một hơi thần sắc cổ quái giải thích nói nhớ không lầm nguyên linh giới bên trong một chút quái vật liền có cùng loại đặc thù hậu thuẫn chỉ là không nghĩ tới uy năng thú trên thân cũng có cùng loại hậu thuẫn cao tấn lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai là dựa vào hậu thuẫn ăn cơm sao không sai lại nói cái này hậu thuẫn có chừng nhiều dạy cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hai vị này tiểu đồ tôn đánh lâu như vậy cũng không đánh phá đây không phải dạy không dạy vấn đề liêu tâm biểu lộ ngưng trọng nói mà là phá không phá không xong vấn đề cái gì ý tứ cao tấn không hiểu ra sao liêu tâm trầm ngâm tổ chức ngôn ngữ nói nói như thế nào đây loại này đặc thù hậu thuẫn cùng bình thường trên ý nghĩa hậu thuẫn không giống nhau lắm không có một cái minh s á c trị số đánh ra bao nhiêu tổn thương liền có thể giảm bớt bao nhiêu hậu thuẫn giá trị mà là có một cái tổn thương tiếp nhận hạn mức cao nhất chỉ có đơn lần tổn thương vượt qua cái này hạn mức cao nhất mới có thể phá mất tầng này hậu thuẫn nói cách khác vô luận ngơi ư đối nó tạo thành bao nhiêu tổn thương chỉ cần không thể phá mất tầng này hậu thuẫn ngươi tất cả tổn thương đều sẽ bị tầng này hậu thuẫn triệt t i ế u mất nghe xong liếu tâm giải thích cao tấn không khỏi nhẹ hít sâu một hơi cái này cũng quá lại đi vậy con này uy năng thú hộ thuẫn tiếp nhận hạn mức cao nhất là bao nhiêu cao tấn ngay sau đó hỏi liêu tâm bất đắc dĩ lắc đầu vậy cũng chỉ có đánh vỡ hộ thuẫn mới có thể biết cao tấn ánh mắt khẽ nhúc đ í c h đề nghị thử một chút có thể liêu tâm gật đầu nói ta nhìn hai vị này sư đệ sư muội cũng sắp không chịu được nữa dứt lời hai người liền không do dự nữa cấp tốc gia nhập vào vây quét uy năng thú trong chiến đấu lúc này một nam một nữ hai vị đồng môn đã bị uy năng thú đánh liên tục bại lui muốn chạy đều chạy không thoát cái chủng loại kia mấu chốt thương tổn của bọn họ căn bản không phá hết uy năng thú hộ thuẫn Bị bị c h mắt thấy uy năng thú nhào về phía tên kia nữ đệ tử liếu tâm kịp thời tri viện trôi qua phía sau nguyên linh hư ảnh hiện hiện một chiêu tật phong phá xuống dưới dù không thể đánh vỡ hậu thuẫn lại thành công đem đánh lui hơn hai mươi mét bởi vậy có thể thấy được uy năng hậu thuẫn chỉ có thể miễn dịch tổn thương cũng không thể miễn dịch vật lý hiệu quả đa tạ liêu sư tỷ nữ đệ tử sắc mặt trắng bệnh lòng vẫn còn sợ hãi biểu thị càng tạng liêu tâm khẽ gật đầu chập nhìn quanh hai người nói các ngươi trước tìm an toàn vị trí nghỉ ngơi một chút lấy các ngươi tổn thương tiếp tục đánh xuống cũng là hưởng phí sức lực hai người đắng chắt l i ế c nhau mặc dù rất muốn giúp bận điệu nhưng cũng biết giúp không lên gấp cái gì hiểm hộ hai người rút lui đến khu vực an toàn về sau cùng uy năng thú chiến đấu thành công từ cao tấn cùng liêu tâm tiếp nhận lại nói loại này năng lượng thể quái vật có nhược điểm nói chuyện sao cao tấn cẩn thận quan sát uy năng thú thân thể bộ phận suy nghĩ hỏi toàn thân đều bị hộ thuấn bao trùm có đánh hay không nhược điểm có khác nhau sao liêu tâm im lặng nói ách tốt ta cao tấn xấu hổ lấy nói sang chuyện khác bất quá ta nhìn nó hẳn là a n khống chế ngươi có khống chế kỹ năng sao không có được vậy cũng chỉ có thể dựa vào tổn thương thôi cao tấn cũng không nói nhảm mắt thấy vi năng thú hướng bọn hắn phản công trở về thể nội tật hỏa hoành kích kiếm kỹ năng mạnh kín yên lặng chuẩn bị sẵn sàng quái vật này tốc độ có chút nhanh giúp ta sáng tạo một cơ hội có thể làm sao liêu tâm mặc dù biết cao tấn thiên phú bạo phát rất mạnh nhưng cũng không biết cao tấn có thể ổn định phát động cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút không chắc thử một chút thôi có thể phá liền tiếp tục đánh không phá được liền muốn biện pháp trưởng nhà cao tấn không có vấn đề nói liêu tâm trầm ngâm gật gật đầu trận hướng uy năng thú nên kích trôi qua v â anh uy năng thú bị một trưởng vô rơi xuống đất nhưng liêu tâm cũng bị uy năng thú nhào cắn lực súng kích đẩy lui xa bảy tám mét nói thật liêu tâm tổn thương vẫn là rất không tệ nhưng không phá được chính là không phá được trên lệnh một điểm tổn thương đều không được mắt thấy uy năng thú bị đánh rơi trên mặt đất lan lộn đứng dậy cao tấn nắm lấy cơ hội t ậ t hỏa hành kích kiếm rời khỏi tay vê anh vừa đứng dậy uy năng thú đối diện bị ngọn lửa trường kiếm đánh trúng lửa nóng hừng hực cầm vang nổ tung đinh một tiếng thanh thúy êm thai đinh vang từ bạo tạc hỏa diễm bên trong truyền r a phá cao tấn thật không dám xác định nhìn về phía liêu tâm đã thấy liêu tâm đang dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem hắn kinh ngạc gật đầu nói hẳn là phá bạo tạc hỏa diễm chậm rãi tán đi uy năng thú năng lượng thể cấp tốc tán loạn cũng hóa thành một sợi kỳ lạ dòng năng lượng như sợi tơ trôi nổi hướng cao tấn quanh thân rất hiển nhiên cao tấn một chiêu này t ậ t hỏa hoành kích kiếm không chỉ có phá hết uy năng thú h ộ thuẫn tiện thể cũng đem nó cho dây dù sao chỉ có một điểm khí huyết quang bạo nổ s a u lưu lại hỏa diễm cùng nhiệt độ cao liền đầy đủ thiêu chết nó đây chính là thần v ự c uy năng sao cao tấn đưa tay chạm đến lấy vờn quanh tạ i quanh thân kỳ lạ năng lượng đầy mắt mới lạ nói đúng thế liêu tâm khẽ gật đầu nội tâm còn tại xoắn suýt cao tấn thiên phú phát động vấn đề lại nói những này uy năng đại khái là cái gì lượng liêu tâm dùng thần thức dò xếp hạng tính ra nói đại khái mười phần nhiều một chút một phần chính là một canh giờ lượng Cái kia còn thật nhiều. cao á i i k còn c nhiều. thật a tấn có chút hài lòng gật đầu. Cái hài gật lòng đầu. không i Ngươi a t i nhiên phát động sao? Liêu ê n ngẫu động nhịn phu phát thật h tâm rốt là sao? cục k đ ư ợ có hỏi trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy à, thế không trong Tấn nào? Cao lòng Đúng c vậy à, chút rung động nào nói nhưng ta làm sao cảm giác ngươi suy nghĩ gì thời điểm phát động liền cái gì thời điểm phát động đâu h ảo giác nhất định là h ảo giác cao tấn hậm hực n h ữ n môi ngược lại quay đầu nhìn về phía đồng dạng một mặt khiếp sợ hai vị đồng môn nói sang chuyện khác hai vị tiểu đồ tôn có thấy hay không qua chân bánh lánh trong lúc khiếp sợ hai người hoảng hốt lấy lấy lại tinh thần vừa mới bắt đầu thấy qua một chút nhưng về sau không biết đi đâu nghe vậy cao tấn không khỏi nghiêm túc lên xem ra oánh á n h là ở trung tâm khu vực không sai liêu tâm được thành công chuyện di lực chú ý thần tình nghiêm túc hỏi hiện tại bên trong tình huống như thế nào vô cùng rất nguy hiểm trong đó tên kia nam đệ tử có chút cả l â m mà nói giống như vậy uy năng thú có chừng hơn ngàn con nhiều hơn ngàn con cao tấn cùng liêu tâm cùng nhau hít sâu một hơi tuy nói cao tấn có năng lực phá thuẫn chỉ khi nào đối mặt hai đầu trở lên uy năng thú liền có chút phiền phức dù sao chồng giữ gốc cũng là cần thời gian kia oánh chẳng phải là rất nguy hiểm cao tấn lo lắng nói liêu tâm cũng có chút lo lắng trần đ ánh ánh an ủi cao mày nói bên trong còn có những tông môn khác người sao rất nhiều nam đệ tử gật đầu nói các đại tông môn cao thủ đều còn tại bên trong còn có mấy cái chúng ta cổ thương phái ưu tú đồng môn cũng tại bên trong đón lấy nam đệ tử lại tiếp tục nói bổ sung bây giờ những cái k i a u y năng thú hẳn là đều phân tán tại các nơi tiểu sư thúc tổ đã có thể p h á thuẫn đi vào đi dạo hẳn là không vấn đề gì chương chín mươi chín dưới ánh mặt trời bờ biển chương chín mươi chín dưới ánh mặt trời bờ biển cao tấn cùng l i u tâm nhìn nhau quyết định vào xem t r ấ t cáo biệt hai vị đồng môn hướng khu vực trung tâm thâm nhập vào đi ven đường bên trong cao tấn cũng không có nhàn rỗi thỉnh thoảng thả một chiêu hoa thải q u a n đạn đem giữ gốc t r ồ n g đến tam giai đoạn chuẩn bị bất cứ tình huống nào cái này một quái dị cử động tự nhiên đưa tới liêu tâm nghi hoặc kỳ quái ngươi một mực không thả chiêu này kỹ năng làm gì là có cái gì thuyết pháp sao sớm không thả một chút kỹ năng có trợ giúp thiên phú tăng tổn thương phát động cao tấn m ặ t không đổi sắc nói mỏ nói thật hay giả liêu tâm ban tín bán nghi ngươi xác định dạng này thật có hiệu quả sao cái này gọi toán học kỳ vọng ngươi không hiểu cao tấn ra vẻ cao thâm liêu tâm nghe như lọt vào trong sương ngủ nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối tùy duyên chi lực hiếu kỳ cùng hoài nghi theo không ngừng xâm nhập phụ cận trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút đổ nát t h ế lương cho người ta một loại rách nát thần bí cảm giác n à y địa phương trước kia là làm gì dùng cao tấn nhìn xem chung quanh tản mát tại các nơi kiến trúc h ả i cốt khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ vậy mà tồn tại lấy nhiều như vậy đổ nát t h ế lương có lẽ có người từng tại nơi này sinh hoạt qua a liêu tâm phỏng đoán nói cao tấn không cách nào lý giải nói ai sẽ tại loại này phá địa phương sinh hoạt nhất là khu là v ự cao trung tâm bên ngoài những cái i k khiến không thế thật phải phương. thận! đánh người giá rơi giới, người đợi địa phương. Cẩn thận. Vừa dứt lời, Liêu tâm biến sắc, vội san cùng nấm Cẩn vàng sắc, địa Vừa ra trị dứt Tâm một là đ ạ màu trắng ấn, đánh về phía cao tấn r trường ắ n g n hơi phía nghiêng Tấn hậu ư n Tấn g Cao h ơ kinh hãi lúc này mới phát hiện một đầu y năng môn la thú đang tử nghiêng sau phương hướng hắn nhào cắn qua đến còn tốt liêu tâm phát hiện kịp thời một t r ư ờ n g sắp nổi đánh lui ra ta đi cao tấn mồ hôi lạnh ngứa ra nói súc sinh này từ chỗ nào xuất hiện là một chủ tu thần n g i ệ m pháp hệ tu sĩ thần thức cao đến một trăm ba mươi chín người vậy mà không có ở ngay lập tức phát giác được uy năng thú tới gần quả thực khiến cao tân có chút nghĩ mà sợ nếu như ta không nhìn lầm nó tựa như là chống r ô n g lao ra liêu tâm sắc mặt kinh nghi mà ngưng trọng chống r ô n g lao ra cao t â n bất khả tư nghị nói không sai liêu tâm ngưng trọng gật đầu ngay tại n g ư ơ i nghiêng hậu phương hơn mười mét vị trí đột nhiên xuất hiện không có chút nào báo hiệu vừa kinh vừa nghi bị đánh lui uy năng môn la thú đã hướng bọn hắn phản công trở về sắc bén nanh vuốt khiến người sợ hãi ta cút mẹ mày đi đã xếp xong giữ gốc cao tấn tự nhiên không sợ lưu vân phiến g i ậ n đâm mà ra t ậ t hỏa hoành kích kiếm chính diện nên kích vê anh khi thế hung hăng uy năng thú bị tại chỗ đánh tan hóa thành một sợi thần vực uy năng chạy xuôi đến cao tấn quanh thân mặc dù nhẹ nhõm đánh tan đầu này uy năng thú nhưng hai người làm thế nào cũng cao hứng không nổi cái này môn la thú cổ quái vô cùng vẫn là mau chóng tìm tới oanh ánh tương đối tốt cao tấn hít sâu một cái ngưng trọng nói nói xong hai người nhao nhao móc xuất thân phần bài cảm ứ n g khu vực trung tâm bên trong những đồng môn khác vị trí kỳ quái đại gia làm sao đều tại hướng ở giữa dựa sắt vào thông qua quan sát các đồng môn hành động quy tích liêu tâm rất nhanh phát hiện dị dạng cao tấn cao mày nói chẳng lẽ lại khu vực trung tâm có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn có khả năng liêu tâm trầm ngâm gật đầu không có đoan sai những này đột nhiên xuất hiện uy năng môn la thú cũng cùng việc này có quan hệ cái này càng thêm khơi dậy hai người lòng hiệu kỳ một đường ra roi t h ú c ngựa về sau rốt cục đi tới bí cảnh khu vực hạch tâm nhất hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa tản tạ không chịu nổi to lớn cung điện cả tòa cung điện toàn thân từ lưu ly xây thành trì loé ra nhàn nhạt lưu ly quang trạch cho người ta một loại lộng lấy cảm giác nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là lưu ly cung điện xung quanh tràn diện có thể nói là hôn loạn tư ơ n g mừng gần trăm tên khác biệt tông môn đệ tử hôn tạp cùng một chỗ cùng y năng môn la thú cầm đầu y năng đàn thú hôn chiến với nhau chưa nghe nói qua bí cảnh bên trong có dạng này một tòa cung điện a liêu tâm kinh ngạc lấy mắt nhìn trong tay địa đồ ngắm nhìn trước mắt to lớn thần bí cung điện đôi mắt đẹp có chút lấp l ẻ cao tấn cũng không có tâm tình quan tâm lúc này mới ánh mắt phi tốc tại hôn chiến bên trong quét một vòng tuyệt không phát hiện trần đánh, đánh thân ảnh bên tia đồng môn đội ngũ trôi qua hỏi một chút tình huống nói xong hai người một đường đột phá uy năng bảy thú ngăn cản hướng cổ thương phái đội ngũ c h i viện trôi qua vê anh vê anh vê anh liêu tâm mặc dù không phá được môn la thú thuẫn nhưng giết lên cái khác uy năng t h u đến lại cùng chém dưa thái dao đồng dạng nhẹ nhõm ngạnh xinh xinh tại uy năng bảy thú vòng b y hạ vênh mở một con đường máu đương nhiên cao tấn cũng vì đầu này hết u y lộ ra không ít lực phù cận những tông môn khác đội ngũ tự nhiên chú ý tới hai người thân sắc đều lộ ra có chút ngưng trọng nhất là nhìn thấy cao tấn một phát phong chỉ kình phá mất môn la thú hộ thuẫn về sau càng là kinh hãi sửng sốt một chút đừng nói là bọn hắn ngay cả cao tấn chính mình cũng ngây ngẩn cả người vốn chỉ là bởi vì tật hỏa hoành kích kiếm còn tại làm lạnh cho nên ôm thử một lần tâm thái đem tam giai đoạn giữ gốc dùng tại phong chỉ trên thân kiếm không nghĩ tới vậy mà thành công phá hết môn la thú hộ thuẫn đây đối với cao tấn đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt dù sao tật hỏa hoành kích kiếm làm lạnh chậm hao tổn lam còn cao nếu như phong chỉ kỉnh có thể phá thuẫn chỗ nào còn cần đến tật hỏa hoành kiếm í c h k nguyên lai、like、cái này hộ thuẫn tổn thương cực hạn chịu đựng chỉ có ba nghìn tả hữu sao cao tấn không khỏi lâm vào nghi hoặc không nên a 3.000 tổn thương mặc dù rất cao nhưng bí cảnh bên trong có thể đánh ra cái này tổn thương người cũng không tại số ít dù sao đến bí cảnh lịch luyện người đẳng cấp cơ bản đều cao hơn h ắ n không ít phổ biến đều tại 25 cấp trở lên p h ạ m là h ư u chiêu khoảng 300 r đội suất kỹ năng phối hợp một cái tăng tổn thương hình thiên phú sau đó lại ăn chút đan dược cái gì đánh ra 3.000 buộc phát không khó lắm liền lấy liêu tâm đến nói một phát song trọng tật phong phá x u ố n g dưới liền có 3.000 n năm tả h ư u tổn thương nhưng từ tình huống trước đến xem liều tâm song trọng tật phong phá cũng không có phá vỡ môn la thú hộ thuẫn mới ba n g à n r a mặt tổn thương liền có thể phá thuẫn rồi liêu tâm cũng rất nhanh phát hiện vấn đề thật hay giả nói xong ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa một đầu môn la thú trên thân thử nghiệm đánh ra một phát song trọng tật phong phá ba mươi bốn bảy mươi tám nhưng mà môn la thú trừ bỏ bị đánh bay bên ngoài tuyệt không bị phá thuẫn điều này càng làm cho hai người mỡ b ư ớ c không chỉ là bọn hắn ác chiến bên trong cổ thương phái các đồng môn cũng nhìn động tiểu tiểu sư thúc tổ ngươi làm như thế nào cao tấn ngưng trọng trầm tư một phen dần dần tìm tới chút suy nghĩ sau đó tại mọi người kinh nghi nhìn chăm chú bắt đầu tiến hành nếm thử chẳng lẽ là giữ gốc chi lực tự mang phá thuẫn hiệu quả nhưng mà đứng đăn hắn chuẩn bị tùy tiện trồng một phát tiểu giữ gốc nếm thử một chút thời điểm ngạc nhiên một màn phát sinh không đợi giữ gốc trồng bắt đầu vẹn vẹn một phát hoa thải quang đạn xuống dưới môn la thú trên người hộ thuẫn tựa như dưới ánh mặt trời b ọ t biển bình thường đụng một cái liền phá lần này đừng nói là liêu tâm cùng ở đây đồng môn ngay cả cao tấn chính mình cũng ngộ tình huống gì cao tấn khó có thể tin nhìn một chút mình hai tay cho là mình xuất hiện ảo giác không có biện pháp cái này đã không phải là tổn thương cùng giữ gốc chi lực vấn đề mà là hắn tùy tiện một phát kỹ năng vô luận tổn thương cao thấp đều có thể nhẹ nhõm phá thuẫn vấn đề ngươi sẽ không tùy tiện một chiêu liền có thể phá thuẫn a liêu tâm nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn đôi mắt đẹp trợn cho nói cái này làm sao có thể tựa như là cao tấn từ mộng b ư ớ c bên trong lấy lại tinh thần hít sâu một hơi lần nữa đánh ra một chiêu h ò a thải quan g đ ạ n siêu siêu siêu bên t i a môn la thú trên người hộ thuẫn liền cùng phun đến duệ vật đồng đạo ầm ầm vỡ vụn chương một trăm kim xác lư ly cái này không thể nghi ngờ ấn chứng liêu tâm suy đoán làm sao có thể liêu tâm không thể tưởng tượng đúng rồi ngươi tấn thăng nội môn sau tu luyện cái gì công pháp liêu tâm còn tưởng rằng là gác chuông một mạch có cái gì đặc thù công pháp truyền thừa nhưng cao tấn trả lời lại phủ định nàng cái này một suy đoán liền ngưng thần q u y ế ta t cao tấn không cần nghĩ ngợi no y liêu tâm xạ mặt lại tiếp tục suy đoán nói không phải là thủ trung trưởng lao cho ngươi một loại nào đó cường lực pháp bảo có là có nhưng đều là dùng để b ả o m ệ n h cao tấn lắc đầu nói cùng phá thuẫn không có gì quan hệ đây là vì cái gì liêu tâm càng nghĩ càng mê hoặc càng nghĩ càng thấy được tâm lý không cân bằng không có biện pháp người khác liều lên bú sữa thoải mái đều không phá được thuẫn cao tấn tùy tiện một chiêu kỹ năng liền cho phá dù ai đều chịu không được a có thể là thiên phú ẩn tàng đặc tính a cao tấn như có điều suy nghĩ phân tích nói có lẽ ta thiên phú đối loại này hộ thuẫn có khắc chế hiệu quả cao tấn suy đi nghĩ lại có vẻ như cũng chỉ có nguyên linh thiên phú cái này một hạng khả năng đương nhiên giờ phút này trong miệng hắn thiên phú cũng không phải là tùy duyên tri lực mà là một cái khác thiên phú tất nhiên tri lực liêu tâm hà to miệm cũng không biết nên nói cái gì tốt đã từng bị nàng coi như là rác rưởi thiên phú tùy duyên tri lực bây giờ lại cùng như mê khiến người nhìn không thấu không hổ là tiểu sư thúc tổ quả nhiên lợi hại bên cạnh cổ thương phái tất cả mọi người yên lặng đập lên m ô n g ngựa ta vì ta trước đó ý nghĩ cảm thấy xấu hổ tiểu sư thúc tổ tuyệt đối không phải người bình thường quá tốt rồi có tiểu sư thúc tổ cái này kỳ lạ năng lực tương trợ cái này bí cảnh khu vực hạch tâm nhất định là ta cổ thương phái thiên hạ đối mặt mọi người truy phủng cùng m ư n g ngựa cao tấn bao nhiêu có chút chịu không được nghiêm túc nói sang chuyện khác đúng rồi Cung điện này là không sai thanh niên tiếp tục nói lúc ấy tất cả mọi người bị sợ ngây người đều coi là bên trong có bảo vật gì còn không đắm người nhóm sông đi vào tìm tòi hư thực trong cung điện liền ô ương ô ương s ô n g ra một đống lớn môn la thú cao tấn không khỏi lần nữa nhìn về phía tòa nào lưu ly cung điện ánh mắt lấp loe không yên nói bên trong không chừng thật có cái gì bảo bối cu n ở dê nói không chừng đúng vậy a trước đó chúng ta đều nhanh từ bỏ cổ thương phái mọi người hưng ơ phấn nói bây giờ có tiểu sư thúc tồ tại chúng ta hoàn toàn có thể r ế t đi vào tìm tòi hư thực cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại hỏi đúng rồi các ngươi có nhìn thấy trần á n h bánh sao trần sư t h sao cầm đầu thanh niên hồi ư c nói vừa mới bắt đầu giống như thấy qua vài lần đằng sau tình huống càng ngày càng đoạn liền không có chú ý tới lại no y có người đi vào qua bên trong sao cao tấn trầm âm suy t ư nói làm sao có thể dưới mắt trừ tiểu sư thúc tổ ai có thể tại nhiều như vậy môn la thú bao vây chặn đánh hạ đi vào cao tấn âm thầm g ậ t đầu không có hỏi nhiều nữa sau đó tại mọi người chen chúc cùng bảo vệ dưới hóa thân thành chuyên nghiệp phá thuẫn máy móc xuất lĩnh đội ngũ hướng gần nhất một cái cung điện cửa vào tới gần ẩm ẩm ẩm thúc đẩy quá trình bên trong cao tấn ngạc nhiên phát hiện hoa thải quang đạn sáu khỏa quang đạn căn bản không cần đồng thời đánh trúng mỗi một khoả quang đạn đều có thể nhẹ nhóm pha thuẫn kết quả là tại thân thức tinh chuẩn điều khiển hạ n một phát hoa thải quang đạn xuống dưới sáu con môn la thú hộ thuẫn liền sẽ tan thành bọc nước mà không hộ thuẫn bảo hộ môn la thú cùng dê đợi làm thì không có gì khác biệt ngược lại là cái khác một chút bình thường uy năng thú uy hiếp càng lớn một chút ha ha ha quá mẹ nó sớm rồi đúng vậy à trước đó một mực bị đám xúc sinh này đuổi theo đánh hiện tại tùy tiện đụng nó một chút liền có thể đem nhựa sát tiểu sư thúc tổ uy vũ tiểu sư thúc tổ ngư bức mắt thấy từng cái môn la thú bị bọn hắn nhẹ nhóm đánh、giết. mắt thấy cổ thương phái mọi người từng bước một tới gần cung điện cửa vào đã chấn kinh lại ghen cảnh. tị ảo giác tình huống như thế nào chúng ta liều sống liều chết đều không phá được thuẫn tia tiểu từ phá bắt đầu lại cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm mấu chốt hắn mới hai mươi mốt cấp Cái này cùng này đúng ẳ hẳn Hẳn n không quan、hệ. nếu như ta không đoàn người này hẳn là có một loại nào đó khắc chế năng tuấn đoạn. Kỳ quái, chưa nghe nói qua cổ thương có nhân vật như vậy à? Hẳn là hắn chính là cái kia trong truyền trưởng môn thân truyền. thương vị kia trưởng môn thân truyền không tôn tiên g cấp có có khắc chế chưa cổ có cái có cổ phái phái phải pháp phu Kỳ kia kia hệ, thủ thể, quái, qua uy tuyết ta sai, sao sao? một vật đó đ loại là à. là là vậy Làm vị vậy à người này cũng là pháp hệ lộ tuyển a mà lại vừa v ậ n tổn thương các ngươi cũng đều thấy được tuyệt đối không phải bình thường hai mươi mốt cấp có thể đánh ra tổn thương t còn giống như thật sự là không thể nào cổ thương phái làm sao có thể đem trưởng môn thân truyền phái tới loại này nguy hiểm địa phương mà tại cái khác tông môn đội ngũ nghị luận âm ý thơ ý điếm lấy cao tấn cầm đầu cổ thương phái đội ngũ đã thành công g i ế t vào cung điện nội bộ c u n g bên ngoài đồng dạng cung điện nội bộ kiến trúc chất liệu vẫn là lưu ly mà lại cùng ngoại bộ so sánh nội bộ lưu ly muốn càng thêm ngăn nắp xinh đẹp một chút tiến vào cung điện nội bộ về sau đội ngũ áp lực ngược lại nhỏ rất nhiều bởi vì trong cung điện không có cái khác y năng thú chỉ có quần quận không ngừng xuất hiện môn la thú có cao tấn tại những này môn la thú tự nhiên không đủ gây sợ rất nhanh tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được một cố cường đại năng lượng ba động đang tử cung điện nội bộ phát ra tốt cường đại năng lượng ba động liêu tâm kinh nghi nói xem ra bên trong thật có một loại nào đó bảo vật theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu cảnh tượng trước mắt cũng biến thành càng phát lộng lẫy toàn bộ kiến trúc lưu ly li kết cấu mặt ngoài đều chảy x u ô i kim sắc lưu ly li quan g hoa càng là xâm nhập kiến trúc mặt ngoài lưu ly li quan g hoa thì càng n ồ n g đậm thậm chí liền môn la thú trên thân đều bao trùm lên một tầng lưu ly li quan trạch nữ nhân nha trời sinh liền thích loại này mất linh mất linh đồ vật l i u tâm cũng không ngoại lệ đưa tay chạm đến một chút bên cạnh một cây trên cây cột lưu ly li quan g hoa xúc cảm lạnh bớt kỳ quái những n à y kim sắc lưu ly li quan g hoa tựa hồ cùng ánh ánh lưu ly li pháp lực có chút tương tự chỉ là nhan sắc càng lệnh kim sắc một điểm mới ý thức tới sao cao tấn bịu ngôi t r e o chọc nói ừng liêu tâm nao nao sợ hãi quay đầu nhìn về phía cao tấn ngươi nói là tòa cung điện này cùng ánh ánh có quan hệ ngươi cứ nói đi cao tấn cười nhạt hỏi ngược một câu không có lại nhiều nói trước đó hắn liền hoài nghi trần ánh, ánh đến thông thiên bí cảnh hẳn là có cái khác mục đích cho nên khi nhìn đến tòa này lưu ly li cung điện thời điểm lập tức liên tưởng đến có được lưu ly thiên phú trần o a n h oánh lại thêm trần o a n h oánh từng ở chỗ này xuất hiện qua cơ bản có t h ể xác định cái tám chín phần mười ta đi phía trước tình huống như thế nào tiếp tục thâm nhập sâu quá trình bên trong trong đội ngũ một đội viên bỗng nhiên kinh ngạc nhìn xem phía trước cách đó không xa cao tấn mọi người theo bản năng thuận hắn ánh mắt nhìn chỉ thấy cách đó không xa mấy chục cái môn la thú tựa như nổi điên bình thường giữa lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ nhưng bởi vì đều không phá được đối phương hậu thuẫn cho nên từ đầu đến cuối không cách nào phân ra thắng bại c h ư n một trăm linh một truyền thường nghi thức chương một trăm lẻ một truyền thường nghi thức đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng cao tấn một đoàn người đều có chút mơ hồ thật giống như các ngươi đang cùng một đám người khác kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đánh lấy đánh lấy đối phương đột nhiên cãi lộn lên mà các ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì cao tấn cùng liêu tâm yên lặng liếc nhau ẩn ẩn đoán được thứ gì ông ba không đợi mọi người từ trong kinh ngạc khôi phục lại một tiếng êm thai vụ vụ âm thanh từ cung điện nội bộ chuyển đến tựa như đánh l y pha lê phát ra thanh âm du dương kỳ hảo nương theo lấy cái này âm thanh vụ vụ Chạy xuôi tại trong cung h ạ y x ô i tại t r o cung điện nội bộ khu n g vực hạnh tâm đây ộ là một tòa hoàn toàn do kim sắc lưu ly tạo dựng ra tới kim sắc điện đường điện đường trung ương là một tòa kim sắc lưu ly vương tọa trần oanh ngánh ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên đóng chặt hai con người lông mi thật dài có chút rung động nguyên linh hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện cả người cùng vương tọa cùng một chỗ bị bao phủ tại một đạo lưu ly li bên trong cột ánh sáng cột sáng nối thẳng điện đường đính chót mà lúc này vương tọa dưới đài cao phương một khuôn mặt thanh tú khí chất âm vú thanh niên chính ngưng lông mày nhìn chăm chú lên vương tọa bên trên trần oanh ánh điện đường bên ngoài trên trăm con môn la thú dưới k h ô n g chế của hắn tương hố cắn xé không sai chính là vị tia đến từ hoang thần điện thần bí thanh niên lại là cổ thương phái đệ tử sao thanh niên nhìn chăm chú trong cột ánh sáng trần oanh thật lâu Yên lúc ặ này trần g tay oanh đ g i ánh liền cùng biến thành người khác giống như hoàn toàn không có ngày bình thường ôn tồn lễ độ khí chất thay vào đó là một cố lạnh đến thực chất bên trong cao lanh khí chất chỉ gặp nàng phía sau nguyên linh hư ảnh bỗng nhiên trở về thể nội lưu ly cổ sáng tùy theo đẩy ra một vòng lưu ly sóng ánh sáng đồng phát ra một trận du dương không linh vũ vũ âm thanh h o a n g thần điện thanh niên như lâm đại địch vội vàng đem song đao giao nhau trước người ý đồ ngăn cản lưu ly sóng ánh sáng súng kích lại bị lưu ly sóng ánh sáng nháy mắt đánh bay tại vách tường cung điện bên trên tên lực lượng thật đáng sợ h o a n g thần điện thanh niên sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lấp loe không yên đến tột cùng là loại nào truyền thừa liền có như thế vi lực nghĩ đoạn bản tiên truyền thừa cũng không cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng trần ánh, ánh vắng lặng thanh âm xuyên thấu qua lưu ly của sáng tại điện đường bên trong tạo nên tầng tầng tiếng vang không có đoán sai tiền bối cái này chuyển thường nghi thức còn không có hoàn thành a hoang thần điện thanh niên khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh ánh mắt chơi hương vị là lại như thế nào trần ánh ánh thần sắc lãnh n ạ o m ặ t không đổi sắc hoang thần điện tà dị cười một tiếng như uồng nịch bình thường cắn nát ngón tay của mình dùng máu tươi lâm không phát h ỏ a ra một đạo huyết sắc ký tự chỉ thấy kêu huyết sắc ký tự huyết quang đại phóng cung cấp tốc hóa thành một viên tinh xảo tiểu xảo kim loại đinh t à n mát ra khiến người sợ hai khí tức trần ánh, ánh hơi kinh hãi thần sắc dần dần nghiêm túc lên huyết chú pháp bảo không sai chính là huyết chú pháp bảo hoàng thần điện thanh niên âm thầm đắc ý nói tiền bối liền an tâm lưu tại luân hồi hư không đi đ ứ n g l ư u toàn trở lại thế gian nắm giữ cái này thế gian tài nguyên trần ánh ánh tựa hồ minh bạch cái gì ngưng lông mày cảm giác hoàng thần điện thanh niên một phen chật bừng tỉnh đại ngộ ta nói sao nguyên lai là c o n kia tiểu quỷ hậu nhân hắn năm đó chết nhưng so sánh bản tiên t h ằ m nhiều xem ra tiền bối nhận biết nhà ta tiên tổ a hoàng thần điện thanh niên cảm thấy kinh ngạc nói một con thật đáng buồn chó giữ nhà mà thôi trần ánh, ánh ngôn ngữ khinh n ệ t nói ngay vậy hoàng thần điện thanh niên sắp mặt nháy mắt âm trầm xuống tới xem ra tiền bối cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ha ha ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào món này huyết chú pháp bảo liền có thể đánh gãy bản tiên truyền thừa nghi thức ca trần ánh ánh ánh mắt rêu rêu nói có thể hay không đánh gãy kia phải thử qua mới biết hoang thần điện thanh niên hừ lạnh một tiếng pháp lực phun trào ở giữa trong tay huyết sắc đinh thép mang theo người khí thế kinh người hướng trần ánh đánh vào tới tiền bối đi thong thả không biết tự lượng sức mình trần ánh ánh hừ nhẹ một tiếng tố thủ hời hợt vung lên điện đường bên trong chạy xuôi lưu ly quang hoa nháy mắt tụ tập cùng một chỗ n ư ơ n g kết thành một mặt kim sắc lưu ly bình t r ư ớ n g ẩm huyết chú đinh thép cùng lưu ly bình t r ư ớ n g va chạm nổ tung một t ầ n g kinh người khí lãng p ó n g ánh lưu ly bình t r ư ớ n g như pha lê vỡ vụ n bình thường hóa thành đ ầ y trời kim sắc lưu ly m ả n h vỡ mà kia huyết chú cương c h â m cũng theo đó vỡ nát thành một đoàn huyết vụ cản đỡ được hoang thần điện thanh niên khó có thể tin con ngươi không tự giác phóng đại khi cao tấn cùng liêu tâm một đoàn người chạy đến thời điểm vừa vặn đụng phải cái này một màn nhìn xem bên trong cột ánh sáng trần o n h o n h nhìn nhìn lại một bên khác hoang thần điện thanh niên không nói hai lời t r ự cao tiếp hướng h o n tấn h cười lạnh ở giữa tật hỏa oanh kích kiếm trực tiếp đâm về hoàng thần điện thanh niên trần oanh bánh bên này đối mặt đột nhiên xuất hiện cổ thương phái mọi người đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng làm sơ do dự về sau lần nữa ngồi trở lại đến lưu ly vương tọa phía trên nhắm lại hai con n g ư ờ i tình huống như thế nào bên ngoài nhiều như vậy môn la thú bọn hắn là thế nào tiến đến hoang thần điện đã b ồ i d ố i lại m ộ t bước dù sao hắn chỉ là khống chế điện đường phụ cận một bộ phận môn la thú đại bộ phận môn la thú đều còn ở bên ngoài hắn thực sự không nghĩ ra đám người này là thế nào dết tiến đến mắt thấy lấy cao tấn cầm đầu cổ thương phái mọi người hướng quanh hắn công tới hoang thần điện thanh niên chú ý không lên xoắn suýt những này vội vàng bóp nát một viên tinh xảo khuyên thai ngọc lại một lần nữa tại cao tấn cùng l i u tâm ngay dưới mắt hư hóa biến mất vê anh vê anh vê anh cổ thương phái mọi người công kích toàn bộ thất bại bao quát tật hỏa hoành kích kiếm ở bên trong thao lại để cho hắn trốn thoát liêu tâm cũng bị khí quá sức đáng ghét cuối cùng là quỷ chiêu số đứng đắn hai người hùng hùng hổ hổ thời điểm hậu phương đội ngũ đột nhiên kinh hô nhắc nhở không tốt bên ngoài những cái kia môn la thú đều xông tới không có biện pháp hoang thần điện thanh niên chân t r ư ớ c vừa đi điện đường phụ cận môn la thú liền thoát ly điều khiển cảm giác được điện đường bên trong có người ngoài xâm nhập lập tức hướng điện đường bên trong trào lên tiến、đến. còn tốt có cao tấn cái này treo bít tại mọi người cũng là không phải rất hoảng nhưng mà mọi người ở đây như lâm đại địch chuẩn bị nên chiến thời điểm đã thấy lưu ly li cột sáng bên kia phát ra một trận không linh vụ vụ âm thanh cũng tùy theo đẩy ra một vòng nhu hỏa lưu quang lưu quang đảo qua những cái kia môn la thu thật giống như nghe lời cầu từ đồng dạng ngoan ngoan lui tràn ra điện đường mọi người kinh ngạc liên nhau không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lưu ly li trong cột ánh sáng trần á n h ánh trên thân trần sư tỷ đây là tại làm gì cổ thương phái các đồng môn đầy mắt hiếu kỳ nói c h ư ơ n một trăm linh hai người đồi ta làm cái gì Trước ánh ánh không ư i đối rõ ràng liêu tâm lắc đầu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong cột ánh sáng trần oanh oánh đáy mắt hiện lên một vòng vẽ phức tạp khó trách oanh oánh khăng khăng muốn tới bí cảnh nguyên lai、like、là vì phần này truyền thừa sao được rồi chờ truyền thừa kết thúc về sau trực tiếp hỏi á n h á n h liền cái gì đều rõ ràng cao tấn cũng lời lãng phí tế bào não ngược lại bắt đầu tổ chức mọi người cho trần á n h á n h hộ pháp sau đó kiên nhận chờ đợi truyền thừa nghi thức kết thúc chờ đợi quá trình bên trong cao tấn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trong cột ánh sáng trần á n h á n h đúng rồi liêu tâm ngươi đồi á n h á n h gia tộc giải bao nhiêu cao tấn thình lình nhìn về phía liêu tâm liêu tâm giật mình yên lặng lắc đầu nói chỉ biết là đại vân châu biên cạnh khu vực một cái tu hành thế ra cái khác cũng không phải là rất rõ ràng ngươi nói có khả năng hay không vánh ánh gia tộc cùng thông thiên bí cảnh có chỗ liên quan có lẽ đi liêu tâm không quá xác định gật gật đầu nhìn xem lưu ly li vương tọa bên trên trần vánh ánh ẩn ẩn có chút xuất thần đang khi nói chuyện cả tòa lưu ly li cung điện dần dần trở nên mờ đi vô số lưu ly li quang hoa như hải nạp bách xuyên hướng trong cung điện tâm lưu ly li vương tọa tụ tập tình cảnh này tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía biến hóa kết thúc rồi ạ không biết qua bao lâu nguyên bản chân thực tồn tại lưu ly li cung điện biến thành ảnh đồng dạng ảnh trong mơ hết thể hết thể cuối cùng đều hóa thành từng sợi chạy sôi lưu ly li quan hoa tụ tập hướng trần á n h á n h thể nội bao quát nàng tọa hạ vương tọa lại nhìn bốn phía cung điện sớm đã không thấy tăm hơi thay vào đó là một mảnh rộng lớn vô biên hoang dã tựa như hết thể đều chưa hề xuất hiện qua đồng dạng trừ cái đó ra nguyên bản rong r ổ i ở trên vùng hoang dã môn la thú cũng từng cái hư không tiêu thất chỉ để lại những cái kia bình thường uy năng thú du đãng tại hoang dã bên trong toàn bộ khu vực trung tâm lần nữa khôi phục ngày xưa quan cảnh lúc trước tại cung điện phụ cận các tông đám đội ngũ nhìn lẫn nhau đầy mắt kinh ngạc cùng mờ mịt mà lúc này cổ thương phái mọi người bên này trần ánh ánh đã tại kim sắc lưu q u a n g bọc vào chậm rãi bay xuống tại mặt đất đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người cuối cùng rơi vào cao tấn t r ê n thân sắp mặt ngưng trọng đàm gấp lông mày vánh ánh ngươi đã tỉnh liêu tâm mừng rỡ v ặ t phần mau cùng ta nói một chút tình huống như thế nào mà cao tấn cũng yên lặng đắm lên lông mày nhất là trần ánh ánh kia lạnh lùng ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên nội tâm nhạy cảm, cảm giác được có cái gì không đúng trần ánh ánh giống như có chút không quá thích đứng hướng liễu tâm cười cười sau đó lại nói không mượn vánh ngươi thế nào? liêu tâm cũng đã nhận ra trần bánh ánh dị thường thần s ắ c trở nên cổ quái đã thấy trần bánh ánh cũng không để ý tới nàng mà l à như có điều suy nghĩ suy nghĩ tới cao tấn mượn một bước nói chuyện có thể cao tấn trầm ngâm gật đầu sau đó tại mọi người hoang mang trong ánh mắt hai người chậm rãi đi hướng một bên rời đi mọi người một đoạn khoảng cách về sau trần bánh ánh dần dần dừng lại bước chân giống như có chút phức tạp nhìn về phía cao tấn ngươi đối ta làm cái gì cái gì làm cái gì cao tấn không hiểu ra sao âm thầm cảnh giác quan sát đến trần bánh bằng vào ta kiên định đạo tâm lại sẽ không hiểu thấu đối ngươi có ấn tượng tốt cái này rất không bình thường trần ánh ánh nhìn chăm chú lên cao tấn con mắt tựa hồ muốn nhìn xuyên cao tấn nội tâm cao tấn mặt ngoài bất động thân s ắ c nội tâm lại có chút xấu hổ rất hiển nhiên trải qua truyền thừa nghi thức về sau giữ g ố c hệ thống đối nàng ảnh hưởng tựa hồ mất hiệu lực bởi vậy có thể thấy được trước đó trần ánh ánh đối với hắn hào cảm cũng không phải là bởi vì mị lực của hắn vẹn vẹn bởi vì giữ g ố c hệ thống ảnh hưởng ý thức được điểm này bên trong cao tấn nội tâm sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại mẹ nó tay nhỏ cũng còn không có kéo đâu liền như thế kết thúc vốn còn nghĩ bí cảnh c h i hành kết thúc về sau cùng trần ánh ánh song t ú c song phi đâu như thế rất tốt cái gì đều a được ngươi không phải ánh ánh ngươi đến tột cùng là ai thất bại về thất bại nhưng cao tấn còn là có thể cảm giác được trần ánh ánh biến hóa cảm giác liền cùng thay đổi cái giống như đã thấy trần ánh ánh yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt c ư ờ i yếu đ ố t nói đều là cùng loại người cần gì phải biết do còn cố hỏi cái gì ý tứ cao tấn lông mày xếp chặt ngươi đối nàng làm cái gì ta đã là nàng nàng đã là ta trần ánh, ánh nghiền ngẫm quay đầu nhìn về phía cao tấn chính như ngươi đã là hắn hắn đã là ngươi cao tấn sắc mặt đột biến trong lòng chấn động mãnh liệt chẳng lẽ nói cũng may ngươi đối ta không có làm thất thường gì hành vi ngày khác nếu có cơ hội có lẽ còn có dắt tay t r u n g phó huyết lộ duyên phận cũng nói không chừng trần ánh đánh thở dài nóng nhìn bí cảnh bầu trời xám xịt đáy mắt lóe ra mãnh liệt kiên định c ũ n g không c ă m lòng cao tấn cũng không có nghe vào những này đầy trong đầu đều đang vang vọng cầu kia ngươi cho dù hắn hắn đã là ngươi mắt thấy trần ánh đ á n thở dài xoay người chuẩn bị trở về l i u tâm mọi người bên kia cao tấn đột nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt nghi hoặc thử dò xét nói Thiên vương lấp mặt đất Trần trong mắt tràn hổ. ánh ánh kinh chân nhịn, ngoài nghi vương ngạc ngừng ngập lấp lấy hoặc. đ a u trần i lưới ngoài n tức t ước ca ánh ánh càng tinh ra hoặc. bảo xảo trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi ngươi đến tột u cùng đang nói cái gì cao tấn g i ã n nhẹ một hơi đồng thời cũng có như vậy một tia thất vọng vừa vắn nghe được câu nói kia thời điểm hắn thật đúng là coi là gặp đồng hương đâu hiện tại xem ra trần ánh á n câu nói kia ý tứ cùng hắn lý giải ý tứ hiển nhiên không giống nhau lắm a không có gì cao tấn cười ha hả nói sang chuyện khác lại nói ngươi thật không nhớ rõ hai ta mỹ h ả o nhớ lại ngay vậy trần ánh ánh trên mặt rõ ràng hiện ra một tia dị dạng nhưng còn nhanh bị nàng ép xuống bản ta cũng không cảm thấy tươi đẹp đến mức nào ngược lại rất hiếu kỳ ngươi là dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc đạo tâm của ta ta có thể có cái gì thủ đoạn bất quá là thực tình đội thực tình mà thôi cao tấn che giấu lương tâm nói mò nói chí ít hắn đối trần ánh ánh là thật tâm mặc dù có một bộ phận cao tấn ký ức ảnh hưởng nhưng hắn là đánh trong lòng cảm thấy cô nương này không tệ thật sao trần ánh, ánh nửa tin nửa ngờ suy nghĩ nửa ngày sau đó quay người đi trở về đội ngũ bên kia thấy hai người một trước một sau trở về liêu tâm kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ tiến lên đón hỏi oanh ánh ngươi thế nào làm sao cảm giác ngươi biến thành người khác giống như trần oanh ánh tựa hồ tìm về chút cảm giác doanh doanh cười nói chỉ là chuyển thừa chút tiên tổ ký ức tạm thời có chút không thích đứng mà thôi tiên tổ liêu tâm kinh ngạc nói vừa v ặ n bên trong tòa cung điện kia chuyển thừa là tổ tiên của ngươi truyền thừa chơi ạ tổ tiên của ngươi truyền thừa làm sao lại tại loại này địa phương việc này nói rất dài dòng trở về lại cùng tỷ tỷ nói chuyện không muộn lúc này cao tấn vừa vặn cũng đi trở về thấy cao tấn sắc mặt không thích hợp liêu tâm hiếu kỳ hỏi đúng rồi các ngươi vừa vặn đều h à n huyên thứ gì làm sao cảm giác không giống như là nói chuyện yêu đương dáng vẻ cao tấn phức tạp nhìn trần bánh ánh một chút yên lặng thở dài một tiếng sư tỷ trước đó một mực cùng hắn tại một khối sao trần bánh ánh bỗng nhiên c a o mày lấy nhìn về phía liêu tâm đúng vậy à liêu tâm chi tiết nói hai ta truyền tống vào tới vị trí cách không xa vừa mới bắt đầu liền đụng phải trần bánh ánh nhẹ hiếp con mắt nhìn cao tấn một chút ý vị thâm t r ư ờ nói sư tỷ sau này vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt cái này trên thân người có vấn đề lời vừa nói ra ở đây đồng môn ánh mắt đều là lạ liêu tâm sửng sốt nửa ngày khó có thể tin nhìn xem trần bánh oánh ngạc nhiên nói ta ta không nghe lầm chứ bánh oánh người rốt cuộc khai khiếu sao t r ư ơ n g một trăm linh ba người cô đơn t r ư ơ n g một trăm linh ba người cô đơn cao tấn cứng ngắc đứng ở một bên đối mặt chúng đồng môn quái dị ánh mắt rất muốn tìm một cái lỗi trôi vào một đôi nam nữ chia tay sau đó nữ nói nam có vấn đề rất khó không khiến người ta hiểu sai cao tấn hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này m ẫ u chốt hắn lại không có cách nào giải thích sư tỷ kế tiếp còn là cùng ta cùng một chỗ đi trần o ánh o ánh thành khẩn lại nghiêm túc nhìn về phía liêu tâm ách đều là đồng môn không về phần a liêu tâm g ư ợ n g cười nhìn một chút cao tấn lại nhìn một chút trần o á n h o ánh mặc dù nàng một mực không quá hy vọng trần o á n h o ánh cùng cao tấn cùng một chỗ nhưng bây giờ trần o á n h o ánh khai khiếu mở quả thực có chút quỷ dị cho nàng một loại rất đột nhiên cảm giác đột nhiên đến không có chút nào báo hiệu tin tưởng ta trần bánh ánh đầy mắt chân thành nói kia tốt ta liêu tâm nghi hoặc gật gật đầu ngược lại xấu hổ lấy nhìn về phía cao tấn nếu không ngươi cùng các sư đệ sư mội cùng một chỗ cao tấn còn có thể có cái gì tốt nói yên lặng thở dài một tiếng biểu thị đồng ý kết quả là vừa vặn gặp nhau hai người cứ như vậy mỗi người đi một ngả nhìn qua trần o ánh o ánh cùng liêu tâm rời đi thân ảnh cao tấn trong lòng có loại không nói được cảm giác thương tâm đi cũng không có rất đau lòng chính là có chút buồn bực cùng im lặng mặc dù trần o ánh o ánh luôn miệng nói nàng vẫn là ban đầu trần ánh ánh nhưng cao tấn rõ ràng có thể cảm giác được bây giờ trần ánh ánh đã không phải là nguyên lai、like、cái kia trần ánh có lẽ đây chính là nhân sinh a cao tấn thật dài thở dài bên cạnh chúng đồng môn thấy hình thiếu kỳ đụng lên đến dò hỏi tình huống như thế nào a tiểu sư thúc tổ ngươi cùng trần sư tỉ giận dỗi rồi cao tấn c h á n tối đen cũng không biết nên đáp lại như thế nào chẳng lẽ cùng bọn hắn nói là bởi vì giữ gốc thuốc sức lực qua thấy cao tấn do do dự dự không chịu trả lời các thiếu nam thiếu nữ ngược lại một bộ tâm linh thần hội bộ dáng nhao nhao bày ra một bộ người từng trải tư thái an ủi không có chuyện tình lữ ở giữa nào mâu thuẫn cũng rất bình thường qua mấy ngày liền không sa mạ nữ hải tử mà phát chút ít tính tình m à thôi dỗ dành liền tốt trong đó một vị nữ đồng môn cười nhẹ trêu ghẹo nói đúng vậy à ta nhìn trần sư tỷ trước khi đi còn cố ý quay đầu nhìn ngươi vài lần rõ ràng trong lòng còn có ngươi đúng rồi tiểu sư thúc tổ ta quê quán có một loại bí dược hiệu quả cực dai có muốn thử một chút hay không ai nha kỳ thật chỉ cần thực tình yêu nhau kia phương diện cũng không có trọng yếu như vậy rồi mấy vị nữ đồng môn ra vẻ thẹn thùng nói nhưng trên thực tế đều đã là thần kinh bách chiến lao thủ cao tấn sạng mặt lại nghe những n à y an ủi nội tâm liên tục cười khổ nếu thật là náo loạn chút ít mâu thuẫn hắn cũng sẽ không phiền muộn như vậy chuyện này khó chịu liền khó chịu tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới kịch bản sẽ là loại này đi hướng cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới cái kia các người đi trước đi ta nghĩ một người l ặ n g lặng cao tấn khoát tay ra hiệu mọi người rời đi mọi người mặc dù không quá vui lòng nhưng đều biểu thị lý giải nhao n h a u lưu lại một vòng an ủi ánh mắt về sau lần lượt rời đi trong bất chi bất giác rộng lớn bí cảnh hoang dã phía trên liền chỉ còn lại cao tấn một cái người cô đơn bốn l i u tâm bên này vừa rời đi không bao lâu liền bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm trần bánh á n h chuyện gì xảy ra a oánh á n h ngươi cùng hắn giận dỗi rồi cũng không có trần bánh á n h trầm ngâm lắc đầu vậy ngươi vì sao không muốn cùng hắn đi cùng một chỗ trần bánh á n h trầm mặc hồi lâu c a o mày nói cùng hắn ở lâu sẽ loạn ta đạo tâm ách đây là cái gì kỳ hoa lý do liêu tâm dợ khóc dợ cười chỗ đối tượng không đều là như vậy sao đã thấy trần bánh á n h mắt quái gì nói kỳ quái sư tị không phải một mực phản đối ta cùng hắn ở chung sao ách đây không phải là vừa mới bắt đầu còn không hiểu rõ lắm sao liêu tâm xấu hổ lấy cười cười ánh mắt tần ẩn, ẩn có chút trốn tránh trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc theo d à i ta cảm giác cao tấn người này còn có thể t ố i thiểu phẩm tính bên trên không có vấn đề gì thật sao trần ánh anh ý vị thâm trường nhìn chăm chú liêu tâm một chút như có điều suy nghĩ nói xem ra ta vẫn là chậm một bước sư tỷ quả nhiên vẫn là chúng chiêu liêu tâm có chút t r ộ t dạ nói ta cùng hắn cũng không có gì ngươi nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều quả là thế trần ánh đánh giá lạnh xâm nhập một bộ chắc chắn biểu lộ trước đó nàng vẫn chỉ là suy đoán nhưng nhìn thấy liêu tâm phản ứng về sau Phân tích ra bốn. đã biến thành người cô đơn cao tấn tâm tình rất là xa suốt một người cô độc du đáng tại bí cảnh bên trong chỉ là vực trong đầu một mực tại suy nghĩ trần oanh oanh trên thân q u ỷ dị biến hóa cùng trần oanh oanh nói tới đều là cùng loại người là cái gì ý tứ không phải là sư tôn nói tới luân hồi người cao tấn càng nghĩ càng thấy được mê hoặc xem ra chờ bí cảnh kết thúc về sau có cần phải thỉnh giáo một chút sư tôn lão nhân ra ông ta cao tấn một bên suy nghĩ một bên thuận tay diệt đi mấy cái phổ thông uy năng thú trong bất chi bất giác trên người thần vực uy năng đã tụ tập rất nhiều tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng mê vụ đồng dạng trùng sáng đỉnh lấy nhiều như vậy uy năng một mình thăm dò tự nhiên dễ dàng gây nên cái khắc lịch luyện người d ò n trộn trước đó tại cung điện phụ cận lịch luyện đám người bởi vì được chứng kiến cao tấn thực lực cho nên thật không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng cái khác lịch luyện người cũng không có không biết cao tấn có bao nhiêu đáng sợ không phải sao tại cao tấn một đường thuận tay đánh giết uy năng thú quá trình bên trong rất nhanh liền có một nhóm người để mắt tới hắn ngoa tạo cái này trên thân người uy năng thật nhiều cách đó không xa mấy tên tiểu môn phái đệ tử kích động nói mới hai mươi mốt cấp sẽ không là câu cá a dẫn đầu thanh niên suy nghĩ nói hai mươi mốt cấp làm sao có thể thu tập được nhiều như vậy uy năng sư huynh yên tâm Ta vừa d ù nếu g thiên xét phú dò k vực phụ cận, cũng phụ không có nói. dẫn đầu thanh niên trầm tư thật lâu cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn nội tâm tham nghiệm thử một chút sớm nên độc thủ tráng hán vội vã không nhịn nổi nói sư huynh chính là quá cẩn thận lại dày vò khốn khổ xuống dưới cục thịt béo này liền bị những tông môn khác cướp đi dẫn đầu thanh niên khẽ gật đầu chậm c h ầ m giọng hạ lệnh động thủ cao tấn bên này vừa vặn đánh giết hai con rác rưởi v y năng thú hắn còn đang vì trần oanh oanh biến hóa than thở vốn còn nghĩ trải qua chuyến này bí cảnh chi hành ở chung hắn cùng trần oanh oanh quan hệ nhất định có thể tiến thêm một bước thân cái miệng nhỏ khẳng định là không có gì vấn đề ai có thể nghĩ tình cảm còn chưa kịp t ấm lên liền qua loa kết thúc ngay tại cao tấn than thở chỉ là thần thức đột nhiên dò xét đến một tia dị thường ngay sau đó liền bị đột nhiên t o á t ra ba tên nam tử ngăn cản đường đi xin lỗi anh em nếu như không muốn chết liền ngoan ngoán đem ngươi trên người uy năng giao ra trong ba người tráng hán nằm ở trong cười xấu xa lấy thả lên v a n thoại cao 104, 104, đoạn Trước tấn âm thầm dò xét hạ ba người đẳng cấp thuần một s ắ t hai mươi năm cấp sau đó yên lặng kích hoạt lên bất bại kim thân nguyên lai、like、uy năng cái đồ chơi này còn có thể chủ động chuyển cho sao của người khác cao tấn có chút hăng hái mà hỏi đương nhiên có thể dẫn đầu thanh niên gật đầu cười nói tất cả mọi người là đến liều chết liều tiền trình người cho nên chúng ta cũng không làm có ngươi chỉ cần ngươi đem uy năng cùng huyết ma n ấ m đều giao ra chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng cao tấn gật gật đầu ánh mắt chơi hương vị các ngươi hẳn là cho các ngươi câu nói này cảm thấy may mắn cái gì ý tứ xấu xí thanh niên c a o mày nói không có gì ý tứ cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng ánh mắt đánh giá ba trên thân người uy năng nói ta nhìn các ngươi trên người uy năng cũng không ít đều lưu lại được rồi lời vừa nói ra ba người sắc mặt lập tức cầm t r ầ m tiểu tử đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tráng hán thanh niên cắn răng lạnh lùng nói ha ha nếu không phải xem ở các ngươi không n ú p n í c h sắt tầm phân thượng ta mới lười n h ắ c cùng các ngươi nói nhảm cao tấn không nhịn được nói ta hiện tại chính phiền đây nói xong đưa tay từ lòng bàn tay bên trong bắn ra bóng đen lưu buộc tam giai đoạn giữ gốc cấp tốc vào chỗ tráng hán thanh niên sợ hãi triệt thoái phía sau mấy bước chầm giọng nói xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem là không được mấy ca đậu thủ đi ngươi mắt thấy ba người liên thủ đánh tới cao tấn không nhanh không chậm đâm ra một chiêu tật hỏa hoành kiếm vây n h hỏa diễm trường kiếm tại cao tấn phía trước gần khoảng cách nổ tung đối diện nổ đến tráng hán thanh niên đồng thời tiện thể còn lan đến gần cánh xấu xí thanh niên kết quả là kinh người tổn thương số liệu từ hai người trên đầu phiếu khởi trước một giây còn tràn đầy tự tin hai người tại chỗ tan huyết đương nhiên cao tấn cũng bị từ phía sau lưng đánh tới dẫn đầu thanh niên đánh dụng một ngàn da mặt khí huyết nhưng cũng không lo ngại tiện tay nuốt vào một viên thượng phẩm khí huyết tán hp lập tức bắt đầu phục hồi từ từ trái lại tổ ba người bên này sớm đã bị kia hai đạo kinh người tổn thương số liệu dọa cho phủ cái gì cái gì đồ chơi dẫn đầu thanh niên nuốt khô lấy nước bọn trên mặt tràn ngập hoảng sợ tàn huyết hai người biểu lộ liền như là gặp ma vội vàng hướng nơi xa chạy trốn ra cũng cấp tốc nuốt vào mấy khỏa hồi huyết đan thuốc cao tấn tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội khôi phục hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu buộc chặt thuận theo về sau trong lúc đó tiện thể ăn vào mấy loại khác biệt đang ă dược đem bờ uff kéo căng Thử thái kê cũng dám đoạt ta vật thải tổn thương Hoa không Nh Ba bóng buộc quang cao cái cũng cùng mặc dám kê đạn đen dù đồ lưu p h ố ba tráng hán thanh niên hp bị tại chỗ thanh không trực tiếp từ một cái khôi ngô tráng hán biến thành có vẻ bệnh yếu gà thế nào còn đánh sao cao tấn mắt liếc vô cùng suy yếu tráng hán ánh mắt trêu tức nhìn về phía mặt khác hai người không không đánh dẫn đầu thanh niên thanh âm cả lâm mà nói Cái kia, là chúng ta có mắt không biết thái sơn, còn thái kia, biết xin đại không ta lao là sơn, mắt dẫn ơ cao đánh khẽ. Cao tấn có chút cái còn còn Được kia mau đánh đầu, đem tấn lòng thần không năng khẽ. hài thất gật tốt. làm lại. rồi lưu gì, uy d đầu thanh niên mặc dù hp còn rất khỏe mạnh nhưng rõ ràng bị dọa cho bể mật cần chết ngoan ngoãn dùng thần thức điều khiển quanh thân uy năng hóa thành một sợi năng lượng quan g lưu chuyển vào đến cao tấn uy năng quang đoàn bên trong còn lại hai người thấy hình cũng đều ngoan ngoãn giao ra mình uy năng mà cao tấn tại thu lấy uy năng đồng thời cũng không có nhàn rỗi thì tay hướng lên bầu trời ném ra một chiêu hoa thải quan đạn đúng rồi còn có huyết man ấm thu được y năng về sau cao tấn lại nghĩ tới huyết ma nấm ba người v ẻ mặt cầu xin l i ế t nhau chỉ có thể cắn nát r ă n g hướng trong bụng n u ố t xuống tâm không cam tình không nguyện móc ra chứa huyết ma nấm bình ngọc tiểu môn phái chính là tiểu môn phái bình ngọc làm công so c ổ thương phái kém không ít cái kia có thể chừa chút sao dẫn đầu thanh niên yếu ớt mà hỏi không phải chúng ta không có cách nào cùng tông môn giao nộ cao tấn lần nữa hướng lên bầu trời ném ra một c h i ê u hoa thải q u a n g đạn ánh mắt chơi hương vị các ngươi hiện tại có tư cách có kẻ mặc cả sao tốt ta dẫn đầu thanh niên chỉ có thể nhận thua ngoan ngoán giao ra toàn bộ huyết ma nấm nhưng mà đứng đắn cao tấn xuất ra mình bình ngọc đi đón lấy huyết ma năm lúc một vòng hàn quang đột nhiên từ phía sau lưng hướng hắn đánh tới vậy mà là xấu xí thanh niên thừa cơ hướng hắn phát động đánh lén dẫn đầu thanh niên thấy hình con ngươi nháy mắt phóng đại vương sư đệ ngươi làm gì đáng tiếc đã tới đã không kịp ai lòng người h i ể m hạ ca cao tấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng sơ có phòng bị hắn cấp tốc tránh đi trở tay chính là một phát giai đoạn hai giữ gốc phòng chỉ kình s i ê u sắc bén chỉ kình kiếm khí tinh chuẩn xuyên thu nhất hầu mau tươi phun ra ngoài xấu xí thanh niên tuyệt vọng nga xuống đất dân trào huyết dịch lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bị mặt đất hấp thụ tựa như lâm vào vũng bùn bình thường dần dần bị mặt đất thôn vệ cao tấn trong lòng cả kinh không nghĩ tới khu vực trung tâm vậy mà cũng sẽ thôn vệ thi thể nại nại cái chân cuối cùng là cái quỷ gì địa phương các ngươi đâu còn muốn tiếp tục chơi sao cao tấn nhẹ hít một hơi lặng lẽ nhìn về phía mặt khác hai người hai người chỗ nào còn dám lỗ mãng vội vàng đem tất cả huyết ma nấm d a o cho cao tấn sau đó lộn nhào thoát đi hiện trường đuổi đi hai người về sau cao tấn không khỏi đem ánh mắt rơi vào dưới chân trên mặt đất thử phong chỉ kình đâm vào mặt đất thành công tại mặt đất đâm ra một cái lỗ nhỏ nhưng trong nháy mắt cái hang nhỏ kia liền cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu t h ế xem ra là ta nghĩ nhiều rồi cao tấn ngưng trọng nhìn quanh bốn phía vùng bỏ hoang cái này phá bi cảnh bên trong căn bản liền không có sạch sẽ địa phương móc ra địa đồ mắt nhìn hướng tây không xa địa phương có chỗ tài nguyên tài nguyên phong phú điểm bây giờ trần ánh đánh đã không cần hắn hộ giá hộ tống nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng thu thập nhiều chút vốn nguyên dù sao hắn thu thập được tài nguyên cũng không cần nộp lên tông môn liền nơi này tâm động không bằng hành động xác định mục tiêu về sau ngay tại sắp tiến vào t à i nguyên điểm phạm vi thời điểm cao tấn chợt ngừng bước chân trước mắt chỗ này tại nguyên điểm vẫn là một mảnh tre khuất bầu trời cây nấm rừng cây khác biệt chính là chỗ này cây nấm trong rừng tràn ngập nồng đậm tinh hồng sắc sương mù tầm nhìn cứ thấp lại nói cái này sương mù không có độc chứ cao tấn thử dùng thần thức dọ xét những cái kia màu đỏ sương mù tuyệt không phát hiện có độc tính chất ngay tại hắn chuẩn bị nếm thử bước vào xương đỏ thời điểm xương đỏ bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận tất tất tắc tắc thanh â m ngay sau đó vô số lớn chừng ngón cái tinh hồng sắc con kiến từ xương đỏ bên trong lan t r ẳ n g ra lít nha lít nhít tuôn hướng cao tấn khiến da đầu r u lên hòa độc kiến cao tấn kinh nghi lấy triệt thoái phía sau ra không đúng đây không phải hòa độc kiến cẩn thận xem xét ngươi liền sẽ phát hiện những n à y tinh hồng sắc con kiến trên thân đều bao trùm lấy lông tơ đồng dạng màu đỏ nấm hiển nhiên cũng là một loại huyết ma nấm quay vật mặc dù cùng cái khác huyết ma n ấ m quái vật so ra rất nhỏ yếu nhưng số lượng thực sự quá khổng lồ chương một trăm linh năm cái này sóng huyết kiếm chương một trăm linh năm cái này sóng huyết kiếm đáng được ăn mừng chính là những n à y con kiến tựa hồ không quá nghĩ rời đi xương đỏ phạm vi dán g vẻ vừa đuổi theo ra đến không có mấy mét liền đồng loạt bỏ lại xương đỏ ở trong cao tấn thử ném ra một chiêu hoa thải con đạn nhẹ n h õ m miệu sát sáu con huyết con kiến như thế giòn một viên quang đạn liền có thể tùy tiện đem miệu sát quả thực có chút vượt quá cao tấn dự kiến đáng tiếc không có gì chứng dùng dù sao bảy kiến số lượng thực sự quá khổng lồ căn bản r ế t không hết những n à y huyết con kiến trên người huyết ma ngấm mặc dù không nhiều nhưng bảy kiến số lượng đầy đủ khổng lồ chỉ là thu thập thời điểm khá là phiền thoái lại nói cái này xương đỏ bên trong đến tột cùng là cái gì cao tấn một bên tại xương đỏ biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày đem từng lớp từng lớp bị hắn dẫn ra bảy kiến đánh r ế t một bên dùng thần thức tận khả năng hướng xương đỏ chỗ sâu dò xét nhưng mà cái này xương đỏ tựa hồ đối với thần thức có một loại nào đó trở ngại tác dụng cao tấn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem thần thức dò vào năm sáu mét khoảng cách cùng lúc trước tiêu d i ệ t hỏa độc kiến lúc đồng dạng những n à y huyết con kiến mặc dù rất yếu đuối nhưng số lượng quá nhiều khổng lồ cao tấn coi như g i ế t lại nhanh cũng khó tránh khỏi sẽ bị một chút huyết con kiến leo đến trên thân ách mới một điểm tổn thương bị huyết con kiến cắn một cái về sau cao tấn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bị huyết con kiến cắn được về sau khí huyết mất một điểm xứng s ở quá trình bên trong càng ngày càng con kiến bỏ tới hắn trên thân bắt đầu điên cùng đốt kết quả là cao tấn liền nhìn thấy đỉnh đầu của mình chính luồn lên liên tiếp trị số vì một tổn thương nhẹ chữ cưỡng chế tổn thương vẫn là chân thực tổn thương bởi vì mở ra bất bại kim thân cho nên hắn hiện tại song kháng nhưng thật ra là tại không ngừng điệp ra nhưng những n à y huyết con kiến từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì một điểm tổn thương không chút nào dao động nghi hoặc ở giữa cao tấn tựa hồ nghĩ đến cái gì đông nhiên hai mắt tỏa sáng ngoa tạo ta giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình muốn biết bất bại kim thân bị công kích lúc cũng sẽ điệp ra một điểm song kháng mà trước mắt những tổn thương này vì một đối với hắn không có chút nào uy hiếp huyết con kiến không phải là chồng song kháng trợ thủ tốt sao thử nghĩ một chút nếu có hàng trăm hàng ngàn huyết con kiến đồng thời đốt mình bất bại kim thân điệp ra tốc độ phải có bao nhanh lại nhìn xương đỏ bên trong không ngừng tuân ra huyết con kiến cao tấn biểu lộ liền cùng thấy được hiếm thấy chân bào đồng dạng ai ra cái này nếu là bình thường mang mấy trăm con ở trên người đánh nhau trước đó phóng xuất vậy ta chẳng phải là vô địch nhưng mà không chờ hắn cao hừng mấy giây hiện thực liền cho hắn r ộ i cho c h ậ u nước lạnh một chút huyết con kiến đốt không đầy một lát tựa như đốt người hoàn mỹ hoang mật đồng dạng co cắp tản mát trên mặt đất hóa thành một nắm huyết ma nấm sợi nấm chân k u ẩ n cao tấn k h e miệng co giật mấy lần trên c h á n luồn lên tức x ả mặt lại được xem ra con đường này là không thể thực hiện được trong bất chi bất giác trên thân đã bỏ đầy huyết con kiến mà tại huyết con kiến không ngừng n ố t h ạ n bất bại kim thân kim sắc ánh sáng nhạt cũng biến thành càng phát ra ngưng thực ẩn ẩn tại làn r a mặt ngoài hình thành một tầng kim sắc tầng phòng hộ lại nhìn đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số lượng sớm đã dán thành một mảnh nhìn từ đằng xa liền cùng bút khói đồng dạng sự thật chứng minh huyết con kiến số lượng một khi nhiều lên tia tổn thương cũng không phải người bình thường có thể gánh vắt được cao tấn khí huyết tại trong lúc lờ đãng rơi xuống hơn phân nửa ngoa tạo đều hơn bốn nghìn song k h á n g lại còn có thể cắn rơi ta một điểm huyết cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói xem ra máu này con kiến vẫn có chút năng lực thử nghĩ một chút nếu có người xâm nhập xương đỏ bị huyết con kiến bao phủ sẽ là cái gì cảnh tượng vô luận ngươi bao nhiêu ngưỡng bức đều sẽ bị quần quận không ngừng bày kiến chậm rãi cắn chết đứng đ ắ n cao tấn chuẩn bị run rơi trên người huyết con kiến dùng bóng đen lưu v u ộ c nhanh chóng diện sát thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở đinh kỹ năng điệp ra số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế bất bại kim thân độ thuần t h u c thu hoạch được tăng lên cao tấn không khỏi xứng sở ngay tại chỗ ngoa tạo nguyên lai không ngừng trồng song kháng liền có thể để cao bất bại kim thân độ thuần thục sao ý thức được điểm này về sau cao tấn lập tức c u n g n h ỉ ta giọt cái rùa rùa cái này xong là thật muốn vô địch lại nhìn nguyên linh bên trong bất bại kim thân kỹ năng số liệu tăng lên hiệu quả đồng dạng làm hắn mừng rỡ v ạ n phần bất bại kim thân độ thuần thục m ư tiêu hao mỗi giây năm điểm pháp lực hiệu quả kích hoạt sau lập tức thu hoạch được m ư điểm song kháng đến tiếp sau mỗi cầm ba ngoài định mức tăng lên một điểm song kháng kỹ năng tiếp tục trong lúc đó mỗi nhận một lần công kích sẽ còn ngoài định mức tăng lên hai điểm song kháng khi song kháng tăng thêm tích lũy đến kế tiếp số lượng cấp lúc mỗi giây pháp lực tiêu hao tăng gấp đôi kèm theo hiệu quả kỹ năng kết thúc hoặc quan bế kỹ năng lúc khôi phục tích lũy song kháng 1 0 hp cơ sở song kháng từ 10 điểm tăng lên tới 15 điểm hoặc là 3 điểm độ thuần thục tăng lên một điểm hoặc là chính là mỗi điểm số mức đo lường tăng lên một điểm nhưng sẽ không thấp hơn 10 điểm đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là nhận lúc công kích điệp ra hiệu quả từ một điểm biến thành hai điểm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mỗi m ộ điểm độ thuần thục tăng lên một điểm c liệu liệu. đúng vậy ngươi không nhìn lầm dòng giá hơn năm vạn trị liệu lượng bởi vì tại giải trừ bất bại kim thân nháy mắt song kháng đã điệp ra đến năm tám trăm bảy mươi sáu điểm nguyên bản đã thấy đáy lượng máu nháy mắt về đầy đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì huyết con kiến tổn thương chỉ có một điểm cho nên có bao nhiêu huyết liền có thể trồng bao nhiêu song kháng bình thường chiến đấu bên trong là không thể nào trồng cao như vậy ai ra để huyết con kiến cắn ta trồng song kháng tiện thể soát độ thuần t h ủ không có huyết chi sau trực tiếp quan bế bất bại kim thân hp thẳng tiếp về đầy cái này mẹ nó động cơ vĩnh cửu a đáng tiếc lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác hp phương diện là không có gì vấn đề nhưng lam lượng liền có một chút cùng không lên nhất là song kháng điệp ra vượt qua một trăm điểm về sau mỗi giây hao tổn làm trực tiếp tăng gấp đôi không uống thuốc tình hương dưới căn bản duy trì không đi xuống cũng may trước khi hắn tới chuẩn bị đủ lượng lam dược tiếp tế không phải thật đúng là có chút phiền phức ha ha đáng yêu tiểu đ á m kiến mau tới cắn ta a cao tấn hưng phấn cười một tiếng ngay tại chỗ tại xương đỏ biên giới ngồi xếp bằng x u ố n g tới mặc cho quần q u ầ n không ngừng huyết con kiến đem mình bao phủ đau nhức cũng vui vẻ mấu chốt những ngày huyết con kiến cắn hắn mấy cái về sau mình liền sẽ quản điệu đều không cần đến hắn đi giết không bao lâu công phu huyết con kiến thi thể đã mất một chỗ cũng hình thành một tầng thật mỏng huyết ma nấm, nấm. đã có thể soát bất bại kim thân độ thuần t h ụ lại có thể tiện thể thu thập hải lượng huyết ma nấm có lẽ đây chính là mọi người thường nói một hòn đá ném hai c h i m a cứ như vậy tại huyết bảy kiến không ngừng bao phủ hạ cao tấn dần dần quên đi thời gian bốn mấy ngày về sau khoảng cách bí cảnh quan bế chỉ còn cuối cùng một ngày xương đỏ biên giới chỗ cao tấn giật giật thân thể đem trên người huyết con kiến run đi hơn phân nửa lại nhìn m ộ n phía đã hình thành một mảnh thật dày huyết ma nấm thảm vi khuẩn một hơi đem tất cả huyết ma nấm thu nhập trong bình ngọc sau đó ngạc nhiên phát hiện trong bình ngọc tổn chữ không gian vậy mà sắp bị tràn đầy ai nếu có thể ở chỗ này đợi hắn một tháng liền tốt cảm thụ được bất bại kim thân kỹ năng mạch kín cùng kỹ năng tin tức biến hóa cao tấn lại có loại lưu liên không rời cảm giác ư nếu g Trưng 106, 106, Lưu Lý tiên. 106, Lưu Lý Tiên Tiên n không phải là bởi vì khoảng cách bí cảnh quan bế chỉ còn cuối cùng một ngày trên người hồi khí t á n cũng đã còn thừa không nhiều hắn thật muốn tại nơi này một mực rông dài thẳng đến đem bất bại kim thân độ thuần thục xoát đến chướng bất động cho đến mặc dù giữ g ố c hệ thống có thể ổn định tăng lên độ thuần t h ụ nhưng theo độ thuần t h ụ lên cao cần thời gian cũng tại không ngừng đề cao Từ vừa mới bất bại kim thân độ ề cao đ thuần thục tám mươi bảy tiêu hao mỗi giây năm điểm pháp lực hiệu quả kích hoạt sau lập tức thu hoạch được tám mươi bảy điểm song k h á n g đến tiếp sau mỗi khoảng thời gian ngoài định mức tăng lên một điểm song k h á n g kỹ năng tiếp tục trong lúc đó mỗi nhận một lần công kích sẽ còn ngoài định mức tăng lên tám điểm song kháng khi song kháng tăng thêm tích lũy đến kế tiếp số lượng cấp lúc mỗi giây pháp lực tiêu hao tăng gấp đôi kèm theo hiệu quả kỹ năng kết thúc hoặc quan bế kỹ năng lúc khôi phục tích lũy song kháng mười hp sau này chỉ cần mở ra bất bại kim t h ầ n lập tức liền có thể thu hoạch được tám mươi bảy điểm song kháng mỗi qua một giây tăng lên một điểm song kháng đồng thời bị công kích một lần sẽ còn tăng lên tám điểm song kháng điệp ra hiệu suất tăng lên trên diện rộng không hổ là sở cùng người lao quái kia vật tự sáng tạo kỹ năng hai chữ châu binh cũng không biết trần ánh các nàng thế nào ngầm đầu quên mắt chân trời không khỏi lần nữa thương cảm thở dài rời đi xương đỏ biên giới đoạn tuyệt q u ẩ n quận không ngừng hết u y bảy kiến đem trên thân lưu lại h u y ế t con kiến dọn dẹp sạch sẽ v ừ a bóp chết cuối cùng một con h u y ế t con kiến liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng hốt hoảng tiếng gào thét kiến ma huynh cứu ta ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo như quỷ m ỹ lơ lửng không cố định bóng đen chính hướng hắn bên này chạy như bay đến tựa hồ đang tránh né một loại nào đó đáng sợ đồ vật a thanh nghĩa làm sao có chút quen t a i đâu cao tấn n h i hoặc nhìn về phía bóng đen phương hướng đột nhiên lần nữa sửng sốt chỉ thấy bóng đen hậu phương. một bóng người xinh đẹp theo đuổi không bỏ bóng hình x i n h đẹp quanh thân còn quấn quen thuộc kim sắc lưu ly li quan mang khẽ kêu ở giữa huy động trong tay trường kiếm chém ra từng đạo kim sắc lưu ly li kiềm khí không phải trần ánh ánh còn có thể là ai bọn chuột nhất chính là bọn chuột nhất ta ngược lại muốn xem xem ngươi lần này chạy thế nào chỉ thấy trần ánh ánh tố thủ lật một cái kỳ hảo êm hai vụ v ụ âm thanh quanh quần ra sau một khắc bóng đen phía trước đột nhiên triển khai một mặt từ kim sắc lưu ly li tạo thành hoa lệ tường cao bóng đen không kịp phanh lại đụng đầu vào lưu ly li trên tường vội vàng hóa thành một đạo quỷ ảnh từ lưu ly li tường phía trên bay tới. trong miệng hùng hùng h ổ h ổ lưu ly tiên người mẹ nó khinh người quá đắng lúc trước ấy n h u ta truyền thừa lúc cũng không gặp n g ư y i n h â n từ nương tay trần ánh ánh hừ lạnh một tiếng trong tay trường kiếm một chỉ lúc trước cái tia đạo lưu ly tường ẩ m ẩ m ỡ vụn vô số lưu ly mảnh vỡ như mưa tên hướng bóng đen truy kích trôi qua siêu siêu siêu bóng đen toàn thân hư hóa nhưng y nguyên không cách nào lẩn tránh lưu ly tùy tiện công kích phát ra trận trận tiêu thảm mà theo khoảng cách không ngừng rút ngắn cao tấn cũng rốt cục thấy rõ đạo hắc ảnh kia thân phận chính là hoang thần địa vị kia thần bí thanh niên cùng trần ánh đồng dạng, hoang thần điện thanh niên khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn trên thân hạ lộ ra một cỗ tà dị khí tức câm s â m kiến ma huynh nhanh giúp ta một chút sức lực hoang thần điện thanh niên hướng xương đỏ tài nguyên điểm bên này mất mạng phi nước đại trong miệng cùng l o ạ n la lên đợi ta rời đi cái này quỷ địa phương định đem hết toàn lực giúp kiến ma huynh tìm tới hậu nhân đáng tiếc gọi tới gọi lên xương đỏ chỗ sâu đều không có bất kỳ đáp lại nào chờ đến lại là một tiếng giống như đã từng quen biết thanh âm chật chật xem ra chúng ta thật đúng là có duyên đâu cao tấn một cái lắc mình ngăn trở hoang thần điện thanh niên đường đi ánh mắt nghiêng ấ giống như cười mà không phải cười nói vậy mà lại gặp được là ngươi hoang thần điện thanh niên nao nao nghiễm nhiên không có đem cao tấn để vào mắt phóng t ớ i xương đỏ đồng thời tiện tay thả ra một đạo màu đen quỷ thủ chuẩn bị đem cao tấn tiện tay bóp chết nhưng mà khi quỷ thủ bóp tại cao tấn trên người thời điểm lại như là nắm đến một khối cứng rắn tấm sắt đồng dạng cao tấn bất động như núi đứng tại chỗ liếc mắt vờn quanh ở trên người quỷ thủ cười nhạt trâm trọng nói không được ca anh em con kiến còn có thể cắn rơi ta một điểm h u ế t đâu ngươi này làm sao ngay cả một điểm tổn thương đều không có lúc này cao tấn còn không có giải trừ bất bại kim thân song kháng cao đến năm chữ số nào đâu hoàng thần điện thanh niên hơi kinh hãi còn tưởng rằng cao tấn cũng cầm tới một loại nào đó cường lực truyền thừa sắc mặt tâm tình bất định kỳ quái đây là cái gì truyền thừa ta vậy mà không có chút nào ấn tượng cùng lúc đó trần á n h á n h cũng vừa tốt đuổi theo nhìn thấy cao tấn về sau đầu tiên là s ư ơ n g sở trận phi tốc tại cao tấn cùng hoàng thần điện thanh niên ở giữa ngưng kết ra một mặt lưu ly tưởng trầm giọng nhắc nhở ngươi làm sao ở chỗ này mau tránh xa một chút ngươi không phải hắn đối thủ cao tấn nhìn một chút trước mặt lưu ly tưởng lại nhìn một chút trần oanh oánh trong lúc nhất thời lại có chút không hiểu rõ cô nàng này tâm tư ách kỳ thật ta hiện tại rất an toàn cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm trần oanh oánh vắng lặng đôi mắt bên trong hiện ra một tia lo lắng nói xong cấp tốc trước người ngưng kết ra hơn mười t h a n h kim sắc lưu ly kiếm bay vụt hướng h o a n g thần điện thanh niên mắt thấy hơn mười thanh lưu ly kiếm đánh tới h o a n g thần điện thanh niên liền cùng gặp quỷ đồng dạng một bên bạo thô một bên hướng xương đỏ phương hướng điên cùng chạy trốn đi ngươi sao tiểu thiện nhân kiến ma huỳnh nhanh cứu ta a đ á n g tiếc không chờ hắn xông vào sương đỏ liền bị lao vùn vụn tới lưu ly li kiếm cắm thành con nhím hư hảo thân thể lúc gần lúc hiện cả người thống khổ quỳ dạm xuống đất phát ra trận trận thống khổ tiếng kêu trên c ò n thất thần làm gì còn không mau đi trần ánh ánh tức giận chừng cao tấn một chút thả xong chiêu này về sau chính nàng tựa hồ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm tái nhuận trên hai gò má hiện ra một tầng mồ hôi dị hơi thở có chút thở dốc cao tấn sừng sốt nửa ngày tựa hồ minh bạch cái gì mặc dù hắn hiện tại không chút nào hoảng nhưng vẫn là ngoắn lui hướng về phía nơi xa miễn cho trần ánh, ánh bởi vì hắn phân tâm bất quá hắn là thật không nghĩ tới đạt được tiên tổ truyền thừa sau trần ánh o ánh vậy mà mạnh như vậy lưu ly tiên trốn đến xa xa cao tấn tự lẩm bẩm bây giờ nàng đến tột cùng là lưu ly tiên vẫn là trần ánh o ánh trần ánh o ánh bên này thấy cao tấn trốn xa về sau yên lặng nhẹ nhàng thở ra đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú hướng bị lưu ly kiếm cắm thành con nhím hoang thần điện thanh niên rút kiếm từng bước một ép tới gần lúc này hoang thần điện thanh niên nghiễm nhiên đã ngất đi nhưng quanh thân còn không ngừng bốc lên lấy hư hào sương mủ màu đen tản ra trận trận làm lòng người thần rung động tinh thần ba động trần ánh ánh mặc dù có một thân chạy xuôi lưu ly li quan g hoa hộ thân nhưng vẫn có chút tâm thần hoảng hốt hô thứ quỷ này là thật khó giết trần ánh ánh lắc lắc đầu làm chính mình bảo trì thanh tỉnh lập tức nâng lên trong tay bội kiếm thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh phát ra trận trận kỳ hảo hêm thai vù vù âm thanh dứt khoát chém về phía hoang thần điện thanh niên nháy ư v mắt phía trước xương đỏ bỗng nhiên phun trào bắt đầu một sợi tinh hồng sắt huyết quang từ xương đỏ bên trong bay ra đỡ được trần ánh á n kiếm chiêu ngay sau đó một đạo tinh hồng sắc đại thủ từ xương đỏ bên trong rối ra một tay lấy hoang thần điện thanh niên t ú n nhập nồng đậm xương đỏ bên trong không đợi cao tấn cùng trần oanh ánh kịp phản ứng liền nghe xương đỏ bên trong chuyển ra hoang thần điện thanh niên hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu thảm kiến ma huy ngươi h n Á á á! chương một trăm linh bảy bí cảnh kết thúc chương một trăm linh bảy bí cảnh kết thúc cao tấn ở phía xa nhìn hoảng sợ run dậy không nghĩ tới xương đỏ bên trong vậy mà cất giấu một vị kinh khủng tồn tại hồi tưởng trước đó tại xương đỏ biên giới hao lông dê hành vi không khỏi có chút nghĩ mà sợ mà trần oanh á n thì một bộ ngoại ý muốn thân sắc đôi mắt đẹp nghi hoặc tưởng tận xem xét xương đỏ chỗ sâu vài lần giống như có chút nghi không thông xương đỏ bên trong người vì gì muốn làm như thế o á n h oanh á n h ngươi chạy nhanh như vậy làm gì liêu tâm theo sát trần oanh á n h bộ pháp đuổi theo một bộ thở hồng hộc bộ dáng nhìn thấy cao tấn cũng tại sắc mặt quái dị à ngươi làm sao cũng tại nơi này là trên bản đồ tại nguyên điểm ta ở chỗ này rất kỳ quái sao cao tấn cười nhạt hỏi ngược lại liêu tâm hà to miệng nhất thời ngại lời ngược lại nghi hoặc bốn phía nhìn quanh nói hoang thần điện kia tiểu từ đâu lại để cho hắn trôn thoắt rồi đã chết trần ánh ánh mắt nhìn xương đỏ c h ỗ sâu sắc mặt cổ quay nói chết rồi liêu tâm ngây người thi thể đâu nhanh để ta đạp hắn mấy cước không phải nan giải trong lòng ta chi phẫn thi thể đã không có trần ánh ánh tuyệt không cáo chi nàng xương đỏ bên trong tình huống nhanh như vậy liền bị nấm phân giải không nên a liêu tâm kinh nghi nói cao tấn tại bên cạnh trầm mặc hồi lâu ánh mắt phức tạp nhìn về phía trần ánh ánh các ngươi cái này vài ngày một mực tại đ u ổ i g i ế t hoang thần điện người kia vốn là nghĩ gây mất hắn truyền thường h i thức trần ánh, ánh điểm nhẹ đầu ánh mắt vô tình hay cố ý tránh né lấy cao tấn không nghĩ tới chờ chúng ta tìm tới hắn lúc hắn đã hoàn thành truyền thừa nghi thức thực lực tăng nhiều lại nói các ngươi cái này truyền thừa đến tột cùng là một tồn tại ra sao cao tấn khốn họp nói cao đẳng yêu thú huyết mạch truyền thừa b i ế ta trần ánh ánh suy tư hỏi ngược lại biết cao tấn trước đó trong sách thấy qua có quan hệ cao đẳng yêu thú giới thiệu huyết mạch của bọn nó truyền thừa không chỉ có thể truyền thừa năng lực sẽ còn truyền thừa một bộ phận viễn cổ tiên tổ ký ức chỉ là không nghĩ tới trong nhân loại vậy mà cũng có loại này huyết mạch truyền thừa tồn tại cùng cái kia không sai bị lắm nghe xong cùng cao đẳng yêu thú huyết mạch truyền thừa không sai b ị lắm cao tấn cuối cùng biết rõ cái đại khái vậy ngươi bây giờ đến tuột cùng là lưu ly tiên đâu vẫn là trần oanh o ánh đâu đều là trần oanh o ánh nhàn nhạt trở về câu kỳ quái ngươi tổ tiên huyết mạch truyền thừa tại sao lại xuất hiện tại nơi này cao tấn không hiểu bên cạnh l i ê u tâm cũng căng tới nghi ngờ ánh mắt bởi vì năm đó tiên tổ chiến tử tại nơi này trần oanh o ánh trả lời đơn giản thô bạo cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu muốn tiếp tục truy vấn nhưng trần oanh ánh tựa hồ không quá muốn nói bộ dáng thời gian cũng không còn nhiều lắm trực tiếp đi lối ra cùng đồng môn tụ hợp đi nói xong liền quay người hướng khu vực trung tâm đi đến cao tấn cùng liêu tâm nhìn nhau rõ ràng cũng không quá thích hướng trần oanh oanh trước mắt bộ dáng a i ngươi cái này vài ngày cùng với nàng tại một khối có phát hiện cái gì dị thường sao cao tấn bất động thanh sắc cùng liêu tâm thần thức truyền â m nói liêu tâm suy tư hồi đáp trừ tính cách trở nên có chút cổ quái bên ngoài tuyệt không có bất luận cái gì dị thường vậy ngươi cảm thấy nàng vẫn là trần oanh oanh sao hẳn là đúng không liêu tâm cũng thật không dám khẳng định cao tấn trầm ngâm gật, gật đầu tiểu sư thúc tổ hai vị sư tỷ bên này bên này thấy ba người bình yên vô sự cổ thương phái đại bộ đội bên này hưng phân phân tay nghe được tiểu sư thúc tổ xưng hô thế này nguyên bản ồn ào cái khác đội ngũ đột nhiên an tĩnh xuống tới ánh mắt đồng loạt tụ tập tại hướng cổ thương phái bên này cái gì đồ chơi sư t h ú c tổ là lỗ thai ta xảy ra vấn đề sao cổ thương phái người vậy mà s ư n g hô kia tiểu tử là sư t h ú c tổ thật hay giả ách sẽ không là họ sư tên t h ú c tổ a làm sao lại có cao như vậy bối phận chẳng lẽ lại cái này tiểu tử là cái nào đó lao quái vật luân hồi c h u y ể n thế hay sao ai ra theo này bối phận cổ thương phái đương kim trưởng môn cũng phải gọi hắn một tiếng tiểu sư t h ú c a trước đó nhìn hắn nhẹ nhóm phá mất môn la thú hộ thuẫn thời điểm đã cảm thấy không đồng nhất hiện tại xem ra quả thật không phải người bình thường cao tấn tự nhiên không quan tâm ngoại nhân nghị luận ngưng lông mày nhìn quanh đội ngũ một chút tâm tình không khỏi có chút nặng nề trước khi đến có trên trăm hào bên trên bây giờ lại chỉ còn lại bốn mươi mấy người ta nhìn đại gia hỏa trên thân đều có không ít thần vực uy năng cao tấn trầm n g â m m ở miệng nói nếu không d ạ n g này đại gia trước tiên đem uy năng đều chuyển cho ta sau khi trở về ta lại trả cho các ngươi nghe vậy chúng các đồng môn đều có chút cứng ngắc còn tưởng rằng cao tấn muốn ỉ vào thân phận cứng g i n đoạn làm gì nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ a l i u tâm bởi vì có bối cảnh cho nên không sợ cao tấn thân phận những này uy năng đều là đại gia liệu mạng thu t ậ p được ách ta không phải cái kia ý tứ cao tấn vội vàng giải thích nói tiến đến trước đó ta cùng kiếm tâm trưởng lao nói xong ta tất cả thu hoạch là không cần nộp lên cho nên chỉ cần đại gia đem uy năng chuyển ta trên thân liền có thể đạt được tất cả uy năng thu hoạch lời vừa nói ra các đồng môn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng thật không thiếu nữ đệ t ử c h ư ớ c mắt to bán tín bán nghi nói tự nhiên là thật đừng nói là bọn hắn tự liền trần ánh ánh cùng liễu tâm đều có chút tâm động dù sao các nàng hiện tại chính là cần thần vực uy năng thời điểm kết quả là khi bí cảnh trên không lối ra hiện hiện hình thành một đạo không gian thật lớn vòng xoáy lúc cổ thương phái c h ú n g đệ tử uy năng đã toàn bộ gửi vào cao tấn trên thân bốn thông tin h ê bí cảnh bên ngoài miệng núi lửa biên giới tứ lại tông môn lĩnh đội cộng đồng thúc đẩy khay ngọc m ả n h vỡ kích hoạt lên bí cảnh cửa ra vào sau đó liền nhìn thấy từng cái tuổi trẻ thân ảnh như con cá vọt nước từ miệng núi lửa nhảy ra giờ này k h ắ c này mỗi cái tông môn lĩnh đội đều giống như thi đại học trường thi bên ngoài chờ đợi hải tử ra trường đồng dạng khẩn trương mà chờ mong đã hy vọng bọn tiểu bối có thể nhiều vơ vét chút tài nguyên ra vừa hy vọng có thể có càng nhiều đệ tử còn sống trở về lớn như vậy miệng núi lửa biên giới bên trên các tông môn lĩnh đội nghiêm túc kiểm điểm các đệ tử thu hoạch có người vui vẻ có người b u ồ n một chút môn phái nhỏ lĩnh đội đợi tới đợi lui đều không thể đợi đến một cái đệ tử thần sắc bi thống mà phiền m u ộ n tứ đ ạ i tông môn bên này phái g i a nhân số nhiều nhất thu hoạch tự nhiên cũng nhiều nhất duy chỉ có kiếm tâm trưởng lão cùng hoang thần điện mộc trưởng lão làm sao cũng cao hứng k h n g nổi mộc trưởng lão cũng không cần nhiều lời tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử đến bây giờ cũng còn không có ra có thể cao hứng liền có quỷ mà kiếm tâm bên này thì một bộ vẻ mặt cứng ngắc khoe miệng không ngừng run r à y mặc dù lũ tiểu ra hỏa huyết ma nâm thu hoạch đều không sai nhưng thần vực uy năng lại ném một cái ném đều không có nếu như chỉ là một hai người dạng này thì cũng thôi đi mấu chốt là tất cả mọi người dạng này thằng đến cao tấn đỉnh lấy một thân nồng đậm đến cực hạn thần vực uy năng xuất hiện ở trước mặt hắn kiếm tâm giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra kiếm tâm xạ mặt lại giận mà không dám nói gì tiểu sư thúc ngươi dạng này không quá phù hợp a ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu cao tấn giả bộ ngu nói kiếm tâm trưởng lao ým lặng nói ngươi làm ta ngốc sao được rồi được rồi phản chính tông môn hiện tại cũng không thiếu đ i năng coi như là cho đại gia phúc lợi cao tấn cười nhạt k h o á t k h o á t tay một bộ chuyện này ta làm chủ bộ dáng lời nói là nói như vậy không sai nhưng cũng không thể không thu hoạch được một hạt nào a kiếm tâm khóc không ra nước mắt nói ngươi cái này khiến ta làm sao cùng trưởng môn sư minh bàn giao như thế cao tấn trầm ngâm gật gật đầu vậy liền mỗi người đều lưu một điểm đi chương một trăm linh tám sư đồ đối luận chương một trăm linh tám sư đồ đối luận cao tấn từ trước đến nay thực sự nói lưu một điểm liền thật lưu một điểm bây giờ xuất t r i n h đội ngũ còn lại bốn mươi ba người mỗi người lưu một phần cũng chính là một canh giờ lượng tổng cộng bốn mươi ba phần khi cao tấn đem bốn mươi ba phân uy năng giao cho kiếm tâm thời điểm kiếm tâm hơi kém ngất đi ngươi đang đùa ta hay sao kiếm tâm khí nghiến răng nghiến lợi nhưng nghĩ đến lao đầu kia kinh khủng thực lực lại chỉ có thể bất đắc dĩ n h ụ c trí điểm ấy uy năng đều không đủ nuôi một cái tinh anh đệ tử là ngươi nói c h ừ a chút là đ ga cao tấn người vật vô hại nói được ta nhận thua kiếm tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận hiện thực nghĩ đến chờ sau khi trở về cùng trưởng môn sư huynh thương lượng một chút làm sao đem nhóm này vì nàng cho đem tới tay cũng may năm nay huyết ma nấm í t lợi cũng tạm được để hắn hơi tìm tới chút an u ổ i lại nói huyết ma nấm sẽ không cũng tổn c h r u ngươi đi kiếm tâm ban tín bán nghi nhìn về phía cao tấn cái này thật không có cao tấn lắc đầu nói bọn hắn giữ lại huyết ma nấm cũng không có gì dùng ngược lại giao cho tông môn về sau có thể đổi được phá cực đan tự nhiên không cần thiết tồn tại ta cái này cũng đúng kiếm tâm khẽ gật đầu không có lại hoài nghi đúng rồi tiểu sư thúc lần này hẳn là làm tới không ít huyết ma nấm a vẫn được không có bao nhiêu cao tấn thuận miệng nói biết được không có bao nhiêu về sau kiếm tâm cũng không thế nào để ở trong lòng xác nhận sở hữu người may mắn còn sống sót đệ tử đều đi ra về sau liền bắt đầu tổ chức mọi người rời đi bởi vì giúp mọi người cầm xuống uy năng nguyên nhân cao tấn bây giờ tại trong đội ngũ danh vọng khá cao một đường tại mọi người chen trúc hạ leo lên kiếm tâm bảo thuyền sau đó đem trên người uy năng theo thứ tự phân cho mọi người lại nói thứ này không thể một mực ở trên người treo a như thế nào mới có thể bảo tồn lại cao tấn nhìn xem mình trên thân gần ba phần uy năng cao mày nói rất đơn giản đưa chúng nó dẫn đạo tiến thức hải là được dùng thời điểm lại p h o n g xuất mọi người nhiệt tâm giải thích nói đã như vậy kia tại bí cảnh thời điểm đại gia vì sao không đem uy năng thu nhập ngay trong thức hải mà là treo ở trên người cao tấn không hiểu ra sao trần ánh á n h khó được mở miệng nói tất cả sản xuất uy năng địa phương đều có cùng loại quy tắc hạn chế cho nên tại bí cảnh bên trong là không cách nào đem uy năng thu nhập thức hải dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong lòng tái sinh nghĩ hoặc lại nói thần vực uy năng lại như thế nào sinh ra không biết ách trước đó những cái kia môn la thu không phải ngươi thả ra sao cao tấn nghi ngờ nói kia là tiên tổ năm đó lưu lại lực lượng cũng không phải là chính ta lực lượng cao tấn nghi hoặc tường tận xem xét trần á n h oánh vài lần càng phát ra cảm thấy nữ nhân này có chút suy nghĩ không thấu một bên khác ngay tại điều khiển bảo thuyền xuất phát kiếm tâm còn đang nghi hoặc nhìn về phía hoang thần điện đội ngũ phương hướng kỳ quái mục lao đầu đây là thế nào sắc mặt làm sao cùng chết mẹ đồng dạng xảy ra chuyện gì sao cổ thương phái huyền t ư ơ n g phong trải ư ở n môn trong g t r phủ đệ.、Trải、qua nửa tháng an dưỡng cùng khôi phục cố chính vân rốt c ụ c khôi phục ngày xưa khí sắc giờ phút này đang cùng mấy vị trưởng tọa bí mật trao đổi gần nhất gác chuông bên kia nhưng có cái gì động tĩnh không có bất luận cái gì động tĩnh an tính đáng sợ lạc n g u y ệ t trưởng lao lắc đầu nói vậy là tốt rồi cố chính vân giãn nhẹ một hơi ngược lại cao mày cùng mọi người phân tích ra ta cái này vài ngày nhớ lại rất nhiều năm đó chi tiết tựa hồ minh bạch thứ gì nghe vậy chúng trưởng tọa không khỏi quăng tới hiếu kỳ ánh mắt sư muội còn nhớ rõ sư tôn năm đó kia mấy lần đột nhiên im bặt mà dừng đại động tác sao cố chính vân c h ấ m ngâm hỏi sư huynh nói là cùng cổ thị tộc hợp tác cùng sự tình sao không chỉ là cái này cố chính vân lắc đầu nói còn có tiến quân táng hồn hải kế hoạch rõ ràng hết thẻ đều đã chuẩn bị vào chỗ cuối cùng lại đột nhiên g ắ t lại lạc n g u y ệ t trưởng lão cao mày nói sư huynh ý là những n à y kế hoạch đều là bị thủ trung trưởng lão ngăn lại hiển nhiên là cố chính vân gật đầu nói cũng khó trách sư tôn năm đó nâng lên gác chung một mạch lúc cuối cùng sẽ âm thầm nghiến răng nghiến lợi như thế nói đến gác chung một mạch quả nhiên là đến hạn chế trưởng môn quyền lợi đi bên cạnh lô hỏa phong trưởng tòa nói có phải thế không cố chính vân lắc đầu suy nghĩ nói theo ta suy đoán hẳn là chỉ là tại một chút liên quan đến tông môn vận mệnh cùng đi hướng vấn đề bên trên gác chung một mạch mới có thể tiến hành can thiệp đã hiểu phái bảo thủ chứ sao vạn thu phong trưởng tọa nhà danh nói không sai bị lắm cố chính vân gật đầu nói nhưng bất kể nói thế nào có vị tiền bối này tại tông môn an toàn khẳng định là có chỗ bảo hộ mà lại sau này đối ngoại làm việc thời điểm cũng có thể càng thêm phách lối một chút mấy vị trưởng tọa có chút tán đồng gật gật đầu chỉ là cùng cổ thị tộc hợp tác kế hoạch chỉ sợ chịu lấy chút trở ngại cố chính vân bất đắc dĩ nói bốn bảo thuyền chậm rãi chạy về tông môn tông môn trên dưới một mảnh vui mừng manh liệt như thế tương phản khiến cao tấn đánh trong đầu sinh ra một loại buồn nôn cảm giác mẹ nó xuất trinh lúc không người hỏi t h a m trở về lúc lại vui mừng một mảnh đáng tiếc tông môn trên dưới cũng không quan tâm những cái kia chết tại bí cảnh bên trong đồng môn bọn hắn chú ý chỉ có huyết ma nấm cùng thần vực y năng dù sao vô luận là huyết ma nấm vẫn là thần vực y năng đều là tông môn phát triển mạnh m ạ nhất là đối với tinh anh đệ tử thân truyền đệ tử cùng thiên bảng bên trên các nội môn đệ tử nếu như năm nay thần vượt uy năng thu hoạch không sai bọn hắn mỗi tháng cũng có thể phân đến càng nhiều uy năng về phấn huyết ma nấm thu hoạch nếu như không tệ đón l ấ y đến một năm trong tông môn phá cực đan lượng cung ứng cũng có thể càng nhiều một chút đây đối với toàn bộ tông môn đến nói đều là chuyện tốt nhưng cao tấn làm thế nào cũng cao hứng không nổi cuối cùng lấy thân thể ôm việc gì làm lý do rời đi cái gọi là khải toàn nghi thức giống như hắn còn có chân á n h á n h cùng l i ê u tâm đều đ ố i cái này cái gọi là b ả y tiệc mời khách không có gì hứng thú một đường trở lại đỉnh núi gắt chôm mỗi một bước đều đi phá lệ nặng nề